bọn hắn không có khả năng cho mình phật t i ê n vô duyên vô cớ dựng nên một tôn tương lai đại đế nên bóp chết liền bóp chết cái gì tiền bối là tới từ hạ giới từ hạ giới trong đại lục phi thăng lên tới hạ giới a hiện tại liền đã có thực lực như thế như vậy hắn được nhiều yêu nghiệt nữ tử tại thời khắc này cũng không khỏi hít vào một luồng lương khí kinh ngạc lên tiếng nhìn xem lý trường sinh ánh mắt hoàn toàn đại biến lý trường sinh đã không có cùng bọn hắn lại nói n h ả m ý tứ trên thân ma ý h ừ n g hực ma quan g quần quận hướng phía trước bước ra một bước sau lưng kia to lớn thần ma hồn cũng hướng phía trước bước ra một bước hắn bàn tay hướng phía trước quét ngang lập tức một cỗ cực kỳ khủng bố vĩnh hằng chi ý lần nữa buộc phát ra sau lưng vĩnh hằng thần ma tự nhiên cũng là như thế kinh khủng ma đạo bàn tay quét ngang tại ma trưởng phía trên tựa hồ có ma đạo thiên n g u y ê n xuất hiện thâm thúy vô cùng đen nhánh vô cùng che đậy thế giới chương một trăm ba mươi bảy lấy thương đội thương phật p h ụ thần ma hỏa ba tên vật chủ liếc nhau một cái trên thân bảo quang đại chán sau lưng kia ngàn vạn sen hoa thần vật m i ệ nghiệm phật tụng dườm rào phát quyết ở trong hư không, không ngừng mà tràn âm tràn ngập toàn bộ phật thiên thế giới. ba tên phật chủ thân thể tại lúc này vậy mà lẫn nhau dung hợp một tôn kinh khủng đại phật sừng sững trên bầu trời phật quang chiếu ngàn vạn hắn hướng phía trước đẩy ngang ra một trường một t r ư ờ n g phía trên mang theo toàn bộ phật thiên lực lượng mang theo toàn bộ phật thiên tất cả phật tu tiền đồ chi lực cùng lý trường sinh cái này kinh khủng một kích lẫn nhau đối đầu phật quang b ộ c phát ra đêm tối ngắn ngủi sáng tỏ chiếu dọi cái này một mảnh nhỏ thiên địa ma t r ư ờ n g đối phật trường cả hai trùng điệp danh kích cùng một chỗ phanh một tiếng tia thần ma bàn tay cùng phật chủ bàn tay đều t r i t tiêu lý trường sinh trong mắt có hứng thú chi sắc không nghĩ tới cái này ba cái phật chủ lại còn có thể dung hợp ta liền nói vừa mới thế nào cảm giác trên người ngươi khí tức có chút cổ quái nguyên lai là ngươi dung hợp sau phật chủ hình thể càng thêm khổng lồ hiện lên ở phật thiên thiên không phía trên trước đó hắn phái đi hạ giới trong đại lục cũng cảm giác được có người tại tổn thương hắn phật thiên khí vận thậm chí nghĩ phá vỡ bọn hắn phật đạo l o ạ n bọn hắn phật đạo chi cơ hôm nay nhìn thấy lý trường sinh một khắc này liền cảm giác trên người có quen thuộc mà bây giờ hoàn toàn đều nhận ra được trong mắt sát ý càng sâu càng lưu hắn không được lý trường sinh không cùng bọn hắn nói nhà ý tứ sau lưng kia to lớn thần ma lại một lần nữa hướng phía trước đặt mạnh kinh cùng thần ma thân bước ra che từ thiên địa đ ạ p mạnh mà xuống vê anh kim quan g phật chủ trên người phật đạo khí tức không giảm chỉ này một cái trước mắt trưởng trung phật quốc tại một lần hướng phía trước quét ngang mà ra bàn tay trái hóa thành thiên địa hướng phía dưới che đậy tựa hồ có nguyên một tòa kinh khủng phật đạo núi bao phụ tại lý trường sinh trên đầu mà hắn ngay phía trước bộ kia trưởng trung phật quốc đã giết tới một chiêu đổi một chiêu cả hai đều không có ngăn cản ý tứ to lớn ma chân từ tiên h k h u n g hung hăng đạp ở kim thân phật chủ trên thân đem hắn thân thể cho đạp bay mấy bước là nguyên lý trường sinh muốn chống đỡ thời điểm đã tới không kịp phía trên kia kinh khủng màu vàng kim phật núi che đậy ngay phía trước kia vô ngẩn t r ư ở n g trung phật quốc mang theo cực mạnh kinh khủng chu ma chi lực đã hướng phía lý lớn đánh tới cũng chính là như thế lý trường sinh thân thể miễn cưỡng cầm long nguyên đ ế kiếm hướng thiên khung phía trên hung hàng một trạm giết tại cái này núi vàng phía trên đem núi vàng chém thành hai khúc trước mắt tự thân thân thể bên trong lại đi ra dòng d ã chín tên lý trường sinh trên mặt có treo tức nắm trưởng thanh quyền v ả y rồng bao trùm ở trên ma quang lấp lóe bọn hắn b u ố t rồng vậy mà tại giờ khắc này biến thành ma long trào chiến lực tăng lên mấy lần n ụ c thân chi lực cũng đi theo tăng lên hướng phía trước đột nhiên oanh một cái lập tức chín đầu gầm thét vượt sâu ma long trên mặt dữ tợn bay mẹ cánh thẳng hướng cái này một mảnh trường trung phật quốc ma meo thôi đẹp hồng trường trung phật quốc bên trong vô tận phật tăng khẽ ngâm phật tụ giống chín đầu ma long gầm thét núi rộng ra ma b u ồ n miệng lớn cả hai tại lúc này trùng điệp đ ụ ợ c phải to lớn ma long nuốt vào một mảnh trường trung phật quốc c h i giác m a đổi thành bên ngoài tám đầu ma long tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu cái này trường trung phật quốc tại trước mắt của bọn hắn tựa như kia nhất ngon miệng mỹ thực căn bản không để ý phía trên mang theo lấy chu ma trí lực từng ngụng bước xâm chiếm trường trung phật quốc tự nhiên cũng không phải ăn chay kia kinh khủng phật đạo chi lực từ bốn phía phật thiên cung cấp cứ việc đều bị cái này to lớn chín đầu ma long nuốt trừng lấy nhưng là vẫn buộc phát bên trong ngàn vạn phật quang phía trên kia mấy vạn sen hoa thần phật trên người phật đạo chi lực như dòng lũ liên tục không ngừng chấn áp mà xuống một đạo lại một đạo chu ma trường kiếm rơi xuống chu sát tại cái này chín đầu ma long trên thân giống chín đầu ma long bị một kiếm xuyên qua tại kia kinh khủng chu ma một kiếm phía dưới bị phật quang diệt thành cho bụi một kia không dư thừa chín người hai mắt nhìn nhau một cái hóa thành chín đạo khác biệt lưu quang phóng lên tận trời thẳng hướng kia vạn thiên liên hoa thần p ậ t một cái trước mắt vĩnh hằng chi tức tỏa ra b ố n phía không gian như xa vào đầm lấy mà bọn hắn một mình tại lúc này đều long hóa chín đầu to lớn ngũ trào kim long trên bầu trời đ à g liệu tổ long chi uy hơn người để vốn là lâm vào vĩnh hằng trong vũng bùn ngàn vạn sen hoa thần phật thân hình trì trệ đồng thời ngắn ngủi ngừng lại chín đầu màu vàng kim thần long bắt lấy cái này một cơ hội tia kinh khủng to lớn nuốt dòng hướng phía trước vung vẩy mà ra ngạnh sinh xinh ma diệt dòng d ã mấy trăm cái sen hoa thần phật còn thưa tám đầu thần long đồng dạng cũng là như thế chín đầu thần long kiểu trào rơi xuống sen hoa thần phật từ tổn thương gần nữa làm sao có thể Hắn、tại sao lại có cái này bản nguyên vân thân pháp to lớn màu vàng kim phật chủ vốn cho rằng một cách này cùng hắn lấy thương đội thương có thể sinh ra ưu như thế nhưng là không nghĩ tới lý trường sinh lại còn có như thế quỷ dị đạo pháp đánh hắn một trở tay không kịp trên người hắn vô tận phật đạo chi lực lần nữa ngưng tụ kia bị ma diệt mà đi tận nửa sen hoa thần phật tại lúc này lại còn x u ố n g tới xuất hiện tại ngày này khung phía trên cùng kia chín đầu kim long một lần nữa chém giết ở cùng nhau lý trường sinh phía sau kia kinh khủng tự ma miệng rộng mở ra có kia ngập trời ma diễm phun ra mà ra hắc diễm biển lửa ở trong hư không, không ngừng t i ê u đốt vẹn, vẹn kinh ngạc một cái t r ớ c mắt về sau To l ớ n vàng màu kim p h ậ trường chủ bình tĩnh làm a phản ứng, đ sinh í tức không sau lưng h lại tiêu n g ma thiên n ảnh t một l lại có cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt ma đạo lực lượng yếu bớt mà cái này chấn chữ hóa thành một đạo thiên phủ t vẹn vẹn một sát dự đoán tại cái này phật phù phía dưới ma diễm bị chấn diệt tình huống cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là làm ma diễm đụng tới chính phật phù một cái trước mắt phật phù gián lập tức hóa thành cho đụi nhiễm phải ma diễm bắt đầu cháy rừng rực lại cái này ma diễm khí tức càng thêm kinh khủng lý trường sinh trên mặt có ý cười đã sớm liệu đến như thế đây cũng không phải là bình thường ma diễm hắn lấy phật đạo c h i lực là nhiên liệu a thần ma hỏa chính đạo là băng ma đạo là lửa n u ố t chính đạo ngưng bất hủ băng n u ố t ma đạo hóa thành vĩnh hằng lửa bất hủi băng phong vật vật vĩnh hằng đốt hết hết thảy băng bất diệt phong tồn không cần nhiên liệu chưa đốt sạch vĩnh hằng lửa tiếp tục thiếu đốt tiếp tục vĩnh hằng đây là tiên thiên thần m a sen lẫn thần thông một trăm ba mươi bảy chương một trăm ba mươi tám chu tiên kiếm trận thành hình muốn diệt phật t i ê n to lớn thông thiên ma diễm đạo ngược thẳng hướng màu vàng kim p ậ t chủ màu vàng kim phật chủ trong tay xuất hiện phật đạo trí bảo kim cương sử lóe ra h à n quan g kim cương sử hướng phía dưới chấn động đem ma diễm cho xô tan quỷ dị chính là cái này kim cương sử trên thân vậy mà cũng nhiễm phải một tia ma diễm cũng may phật quan g có chút nở rộ đem cái này ma diễm cho dập t cát đáng chết đây rốt cuộc là loại nào đại ma vậy m à như thế quỷ dị cho dù là ngay cả màu vàng kim phật chủ nhân vật như vậy cũng không khỏi thầm mắng một tiếng dưới tình cảnh này mặc dù cả hai người này cũng không làm gì được người kia nhưng là dạng này rằng có tiêu hao thế nhưng là hắn phật đạo nội tình thanh em hắn lần nữa vung hồng mở miệm nói tất cả phật thiên các tu sĩ lại một lần nữa cho ta mượn lực lượng của các người đi phật thiên tất cả phật tu lại một lần nữa giai đoạn trước giờ cao lên hai tay của bọn hắn lại một lần nữa hiến tế ra yếu kém sinh mệnh c h i lực phật đạo c h i lực còn có tín ngưỡng c h i lực vô tận chút sức m ọ n có thể hóa thành bàn g bạc phật đạo trường h ạ màu vàng kim phật chủ thân thể lại một cái c h ớ c mắt tăng vọt đây chính là phật đạo chỗ kinh khủng có thể hóa tín ngưỡng c h i lực làm bản thân chất dinh dưỡng mở rộng thực lực của mình cùng nhân tộc tín ngưỡng tri lực trên l ệ không sai bị lắm mà lại phật thiên sao mà vâng ẩn phật tu nhiều không kể xiết số lượng cực kỳ khổng lộ chỉ cần chiến trường này là tại cái này phật thiên bên trong như vậy đây cũng là đạo trường của hắn chính là hắn sân nhà tác chiến mãi mãi cũng không bị thua hạ trở tới lại thêm hắn nhưng là ba tên hợp đạo cảnh giới dung hợp lý trường sinh muốn giết hắn mười phần khó khăn đồng d ạ n g hắn muốn giết lý trường sinh cũng vô cùng khó trừ phi phật chủ đem lý trường sinh cho mái chết hoặc là nói lý trường sinh đem cái này màu vàng kim phật chủ cho mái chết tiểu quỷ ngươi ngược lại là thật bản lãnh dạng này vậy mà cũng có thể không rơi vào thế hạ phong nhưng là đây chính là đạo trường của ta thế nhưng là ta sân nhà ngươi lấy cái gì cùng ta đấu màu vàng kim phật chủ lúc này cũng không tiếp tục phục vừa mới kia một bộ vệ từ bi bộ dáng trong mắt lóe r a quỷ dị trên mặt lộ r a dữ thợn hận không thể đem lý trường sinh giết cái thiên biến và biến hắn cái tay trái lại một lần nữa xuất hiện một phật đạo trí bảo là dung pháp cảnh giới có bảo vật so sánh với đại đế binh thiên đế binh đều muốn tới chân quý được nhiều tên là có thể thu vạn vật tử kim bát một tay hướng phía dưới lật một cái t ử kim bát thể miệng hướng xuống bắn ra một vệ kim quang h i ệ kinh k h n g thôn vệ chi lực bao phủ lại lý trường sinh thân thể bao phủ lại lý trường sinh sau l ư n g to lớn của ma muốn dùng cái này đem hắn thu vào tử kim, kim quang phật chủ hết lớn t ử kim bắt bên trong thu đ ạ i ma h ạ o đáng phật quang tiêu sát hắn chi tay phải tay cầm kim cương sử hướng phía dưới một giết vùng hư không này lập tức nổ b ể ra đến từ đen nhánh không thấy đáy động sâu trực tiếp thẳng hướng lý trường sinh kim cương sử hóa thành phật đạo lưu quang thẳng giết lý trường sinh ngàn vạn phật đạo sát cơ gắt gao khóa lại hắn lý trường sinh lại một lần nữa bị động nên địch chín cái phân thân đã triệu hắn ra ngoài cùng tiêu đẩy trời kim liên thần phật đánh nhau hắn chi trên tay phải long nguyên đế kiếm tại lúc này lạc yên biến đổi phía sau từ kiếm trong h ộ bốn thanh tiên kiếm tay trái cầm t u y t tiên kiếm cuối cùng người sớm rác nộ trước hướng phía phía trên vung chặt cựu thải chu tiên kiếm ánh sáng chấn động mà ra hết thể hóa p h ạ m cho dù là kia bao phủ tại hạ chư phật chi lực vô tận phật đạo tại lý trường sinh trước mặt cũng tận số trở thành kiếm trong tay của hắn đây cũng là phàm kiếm chỗ kinh khủng đại đạo quy chân hết thể trở lại phát t ử kim bát tại lúc này mất đi hiệu lực kia bắn g i ế t ra phật đạo chi lực còn có chu ma chi lực ngược lại thẳng hướng chính mình t ử kim bát thể bản thân mà đổi thành một đạo tuyệt tiên kiếm quang bình zết mà ra khóa chặt dấu ở hư không bên trong kim cương sự chính như kỳ danh như thế một kiếm này tuyệt tiên cho dù là tiên nhân đến đây, cũng sẽ bị tuyệt sát. kinh khủng một đạo kiếm quan g ngạnh sinh sinh rơi xuống kim cương sử phía trên khanh một tiếng phật đạo trí bảo kim cương sử bị lý trường sinh cho đánh bay ra ngoài tại kim cương sử mặt ngoài phía trên một đạo cực sâu vết kiếm khắc đến phía trên khảm vào kim cương sử bản thể ba phần vị trí lý trường sinh lời nói yếu ớt ngươi không phải nói đây là đạo t r ư ờ n g của ngươi sao chỉ cần mảnh này phật thiên tại ngươi liền có vô tận chiến lược sao Tốt, vậy liền hủy ngươi phật thiên hôm nay ngày thứ ba phật thiên ở ta nơi này dưới thân kiếm không còn sót lại chút gì lý trường sinh trong mắt lóe ra kinh khủng ma ý đen trắng hai quang tiền động thời không đại đạo ở bên cạnh hắn lưu truyền một bước bước vào đến tương lai bên trong xuất hiện ở tiểu lôi chùa bên ngoài tốc độ nhanh chóng biết bao dẫn đến kim quan g phật chủ đều chưa kịp phản ứng bên cạnh hắn lục tiên kiếm còn có đáng tiên kiếm ở một bên trôi nổi hai tay chỗ cầm chu tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm hướng tiên k h u n g vung lên bốn đạo tuyệt thế tiên kiếm hóa thành tứ phương kiếm trận ở trong hư không không ngừng xoay tròn phát ra trận trận kiếm minh kinh khủng kiếm vực chấn động mà ra đầy trời kiếm ý bao phủ lại toàn bộ vĩnh dạng đồng thời càng khoa trương hơn là ngay cả kia non nửa bên cạnh phật thiên đồng dạng cũng là như thế tận hóa lý trường sinh kiếm trong tay lý phật thiên tất cả phật tu tiêu diệt phật thiên không còn sót lại chút gì hôm nay nổi danh hôm nay bất luận cái gì nhân quả bất luận cái gì số mệnh hôm nay giết chết chi nhân ta lý trường sinh một người gánh chịu chỗ tạo chi sát quả về sau ta lý trường sinh một người hoàn lại giờ khắc này bất luận bọn hắn là vô tội cũng tốt vẫn là có tội cũng được cái này toàn bộ phật thiên người đều phải chết tại hắn cái này chu tiên kiếm trận phía dưới kim q u a n g phật chủ tựa hồ là nhìn ra lý trường sinh ý đồ nhìn ra hắn muốn làm ra cái gì con người bông nhiên có dù lại sắc mặt tại lúc này đã biến giống giận gào thét trên thân kia ngàn vạn phật đạo chi lực hóa thành hồng thủy chút xuống cũng không ngồi yên nữa phóng lên tận trời nhưng cũng chính là vào lúc này kia chín đầu màu vàng kim khổng lồ ngũ t r ả o đế long lại cơ vớt rồng chuyển cái phương hướng nhắm ngay kim quang này phật chủ vị trí móng trái phía trên lóe r a ma quang móng p h ả i phía trên lóe r a kim quang s o n g t r ả o xé ra cùng nhau xông vào người phật chủ này trên thân dòng r ã một ư ơ i tám vớt rồng á n h sát nhục thân chi lực vô địch phật chủ trước n g ự c lập tức máu thịt bé bét chín đầu thần long cùng nhau vừa quát cút kim quang phật chủ vừa mới bay lên thân thể tại cái này chín đầu kinh khủng có được tổ long huyết mạch kim long q u a n h sát phía dưới trực tiếp bay ngược ra ngoài không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ cũng chính là tại thời khắc này kia đầy trời xoay tròn tứ phương tiên kiếm đột nhiên mở rộng tại cái này tứ phương tiên kiếm chỗ lấy phía dưới vị trí tựa hồ có một tiên độ chậm rãi triển khai nơi đó là đầy trời mưa kiếm thế giới trong khoảnh khắc bao phủ lại gần phân nửa p h ậ t thiên lại là nửa thuần ở giữa bao phủ lại còn lại phạt thiên chu tiên kiếm trận thành hình đầy trời chu tiên kiếm mưa sắp rơi xuống tại kia kinh khủng sát pháp chu tiên kiếm trận bao phủ phía dưới tất cả phật tu tại lúc này thể s á t tinh thần câu chiến không ngóc đầu lên được không dám có bất kỳ phản kháng tâm tư cố khí tức này nghiền ép lấy bọn hắn bọn hắn từng cái trên mặt sợ hãi sợ hãi còn không đợi bọn hắn muốn nói cái gì làm những gì thời điểm kia đẩy trời mưa kiếm tại lúc này rốt cục rơi xuống Lít nha lít nhít, bạo vũ lê、hoa. Lý lầm nhít, trường mắt từ tự biết ta tội ta, phương tại thiên thu.、138. Trước 139, Chu Tiên kiếm trận nha sinh nhắm đến không phương hoa. hai Chu ra, bạo bầm, vũ cuối kiếm mở đầu có thiên khung phía trên chu tiên kiếm trận đã lượt đóng toàn bộ phật thiên trăm tỷ tỷ vạn dặm kia đ ầ y trời kiếm ý như mưa rơi bay tứ tung thậm chí so hạt mưa còn muốn tới dày đặc một cái c h ư ớ c mắt thiên khung phía trên tất cả vô hình không thể gặp chu tiên kiếm khí đều rơi xuống chỉ gặp tại lý trường sinh trên đỉnh đầu tựa hồ có một thanh nước vạn lớn tiên kiếm phá vỡ phật thiên thiên khung từ phía trên quán triệt mà xuống một kiếm đột nhiên một chết mà bốn phía kia vô hình tất cả xuất hiện kiếm khí cũng đi theo đều rơi xuống và anh và anh và anh cảnh tượng này có thể so với gì thế to lớn chu tiên chiếm chính là kiếm này trận hạch tâm chỗ trôi này cự kiếm rơi xuống tất cả tiên kiếm cũng tận số rơi xuống kiếm khí vô hình vô tình thu gặt lấy phía dưới tất cả phật tu sinh mệnh một kiếm giết một người một kiếm xuyên qua thân thể của bọn hắn kết thúc bọn hắn sinh tồn kết liêu hắn nhóm sinh mệnh a a a từng tiếng sau khi kinh hô liền lại không động tính khắp thiên chu tiên kiếm trận đến nhanh đi cũng nhanh giết cũng nhanh một hơi ở giữa toàn bộ phật tiên đều biến thành cựu thải thế giới một trận kinh khủng cựu thải chi quan bộ phát phật thiên tất cả phật tu tại thời khắc này đều chết tại một kiếm này phía dưới không một người sinh tồn lập tức phật thiên huyết tinh lên từ lúc mới bắt đầu kim quang đ ầ y trời càng về sau máu chạy thành sông lần này là chân chân chính chính máu chạy thành sông thi cốt trồng chất thành núi dù sao lý trưởng sinh chiêu này giết chết không chỉ có riêng chỉ là mười vạn trăm vạn ngàn vạn người đơn giản như vậy a toàn bộ phật thiên có bao nhiêu phật tu chỉ sợ điểm báo ức còn chưa hết đi nhưng là lý trưởng sinh chiêu này đem bọn hắn toàn bộ cho đồ một câu cực mạnh phật o á n phật đọc chúng sinh chi hoán hận chúng sinh chi s ắ t khí tại nguyên chỗ tạo thành hát sát tam thi cũng tốt cái khác hát sát chú h o á cũng tốt toàn diện xuất hiện tại cái này phật thiên phía trên đây là tất cả bảng đại phật tu sau khi chết hội tụ tất cả không cam lòng b ố n phía lập tức xuất hiện màu đen như vực sâu nhân quả liên tiếp đến lý trường sinh trên thân lý trường sinh nhìn thấy như thế không có ngăn cản hắn biết chư thiên đều chú ý nhân quả đều chú ý t h i ệ t ác phật thiên giết hắn đại lục cư dân hắn giết phật thiên người nhưng số lượng này cùng phật thiên bên trên lý trường sinh giết chết so ra chính là chín châu mất sợi l ô n g không đáng giá nhắc tới lý trường sinh hôm nay người giết số lượng là kia đại lục cư dân trăm vạn lần ngàn vạn lần hoặc là càng nhiều a mà cái này màu đen nhân quả khả năng chính là về sau tiếp xuống chính mình phải đối mặt đại k i ế p nhưng là hắn không quan tâm vô địch tâm đã lập không có cái gì có thể ngăn cản đại đạo của hắn lý trường sinh con mắt vẫn là nhắm trên người hắn sát khí càng thêm nồng đậm bốn phía hoàn toàn tính mịch núi thây biển máu huyết dịch chảy ngang màu vàng kim phật chủ nhìn thấy một màn này muốn rách cả mi mắt khỏe mắt kém chút không có nổ tung trên thân tia kinh khủng lệ khí nộ khí hận ý oán hận tầng tầng kéo lên vậy mà cũng quấn q u a n h lên màu đen chi khí hắn nhìn về phía lý trường sinh trong mắt rốt cục có một tia sợ hãi kinh hãi hô to thanh âm bé nhọn mà n g ư ơ i là sát nhân ma a tại sao có thể có n g ư ơ i cái này kinh khủng sát nhân ma n g ư ơ i chắc chắn chết không yên lành chắc chắn hạ nhập cựu ưu địa ngục thu hoàng tuyến nỗi khổ chết không thể chết lại n g ư ơ i cái này trời đánh bại ma kim quan g phật chủ đã không có ban đầu bình tĩnh lúc này sau l ư n g k i ê u ngàn vạn hoa sen phật chủ cũng bị lý t r ư ờ n g sinh chín đầu kim quan g thần rồng cho diệt không sai b ị lắm dù sao làm những n à y phật tu vừa chết hắn cũng liền đã mất đi vô tận tín ngưỡng chi lực cho nên cũng chính là như thế đ ầ y trời sen hoa thần phật không tại chỉ còn lại hắn một người một mình phân chiến phật ma cũng coi là đi ngươi nói ta là phật cũng tốt ma cũng được ta cũng nhận nhưng là so với các ngươi làm sự tỉnh so với các ngươi những n à y ra vẻ đạo mạo ngụy phật tới nói ta ngược lại làm bằng phẳng không phải sao lý trường sinh không có phủ nhận nhú bay cứ như vậy sừng sững trên bầu trời mười vạn tóc đen lóe ra tối tăng ma quang trên người kinh khủng ma ý càng thêm nữa hơn sâu hôm nay hắn chu diệt phật thiên tất cả phật tu không thể nghi ngờ đặt vương hắn lý trường sinh một đời hôm danh tiết trường nhạc còn có nữ tử đã thấy choáng bọn hắn cũng không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà lại g i ế t sạch toàn bộ phụ tiên nhưng là bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì bất kính ý tứ ngược lại trên mặt mừng rỡ bởi vì lúc trước nữ tử lập qua lời thể phật thiên bất diệt như vậy nàng tất vĩnh viễn là phật đạo người mà bây giờ phật thiên chỉ còn lại cuối cùng cái này một người chỉ cần hắn vừa chết như vậy nàng nhân sinh liền sẽ bởi vậy tự do cũng có thể cùng tiết trường nhạc cùng một chỗ làm một đôi tiêu giao viên lương chẳng phải sung sướng về phần lý trường sinh vừa mới sát phạt quả đoán dáng vẻ về phần lý trường sinh kêu thần ma bộ dáng bọn hắn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kinh khủng ma cũng tốt phật cũng được đều là chư thiên tu sĩ một loại giết một người là giết giết trăm người là giết, giết vạn người cũng là giết như vậy khác nhau chỉ ở tại giết giết nhiều ít thôi đây cũng là bọn hắn tu sĩ khái、niệm. giết một người là tội giết vạn người là hùng giết trăm vạn là hùng bên trong hùng kỳ thật ta cảm thấy ngươi cùng ta cũng không có khác biệt bởi vì tại ngươi cái này phật thiên bên trong có cực sâu hoán niệm không t â m lòng chỉ sợ các ngươi người giết cũng không thể so với ta ít nhưng là hôm nay phật thiên nhất định phải xóa tên mà ngươi bởi vậy cũng sẽ không lại tồn tại ở mảnh này thế gian kim quan g phật chủ sắc mặt dữ tợn đáng sợ hiện tại đã hoàn toàn đã mất đi lý trí phật quang đại chán chờ i phật đại đạo cùng phật đạo dung hợp trực tiếp thẳng hướng lý trường sinh hắn hóa thành một vệ kim quan tay trái cầm tử kim bát tay phải cầm kim cưng sử thẳng giết lý trường sinh không cho hắn bất kỳ đường sống hôm nay lý trường sinh phải chết hắn phật thiên đã xong như vậy lý trường sinh liền cùng hắn trốn cùng phật ý tại lúc này không còn sót lại chút gì chỉ có xâm nhiên s á c ý lý trường sinh thanh âm nhàn nhạt, nhạt hôm nay nhân ngày khắc quả đều là cũng sớm đã chú định tốt người phật gia coi trọng nhất một cái nhân quả nhưng bây giờ hết thể đã kết thúc về phần ngươi vẹn vẹn chỉ là ba tên hợp đạo tương dung thôi trong mắt ta cũng không có mạnh đến mức nào lý trường sinh thậm chí con mắt đều không có nâng lên trên tay phải tại hư không hơi hoạch lập tức hư không bên trên kia bốn c h ô i chu tiên kiếm trận lại một lần nữa hội tụ hình thành ước vạn trượng chu tiên cự kiếm hướng phía kim quan g phật chủ đánh tới cái này kinh khủng một kiếm trực tiếp đem toàn bộ phật t i ê n cho mai táng đem toàn bộ phật t i ê n cho che giấu chết phật t i ê n đều là trôi này chu tiên cự kiếm thân ảnh nhất nghiệm thành kiếm trận vain vain ước vạn chu tiên kiếm khí lập tức oanh tạc mà ra trung ương bên trên cự kiếm trực tiếp quán xuyên kim quan g phật tổ thân thể hắn nửa người tại cái này kinh khủng một kiếm phía dưới ngạnh sinh bị xóa đi mà đi phật đạo ảm đạm kia trên người trời phật đại đạo ngạnh sinh bị chém tới một nửa đây chính là nhất lực phá p ậ t pháp có thể trực tiếp chém giết cái này bà tên phật chủ、139. t r ư ớ c 140, lập điệu thành phật lấy phật giết phật hiện tại ngươi minh bạch ngươi tà trên lệch sao trước đó vẹn vẹn muốn nhìn ngươi một chút mạnh đến loại t ầ n g thứ nào đi nhưng hiện tại xem ra cũng bất quá như thế lý trường sinh lắc đầu trên mặt đàm mạng hắn mặc dù là từ từ nhắm hai mắt nhưng l à ánh mắt một mực chăm chú vào kim quan g phật chủ trên thân làm sao lại như thế ta không cam l ò n g ta không cam l ò n g a ta không cam tâm a kim quan g phật tổ g ầ m hét vốn cho là hắn ba tên hợp đạo cảnh giới dung hợp thực lực tuyệt đối cực mạnh vốn cho rằng hôm nay tại phật thiên thần chủ trận tác chiến trận này đấu pháp hắn tuyệt đối không có khả năng bại nhưng là cứ như vậy bị lý trường sinh hời hợt xóa bỏ tất cả phật thiên phật tu hiện tại lại bị cái này chu tiên kiếm trận kinh khủng một kiếm cho chém vỡ nửa bên thân thể dù là đại đạo giờ khắc này đều có chút t ạ m đạm mặc dù hắn còn sẽ không chết dù sao cái này phật đạo đại biểu thế nhưng là chư thiên phật đạo cũng không phải là hắn một người phật đạo mặc dù mình lập đại đạo vỡ vụn nhưng là hắn cái này chư thiên phật đạo vẫn tản ra hào quang chỉ cần chư thiên đại biểu lấy bản mệnh phật đạo bất tử bất d i ệ t như vậy hắn cũng sẽ không chết đây chính là hắn lực lượng chỗ nhưng là giờ khắc này hắn vẫn có vô tận oán hận cả đời tích nghiệm bị hủy bởi s hắn hối hận a hắn hận a tiểu quỷ coi như ngươi có thể hủy ta phật thiên lại như thế nào chỉ cần hôm nay ta vẫn còn chỉ cần hôm nay ta còn sống hôm nào sẽ có phật thiên xuất hiện hôm nay thủ ngày khác báo như như lời ngươi nói chúng ta tại từng cái thanh toán cùng phía sau ngươi có quan hệ người cũng đều phải chết mà ngươi nhất định sẽ bị ta chém thành muôn mảnh chỉ có nửa bên thân thể phật chủ khàn giọng m ở m i ệ n g tại hắn nửa phải bộ phận thân thể huyết mục lâm ly có thể thấy được bạch cốt đây chính là chư thiên phật đạo cho dù là hợp đạo cảnh giới cũng không thể giết hợp đạo giống như đại đế không thể giết đại đế đồng dạng đến bọn hắn cái này cảnh giới trừ bỏ cảnh giới cao giết thấp một cấp người không phải cực kỳ khó giết coi như ngươi bước vào thánh đế lại như thế nào coi như ngươi bước vào vạn cổ cực cảnh lại như thế nào muốn giết h ọ p đạo vẫn là nằm mơ đi có thể để ngươi vượt biên bại ta đã là cực hạn còn muốn giết ta kim quan g phật chủ trên mặt biến đổi một bộ biểu lộ nhiều hơn một phần n g h i n n g ấ m nhưng là kia vẽ dữ tận vẫn có thể thấy được tiết trường nhạc cùng nữ tử nghe được kim quan g phật chủ nói tới thánh đế hai chữ con ngươi bỗng nhiên co g i t lại bọn hắn giờ mới hiểu được đi qua lý trường sinh mạnh đến loại trình độ nào hắn vậy mà bước vào đến thánh đế đây chính là vạn cổ cành tuyên cổ cực cảnh a cho dù là toàn bộ chư thiên đều không có người bước vào trong đó mà bây giờ lý trường sinh lại làm được cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh lý trường sinh lúc này sau lưng thần ma hồn lặng yên tán đi xếp bằng ở trong thất hải tiên thiên thần ma đổi một cái phương hướng chính diện thần quang ngập trời lý trường sinh nhàn nhạt tự nói phật từng nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật hôm nay ta liền không giết người nữa cũng không còn làm sát sinh hôm nay cái này phật đao ta cũng bông u xuống tạm thời tha cho ngươi một cái mặt chó lý trường sinh tại lúc này mở mắt ra lập tức trên thân bảo quang đại trán hào quang nở rộ sau lưng kia vô tận thần quang ngút trời mà lên trên mặt vậy mà cũng thương xót lên cùng phật quan cực kỳ tương tự ẩn chứa một k i a phật đạo ý vị hắn chi thân về sau tựa hồ có một mảnh bị ngạn độ lấy vô số tử vong o a n hồn những cái kia đều là vừa mới chết tại lý trường sinh chu tiên kiếm trận hạ vô số o a n hồn giờ khắc này bọn hắn gặp được đại dương bị ngạn cũng chính là cái này t ử linh lũ tuyền bị ngạn lại có một đại phật thân ả n h tại phổ độ lấy bọn hắn tại chiếu sáng bọn hắn xua tan trong lòng mê võng chợ bọn hắn vượt qua cái này chết sông đi đến bị n ạ n truyền thế mở lại cả đời như thế trên người bọn họ oán hận thời gian dần trôi qua biến mất mà cái k i a đạo thần quang thân ảnh không phải là lý trường sinh sao một đám đoan hồn nhìn thấy cái này lập tức xưng sở trên thân vô cùng phức tạp không biết nên tiếp tục oán hận vẫn là tiếp tục vượt qua cái này khổ linh biện chết bị nạn g mau chóng chuyển thế đi cả cuộc đời trước các ngươi chỗ tạo ra nghiệt quả nghiệt u y ê n chẳng lẽ còn y t a hôm nay liền phổ độ các ngươi nặng hơn nữa sống một thế một thế này hy vọng các ngươi ít sát sinh một lòng h ư ớ n g phật thần quang lý trường sinh thanh â m nhàn nhạt có cường đại phổ độ tri lực đám người nghe được đây sắc mặt trăng nghiêm chắp tay trước ngực n h o nhao vượt qua cái này từ linh hoàng tuyền đến, đến bị n ạ bên trong tiến vào luân hồi lại bắt đầu lại từ đầu chuyển thế xuống lại đến tận đây lý t r ư ờ n g sinh trên người tất cả hoán nghiệm mặc dù chưa tiêu trừ nhiều ít nhưng là hắn chi thân vô tận phật quang nở rộ giờ phút này cũng như kim quan g kia phật chủ thậm chí trên người hắn phật tính so kim quan g phật chủ còn muốn tới kinh k h ủ n g nhiều kia một đôi mắt bên trong chẳng đầy từ bi chẳng đầy thương xót cái này kinh khủng dị tượng bất thình lình chuyển biến chẳng những để kim quan g phật chủ sức sở đồng thời để phía d i ớ i tiết trường nhạc cùng nữ từ môn m vừa mới lý trưởng sinh vẫn là ngập trời đại ma bộ dáng chu diện toàn bộ phật tu mà bây giờ liền để xuống đồ đào thành phật rồi đây cũng quá hí kinh hóa trên mặt có kinh ngạc lập tức lắc đầu c ư ờ i khổ tiền bối chính là tiền bối hắn có thủ đoạn không phải chúng ta có thể phỏng đoán làm sao có thể làm sao có thể ngươi làm sao lại thành phật ngươi là sát nhân ma ngươi làm sao có thể thành phật nhất định là giả kim quan g phật chủ nhìn thấy lý trường sinh thành phật lập tức trong mắt thất thần trong lòng tín ngưỡng tại lúc này cũng muốn sụp đổ không có gì không thể nào cũng không có gì là làm không được chỉ cần ngươi muốn chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực lý trường sinh nhàn nhạt một lời nhưng là tại lời nói này bên trong vậy mà cũng mang theo cực mạnh phật đạo chi lực hắn dáng vẻ trang nghiêm hai mắt nhắm nghiền tọa hạ m ờ i nhị phẩm kim liên chậm rãi lưu động sau một khắc lý trường sinh bấm tay một bàn lộ ra hồng liên nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa trên bầu trời chậm rãi xoay tròn cũng thay đổi làm mười hai cánh đỏ như máu yêu diễm hồng liên từ bên trên tán phát ra vô tận thẩm phán c h i lực lít nha lít nhít vô số thẩm phán xiềng xích đâu chỉ ngăn vạn đầu trực tiếp gắt gao trói lại kim quan g phật chủ kim quan g phật chủ tựa hồ là nghĩ tới điều gì trên mặt kinh hãi hô lớn ngươi không phải nói bỏ xuống đồ đào sao làm sao ngươi hôm nay còn muốn giết ta không thành chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm vừa mới lợi thề hay sao a vô tận thẩm phán xiềng xích quấn quanh hắn c h i t h ầ n kinh khủng hồng liên liệt h ỏ a đang thiêu đốt thân thể của hắn hắn chỉ còn lại nửa bên mặt nhưng là vẫn vẫn là thống khổ hô to trên người tội nghiệt cực nặng lý trường sinh dáng vẻ trang nghiêm lắc đầu ta cũng không có vi phạm ta lúc đầu lời thề ta sẽ không giết ngươi là thật nhưng là đây là thẩm phán đây là chúng sinh thẩm phán là trước kia ngươi chỗ tạo s á c nhiệt hết thể nghiệp trướng thẩm phán là bọn hắn đối ngươi thẩm phán cũng không phải là ta nếu như nói ngươi muốn bị giết cũng là bị bọn hắn giết cũng không phải là ta ta cũng không có vi phạm lúc trước lập hạ phật thể Lý trường, sinh chậm lý trường sinh chiêu lắp xa này h h n t tiếp xuống cực p h ậ kỳ tinh diệu lấy phật đạo giết phật đạo lấy chúng sinh giết trong lòng của hắn t h i phật diệt trong lòng của hắn tri phật mặc dù lý trường sinh bây giờ còn chưa có chu sát cái này chư thiên phật đạo năng lực nhưng là nghĩ diệt trong lòng của hắn trời phật đại đạo không là vấn đề mà lại thêm hắn bây giờ cũng là phật tu cái này chư thiên phật đạo liền sẽ không lại có khuynh hướng hắn thậm chí cũng sẽ không lại che chở với hắn hai tên phật tu ở giữa đấu tranh chư thiên phật đạo làm trung lập không còn đ ú n g tay nếu như vẹn vẹn chỉ có trời phật、đại、đạo i đ ạ hắn tuyệt đối là không ngăn cản được tại cái này hồng liên diễm hỏa thiêu đốt phía dưới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thiên k u n g phía trên hỏa liên nghiệp hỏa thiêu đốt yêu giã lấy màu đỏ thấm hỏa diễm liên tục không ngừng rơi xuống h phá hủy lấy hắn nửa bên thân thể nơi xa b ộ n phía giống như xuất hiện lít nha lít nhít vô số bóng người trên mặt toán độc trên người bọn họ tiếp cầm một thanh trường đao hung hăng đâm vào trong người hắn những người này đều là hắn khi còn sống bức bách hại hoặc là nói bị hắn giết chết người hư ảnh hiện tại bọn hắn đến trả ngày đó chi nhân những cái kia thời gian hắn đem những người này đều giết mà bây giờ bọn hắn ngược lại nắm lên trường đao đến giết chính mình sao mà trâm trọc khả năng đây chính là thiên đạo nhân quả thiên đạo luân hồi đi ngươi vậy mà h ã n hại con của ta vì hắn tẩy não để hắn gia nhập phật đạo bên trong mấy năm về sau liền chết thảm tại phật ti một tên lão phụ cầm trường đ a o tại kim quan g phật chủ trên thân hung hăng chặt xuống một kích tuổi trẻ hai ba chính đ ầ u khấu phương hoa nhưng là ngươi lại làm cho nàng nhập phật vì ngươi đem ta yêu người chia rẽ đồng thời hắn tại phật đạo bên trong còn bị thụ ức hiếp nhiều năm về sau lần thụ vinh đục không cam lòng bất khuất sau tự sát mà chết ngươi đáng chết ta một nam tử trong mắt tinh hồng cầm trường đ a o hung hăng đâm vào kim quan g phật chủ trong thân thể tình huống như vậy không ít bọn hắn đều đem đao phong này chỉ hướng kim quan phật chủ mà lúc này kim quan phật chủ đã có chút thần trí không rõ trên mặt có sợ hãi khóc giống hô to ngươi đừng tới đây ngươi đừng tới đây nha đây không phải là lỗi của ta không phải lỗi của ta là bọn hắn muốn nhập ta phật môn bọn hắn cái chết đều không liên quan gì đến ta a hắn chi nửa người điên cuồng run r ậ y tay trái chân trái ở trong hư không bật mẹo cực kỳ không cắm lòng hồng liên nghiệp hỏa tội nghiệt đã thẩm phán mà ra thư không có từng đạo t h a n h âm vang lên tham là tội giết là tội dụ là tội tham là tội giận là tội ác là tội thư giả là tội thất tội lập chu t h a n h âm vang lên lập tức từ hồng liên bên trong có một đạo dài đến sư trưởng mâu xuất hiện nghe nói cái này địa mục mục tốt sở thẩm phán d ù n chỗ chu sát hình cụ hiện tại xuất hiện dài m ộ mươi trấn m âu từ hồng liên nghiệp hỏa bên trong bay ra quán xuyên kim quan g phật chủ thân thể xuyên qua không có bất kỳ cái gì làm trở ngại cũng chính là lúc này kim quan g phật chủ trong mắt không cam lòng nhưng thể nội trời phật đại đạo đ ã i h m đạo chư thiên phật đạo cũng sẽ không che chở với hắn giờ khác này sinh mệnh tiêu tán nhục thể tiêu tán hết thể đều bình tĩnh lại trước khi chết trên mặt của hắn tựa hồ có hoàng hốt có một cái chớp mắt hồi ức kia là một cái cực nhỏ hài đồng hắn trời sinh liền có cực cao phật đạo thiên phú năm gần sáu tuổi thời điểm liền có thể nói ra trí cao phật lý m ư ơ i tuổi đọc thuộc lòng thiên hạ phật pháp tại một mảnh hạ giới trong đại lục cấp tốc của thời cũng đã trở thành nhất đại tên tăng về sau chính đạo phật đạo đại đế về sau lại càng thêm bước một bước đặt đến thiên đế hắn nhớ k ỹ tại rời đi đại lục trước đó hắn nói tới câu nói sau cùng là nguyễn thiên hạ tất cả lệnh dân không hề bị rét l ạ n h nguyễn thế giới đã không còn lấy thống khổ sau đó xoay người dứt khoát quyết nhiên bước vào đến tinh không bên trong hắn phật pháp tinh tiến hơn một bước nhưng là tinh không chi tàn khốc hoàn toàn không phải tại hạ giới đại lục hắn có thể tưởng tượng vì thực lực không từ thủ đoạn hắn bắt đầu vi phạm sơ tâm quản g thu tín đồ tập hợp đủ tín ngưỡng chi lực để cao thực lực bản thân cảnh giới lúc này mới chậm rãi kéo lên mười vạn năm đi tới dung pháp cảnh giới ba mươi vạn năm sau đi tới hợp đạo cảnh giới từ hợp đạo cảnh giới sáng chế một thân ba pháp cũng chính là quá khứ tương lai hiện tại cái này ba loại khác biệt phật pháp chi thân mà về sau theo thực lực càng mạnh hắn cũng càng thêm chối bỏ chính mình dự tính ban đầu thành lập ngày thứ ba phật thiên về sau là thế lực càng phát khổng lồ tín đồ càng phát ra nhiều mà có dạng gì kẻ thống trị tự nhiên là có dạng gì phật tu cho nên phật thiên làm sự tình đúng là nhận không ra người hoạt động c u ố trong miệng nói lẩm bẩm hưng thiên hạ chi phật đạo làm thiên hạ chi áo vải không hề bị khổ đến tận đây hết thảy phật thiên diệt kim quan phật chủ bỏ mình hết thảy hết thảy đều kết thúc lý trường sinh thu hồi ánh mắt thu hồi thiên không phía trên không ngừng xoay tròn nghiệp hỏa hường liên cũng đem trên người phật quang chi lực cho trẻ hồi thứ ba phật thiên tất cả phật tu đều chết đương nhiên là có có thể tiến vào luân hồi t h u y ề n sinh có không thể bởi vì khi còn sống chỗ tạo sát nhiệt quá quá nặng kim quan g phật chủ không biết tương lai như thế nào nhưng bây giờ khẳng định là chết không thể chết lại lý trường sinh xoay người nhìn phía dưới một đám núi t h â y máu xương trên thân đồng d ạ n g cũng có được hồng liên thẩm phán có ít người có tội có ít người vô tội nhưng là bọn hắn liền chết tại lý trường sinh chu tiên kiếm trận phía dưới vô tội người chết tại ta dưới thân kiếm đây coi như là ta hôm nay thiếu các ngươi chi nhân ngày khác nếu có duyên tại trong luân hồi tìm được các ngươi lấy thủ đoạn thần thùng cũng có thể đem các ngươi c h u y ể n thế xem như ta hoàn lại quả ngày hôm nay cái này nửa bên phật đạo bị ta tiêu diện đối chư thiên phật đạo mà nói cũng không có bị hao tổn ngược lại phật đạo khí vẫn gia tăng những này nụy g phật vẹn vẹn chỉ là dối trá chi phật đạo không tính là chân chính phật đạo lý trường sinh nói xong những này tựa hồ là đang đối với mình nói tựa hồ là đang đối thiên địa này nói thu hồi ánh mắt nhìn về phía phía d ư ớ i tiết trường nhạc còn có nữ t ử hai người đại thủ cớ tới vô tận đế khí bao k h ỏ a hai người thân thể mang theo hai người rời đi cái này ngày thứ ba về tới tầng thứ nhất tầng thứ ba phật tiên bị diện tin tức như gió lốc đồng dạng lập tức t r u y ề n ra t r u y ề n khắp toàn bộ hoàng n ũ t r u y ề n khắp trước hạ n ũ trọng tiên còn có bên trên tứ trọng tiên bọn hắn thông qua ngược dòng tìm hiểu pháp ngược dòng tìm hiểu đến lý trường sinh trên thân biết có như thế một người bằng sức một mình d i ệ t đi tất cả phật tu thậm chí diệt toàn bộ phật tiên lý trường sinh truyền thuyết trong tinh không từ đó bắt đầu cũng bởi vì chuyện này viết xuống cực kỳ nồng nặc một bút chương một trăm bốn mươi hai lại đến rượu tiên lâu giao chỉ đến hội danh lệch lý trường sinh một đoàn người về tới tầng thứ nhất về sau thứ ba phật t i ê n tất cả phật tu bị diệt kim quan g phật chủ bỏ mình vẫn lạc tin tức còn cần thời gian nhất định mới có thể chuyển ra đến lúc đó lý trường sinh uy danh sẽ chỉ càng thêm hiến hách đồng thời lý trường sinh cũng biết đến ngựa yêu cốc thế lực vậy mà tại đệ tứ trọng tiên h bên trong cái này cũng liền mang ý nghĩa nghĩ diệt ngựa yêu cốc liền phải đi đệ tứ trọng tiên h lý trường sinh tâm tư lại hoạt lạc dù s a o ngày đó chuyện làm có cái này ba cái thế lực như vậy cái này ba cái thế lực có liên quan hết thể đều phải chết nhân quả đ ế n báo về phần tinh không những người khác h ắ n tạm thời chỉ hiểu rõ đến nhiều như vậy chỉ hiểu rõ đến nghiền ép hắn tiên h hoang đại lục vẹn vẹn chỉ có cái này tam phương thế lực Tốt, tự th hôm nay hai người ngươi cũng đều tự do, đại các đều do, tiết trường nhạc cùng nữ t ử hai người như ở trong ngộng mới tỉnh vừa mới tỉnh táo lại một mặt chân thành tiết trường nhạc còn có nữ t ử hai người bay nhảy một tiếng liền quy trên mặt đất lập tức dập đầu b á i t ạ chúng ta hai người hôm nay không dám quên tiền bối đại ân nếu như tiền bối có cần hiện tại hai người chúng ta liền có thể là tiền bối đi theo làm tùy tùng mặc cho tiền bối phân công hai người ngẩng đầu lên thân xác chân thành tới cực điểm thậm chí mắt thấy liền muốn phát hạ thần hồn đại thệ lý trường sinh l ắ t đầu trong tay tại hư không hơi nắm đem bọn hắn hai người đỡ dậy mở miệng nói ta cùng ngươi tri tướng gặp cũng coi như hữu duyên vốn là muốn nhìn một chút cái này hồng trần đại đạo mà lại ta cùng cái này phật thiên cũng tương tự có thủ cứu ngươi bất quá là tiện thể thôi các ngươi cũng không cần c ả m ơn ta lý trường sinh khoát tay áo cũng không thèm để ý không tiền bối hôm nay chi đại ân hai người chúng ta tuyệt không dám quên tiết trường nhạc nói cực kỳ chân thành tha thiết nếu như không có lý trường sinh không có hắn phen này chỉ điểm không có lý trường sinh cứu hắn khả năng hôm nay hắn liền chết tại phật thiên bên trong thậm chí đều vô duyên cùng nữ t ử nối lại tiền duyên đây hết thể đều thua lỗ lý trường sinh hôm nay ta tiết trường nhạc ở đây phát hạ thần hồn đại thệ cái nào ngày như tiền bối có chỗ cần ta chắc chắn sông pha khói lửa không chối tử ta cái mạng này chính là tiền bối tiết trường nhạc tay phải nắm tay phát khởi đại đạo chi thể lý trường sinh thấy thế lắc đầu cũng không làm thứ gì nhẹ nhàng thở dài đạo ý đã quyết đến lúc đó có việc liền bảo ngươi tốt hôm nay liền không p h ả i dày chuyện tốt của ngươi nếu như hữu duyên sau này chúng ta giang hồ gặp lại lý trường sinh quay đầu thoải mái cười một tiếng hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời là thời điểm sung kích cảnh giới càng cao hơn hiện tại hắn cảnh giới tại thánh đế chạy tới đại đế cảnh cuối cùng cũng nên bước vào đến dung pháp cảnh giới ở trong tiết trường nhạc còn có nữ từ gặp lý trường sinh rời đi hai người nhìn chăm chú rất rất lâu mới thu hồi ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì trên người bọn họ ma ý đã thu liễm trên mặt có sống sót sau tai nạn cùng vẻ may mắn kế tiếp thời gian tự nhiên chính là hai người sung sướng thời gian trước đó hệ thống nói tới nhiệm vụ cũng nên đi hoàn thành giao chỉ bí cảnh danh tại sao rõ ràng ta có thể trực tiếp thông qua thực lực đi l ấ y cũng không biết vì cái gì hệ thống phải cho ta ra một cái nhiệm vụ như vậy tính toán vì hai lần rút thưởng lý trường sinh vẫn là ngoan n g o ã n làm theo lại một lần nữa đi tới cái này miếu tiên trong lầu lý trường sinh đi vào rượu tiên lâu trước cửa một cái trước mắt liền có mấy tên cường đại thần thức rơi xuống trên người hắn từ hư không bên trong xuất hiện đều là mấy tên nữ tử bộ dáng các nàng mang trên mặt tường đỏ mang theo ngượng ngùng chi ý vội vàng đón nhận lý trường sinh công tử a ngày cuối cùng tới để u nhược cô nương chờ đến thật đáng a u nhược cô nương hiện tại đã tại hậu viện bên trong chờ đã lâu công tử mời mấy nữ tử làm ra cái dấu tay sinh mời lý trường sinh ngẩn g đầu nhìn xem phía sau phương hướng nhẹ gật đầu một bước hướng phía trước một bước không có tiến vào rượu tiên lâu ngược lại là bước vào không gian đi thẳng tới trong hậu viện v ừ vặn trùng hôm nay lý trường sinh tới thời điểm tới gần đêm tối chung quanh đã đen nhánh chẳng biết lúc nào c h ẳ n g tròn p h ụ lên tinh không chi bưng tốt đang tiếp nha công tử vậy mà không vào xem bên trên xem xét trực tiếp đi đến hậu viện không thể cùng chi có giao hoan à. ai nói không phải đâu như thế tuổi tác lại là đại đế cảnh giới loại này thiên tiêu khẳng định là bên trên năm ngày người nói không chừng cũng là vì giao chỉ yến hội tới một đám nữ tử gặp lý trường sinh không để ý tới các nàng cũng không có đi vào trong lầu c á t không khỏi một trận thất vọng trong mắt tràn đầy tiểu nữ tử h u á n chi ý nếu như có thể bọn hắn hận không thể đem lý trường sinh trực tiếp ăn hết công tử hôm nay cuối cùng tới trước có thể để tiểu nữ tử trở đến thật đắng u nhược cô nương hôm nay cũng không có đeo lên mạng che mặt ngược lại đem mạng che mặt gỡ xuống bại lộ tại lý trường sinh trước mặt là một trường kinh động như gặp thiên nhân mặt ngọc da khiết như tuyết phát mật như r ệ t mắt mạch như mị môi đỏ như đan nhìn thon dài ngọc thủ không trung g i a o thấy giả dích ngây thơ tướng l ợ a lờ giơ tay nhấc chân bắn tâm hồn mà lại lý trường sinh ở trên người hắn phát hiện một cỗ khác biệt khí tức thái âm thái dương lập tức tính mịch lý trường sinh theo bản năng vận chuyển lại nhìn xem u nhược trên người nơi nào đó lơ đạn thoắng nhịn lập tức x ứ sở nghe đồn thế gian có thập đại danh khí một trong số đó là trời tuyết bạch hổ tên như ý nghĩa vật như kỳ danh lý trường sinh ánh mắt cực kỳ cổ quái mà ưu nhược còn chưa phát hiện lý trường sinh chỗ cổ quái nàng nhìn xem lý trường sinh cho là như thế là hắn bị mỹ mạo của mình hấp dẫn đến trong lòng có tiểu đắc ý tại diệu tiên lâu trong hậu viện cực kỳ thanh tĩnh chỉ có hai nơi thiên phòng một tôn chủ phòng tiểu viện bên trong cổ kính họ non n bộ bị nước bao quanh quanh quẩn thanh âm dốc rách dùng dùng cực kỳ thanh tĩnh lý trường sinh lấy lại tinh thần trên mặt không biểu lộ trước đó bởi vì một ít chuyện làm chếm lại cho nên hôm nay mới có giành chạy đến ngược lại để ưu nhược cô nương l ợ i lâu lý trường sinh cười khẽ trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh quạt g i ấ y trắng nơi tay nhẹ l y đậu hôm nay nhẹ nhàng quân tử chi ý càng thêm nồng đậm có thể là bởi vì diện phật tiên tâm tình thật tốt sự tình u nhược cô nương bắt được hai chữ này trong lòng kinh nghi chẳng lẽ công tử cũng là vì giao chỉ yến hội sự tình hay sao nếu như công tử muốn tiến về giao chỉ yến hội lời nói ta cái này vừa vặn có bao nhiêu cái này một cái danh lệch chỉ cần công tử nghĩ có thể cho ta mượn rượu tiên lâu tri danh Đi tiên theo ta rượu lý â u cùng đi đến tầng thứ 5 bên trong tham gia giao tiên liến. gia giao đi thứ tham trì Ồ! trường sinh l â ngày m nhớ lên không nghĩ tới u nhược trực tiếp đem chuyện này làm rõ như vậy cũng tốt tránh khỏi hắn tốn nhiều một phen mửa lưới đã như vậy phiên toáy như vậy u nhược cô nương lý trường sinh thần sắc chăm chú trên mặt có ý cảm kích đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tử kim cấp bậc rút thưởng một lần mạ vàng rút thưởng một lần chương một trăm bốn mươi ba vườn hoa dưới á n h trăng lần đầu nghe thấy giao trì công tử nói quá lời đây là nói gì vậy chứ hôm nay công tử đến đây tiểu nữ tử còn muốn cùng công tử cùng nhau thăm dò n h ạ c khúc đại đạo không biết công tử có thể nể mặt u nhược nhuận miệng cười tiếu dung lập tức đem tháng này sắc đều ganh đua so sánh xuống dưới đêm càng khuya tại trong buổi tối cười một tiếng như trong đêm minh châu lập l ò tỏa sáng lý trường sinh thản n h i ê nói n đã u nhược cô nương như thế hào sảng như vậy tại hạ cũng liền từ chối thì bất kính u nhược nghe lý trường sinh tốt như vậy nói chuyện trong mắt tỏa ánh sáng cũng không có lần nữa hỏi thăm lúc ấy kia hồng trần luyện tâm khúc sự tỉnh đây chính là thượng cổ thập đại trí tôn thần khúc coi như lý trường sinh biết đại khái xuất là sẽ không chuyển ra ngoài bởi vì cái này hồng trần luyện tâm khúc hoàn c h ỉ n h khúc mắt nhưng xa xa so sánh với cái này một cái giao chỉ tiên yến danh n g ạ c h muốn tới quý giá hơn nhiều mặc dù nói giao chỉ tiên yến danh n g ạ c h chỉ phân phát cho những đại thế lực kia nhưng mục đích cũng là để thế hệ tuổi trẻ nhiều hơn nhận biết tụ tập trận này thực hiện trong đó không chỉ, chỉ có h ỉ c tầng thứ năm đến tầng thứ tám hoàn vũ tứ phương chi thiên kiêu tới đây đã cô nương muốn nghiên cứu thảo luận nhạc khúc đại đạo như vậy xin hỏi cô nương lại sẽ thổi tiêu lý trường sinh bên hông cải lấy một màu xanh biết tiêu ngọc đây là tại thiên hoàng đại lục bên trong hắn đặc địa tìm tới vạn năm thanh trúc chế tạo có thể nói thổi phồng lên thanh em xa x như thâm cốc trống trải cực kỳ êm thay động lòng người thổi tiêu u nhược nghe được hai chữ này lập tức hơi đỏ mặt đỏ đến bên h a i cả người mặt lập tức biến khác biệt trong lòng âm thầm xì một tiếng công tử nhìn như thế chính nhân quân tử vậy mà cũng sẽ như thế chẳng lẽ là nguyên hình bại lộ chẳng lẽ nam nhân thiên hạ đều một bộ tính tình hay sao trong mắt của nàng u oán thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m lý trường sinh nghĩ đến là đem sự tình nghĩ sai lý trường sinh còn không biết phát sinh thứ gì nhìn xem u nhược hắn biến sắc lập tức hiểu rõ ra chính mình cái này chỗ thổi thế nhưng là mục tiêu cũng không phải là nàng nghị chi vật ngươi nhìn một cái việc này trình Đến một, lần một lần, trực tiếp hiểu lầm lung túng. lý trường sinh thấy thế cười ha ha một tiếng cũng không thèm để ý cũng không đối với việc này làm quá nhiều nghiên cứu thảo luận hắn thân ảnh chậm rãi hiện lên ở khu nhà nhỏ này chi giữa không trùng đem tiêu tiến đến bờ môi âu nghẹn ngào nuốt tổi lên tiếng h tiêu vang lên s á t nà như hạo nguyệt mới lên xuân hoa nở rộ ồ ồ tiêu lỗ bên trong bay ra âm vận như tơ như sương ngông lung đem không gian khắp ở trong đó đầy tràn từ không gian tràn ra đi hướng phía dưới hướng về phía trước tiếng h tiêu khoan thai dâng lên vô thanh vô tức chập trùng tiếng h tiêu như đêm mưa mưa rơi thanh n g h nguyện chuyển du dương t r ú c tiêu chỗ thổi thiên nhiên liền dẫn thảm thiết yêu thương lại phối hợp tối nay như thế nguyện cảnh bằng thêm ba phần bi ý lý trường sinh mặt mày nhũ một cái hắn chỉ bản ý cũng không phải nghe hai khúc hôm nay là một kiện đại sự lúc có niềm vui thú mới đúng nhưng là cái này hai khúc khiến người nghe có như vậy một tia thế lương lý trường sinh lúc này đổi một khúc thanh âm càng phát cao v ú t tiếng tiêu tại lúc này lập tức biến đổi một thước ngọc tiêu mang theo hạ nguyện mang theo hát vang trên chín tầng trời mặc dù cái này tiếng tiêu bản chất không thay đổi nhưng là bị cảm xúc thay đổi để u nhược lập tức s ư ớ n g s ở nhìn xem hư không bên trong nam tử áo trắng kia hắn như tiên như thần cặp mắt của nàng lại một lần nữa mê man mê man nguyện trèo lên trong lòng tuyết âm đại trận phòng nhìn trộm đại trận đã tầm tầm bày ra tối nay lý t h é t giải chỗ tấu chi khúc độc thuộc một mình nàng tối nay lý trường sinh đồng dạng cũng là như thế tiếng tiêu thanh lệ chợ cao chợ thấp t du dương phiêu m i ệ u g tiếng tiêu từ kia nhan như ngọc kim lũy p h ỏ n g cảnh giới bên trong câu đi lòng của thiếu nữ phách một khúc rơi thôi lý trường sinh thân ảnh cũng thời gian dần qua trở nên yên lặng t r ú c tiêu phía trên điêu khắc một phượng hoàng dương cánh đồ án lý trường sinh biểu lộ cảm xúc hôm nay tạm thời dương cánh đi minh triều thành tiên đáp p ư ợ n g hoàng u nhược nghe lý trường sinh chỗ tấu chi khúc như si như say nghe lý trường sinh lời nói như si như cuồng không khỏi vỗ nhẹt a y trong đôi mắt đẹp dị sắc liên t ụ không nghĩ tới công tử còn có như thế văn hải không làm nho thánh ngược lại là đáng tiếc nho thánh lý trường sinh lông mày nhớ lên không nghĩ tới tại bên trong thế giới này lại còn có nho thánh nói chuyện chẳng lẽ tại phương thiên địa này còn có người lấy văn đạo làm chủ nói tu luyện bất thành lý trường sinh thân ảnh rơi xuống nhìn xem u nhược hỏi ngược lại một tiếng đúng thế tại lần này giao chỉ y ến hội bên trong cũng sẽ có nho cung đệ tử văn cung đệ tử đến đây bọn hắn tương đối đặc t h ủ lấy văn đạo là tự thân đại đạo chỉ cần mình văn đạo càng sâu đại đạo càng tinh tiến thực lực cũng liền càng mạnh mà lại văn đạo lại bao quát đạo nhạc đạo cầm đạo vân vân vân vân. hàng năm cái này giao chỉ yến hội khởi hành nghi thức đều là từ cái này văn cung mở màn làm thơ một bài có thể nói cái này văn cung đệ tử đi tới chỗ nào đều cực kỳ nổi tiếng mà lại bất luận là khí chất của bọn hắn cũng tốt dung mạo cũng tốt hoặc là nói thực lực cũng tốt đều ở trên thửa bởi vậy cũng hầu như sẽ thu hoạch không thiếu nữ tu ưu hái nói đến đây u nhược vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua lý trường sinh đặc biệt là hắn bộ này dung nhan còn có khí chất này nếu như đi đến giao chỉ yến hội không biết phải có bao nhiêu ít cô nương vì đó cảm đến điên đảo a lại thêm hắn cái này văn hải còn có thực lực đ tại tại luôn luôn lý trường sinh khép ô n ngầm g cho h cười một tiếng lắc đầu đến lúc đó lại nhìn đi hắn đôi cái này giao chỉ ến hội ngược lại là càng thêm mong đợi cái này tứ phương hoàn vũ thiên kiêu nhưng có ta cùng hay không nhưng có ta mạnh hay không u nhược gặp lý trường sinh như thế trên mặt ý cười càng sâu đêm nay hai người bọn họ lại một lần nữa hàn huyên rất nhiều tham khảo rất nhiều tại khu nhà nhỏ này bên trong phối thêm trà thơm vườn hoa dưới ánh trăng nghiên cứu thảo luận khúc đàn chi đạo hôm sau trời tờ mờ sáng lý trường sinh liền cáo t ử rời đi về phần giao trì yến hội tại nửa tháng sau t ử rượu tiên lâu mang theo hắn trực tiếp đi đến tầng thứ năm bên trong dự tiệc là đủ những ngày qua hắn chuẩn bị lại sáng tạo pháp đem chính mình vĩnh hằng pháp tiến thêm một bước u nhược nhìn xem lý trường sinh bóng lưng rời đi trong mắt t á n tự nói công tử cái gì cũng tốt chính là có chút không hiệu phong tình thiếu sao nếu như là công tử cũng không phải không thể chương một trăm bốn mươi bốn vĩnh hằng pháp bất hủ thiên lý trường sinh truyền thuyết lý trường sinh bản mệnh đế pháp đã sáng tạo đến thiên địa thiên thiên thứ hai thì là bất hủ thiên đại thủ vĩ vào tiến vào không người không gian bên trong lý trường sinh linh đài thanh minh ngồi xếp bằng xuống cái gì gọi là bất hủ làm sao không hủ lý trường sinh ở trong lòng hỏi lại chính mình sinh mệnh trường tồn vĩnh viễn không tử vong hình bất hủ mà thần bất diệt ta chi đạo là vĩnh hằng đạo tiên tiên sau chúng sinh thiên địa vĩnh tồn mà chúng sinh vĩnh tồn thiên địa đã lập chúng sinh chưa tồn lý trường sinh tự l ầ m b ầ m đối với kế tiếp pháp đã có mạch suy nghĩ trước đó hắn là lấy vĩnh hằng là trận vực nhưng phạm là tại cái này vĩnh hằng trong t r à n g đều lại nhận ảnh hưởng nhưng là nếu như địch nhân thực lực cao hơn hắn rất nhiều như vậy cái này vĩnh hằng trận vực k h ô n g chế liền sẽ yếu bớt vĩnh hằng trận k h ô n g chế chính là tiến vào trong đó vật mà lần này một t i ê n bất hủ pháp tắc là chống d i ố n g k h ô n g chế có sinh mệnh người tuyệt đối lực k h ô n g chế càng thêm nữa hơn mạnh lý trường sinh thể nội mười hai cái khác biệt h ạ sen thế giới bên trong thứ nhất tử kim quốc độ tại sao l ư n g hiện hiện ra trên người vĩnh hằng chi khí không ngừng lan tràn hướng ra phía ngoài kéo dài đảo mắt trong một chớp mắt l i ề n đã khống chế lên toàn bộ hư không tại cái này chiều sâu hư không bên trong may mắn không người nhìn thấy nếu không nhất định sẽ nhìn mà than thở cái này hư không nơi nào còn có hỗn độn một mảnh vết tích n h a rõ ràng chính là một mảnh tử kim sắc quốc gia tử kim quốc độ bên trong có vô tận n h â n tộc ở trong đó sinh hoạt mà lý trường sinh chính là cái này tử kim quốc độ đế vương tại trái lại cái khác mấy cái phú ư vị một cái trong đó bên trong tiểu thế giới có phù tang thần thụ ở trong đó chìm nổi có mười vạn năm phấn h ồ n g b à n đảo cây sừng sững ở trên chiếu sáng rặng rỡ nhưng là đều không ngoại lệ chính là trên người bọn họ đều tản ra vĩnh hằng khí t ứ c nhận lý trường sinh cái này vĩnh hằng đại đạo ảnh hưởng thiên địa bất hủ thế giới bất hủ sinh linh bất hủ vạn vật bất hủ lý trường sinh lời nói yếu ớt tại bên trong vùng thế giới này truyền ra phương này t ử kim quốc độ tại lúc này trở nên yên lặng tất cả nhân tộc tuổi thọ vô hạn kéo dài mà phù tăng thần thụ ban đào thần thụ đồng dạng cũng là như thế thanh ngọc kiếm hạp l ặ n g lặng hiện lên ở trước mắt chín chuôi thần kiếm bảo quang tại kiếm thủ phía trên l ặ n g lặng, lặng chạy xuôi vĩnh hằng khí tức lan tràn ở trên để bọn hắn có thể một kiếm trảm địch phạm là chỉ cần là sinh linh nhiễm phải hắn cái này bất hủ chi khí như vậy lý trường sinh liền có quyền k h ô n g chế tuyệt đối tuyệt đối sát sinh đại quyền vĩnh hằng vẫn không thay đổi nhưng là nhiều một c ố bất hủ chi khí thiên địa sau là bất hủ bản chất vẫn là vĩnh hằng nhưng cái này sinh linh ở trong đó thụ nó k h ô n g chế càng sâu lý trường sinh tiên thiên thần ma hồn còn có nhân hoàng sen lẫn trong giờ phút này thân thể một lần nữa bay vụt cũng chính là như thế lý trường sinh sinh mệnh càng thêm lâu đời kéo dài bộ này phát loại trừ nhằm vào những người khác bên ngoài càng thêm nhắm vào mình tính mạng của hắn tại lúc này đã trông không đến cuối cùng đ ặ t cơ sở đều là trăm vạn năm lên mà lại có thể sống đến càng thêm lâu đời cho dù là hắn cái này đục thân tử vong cho dù là hắn cái này thần hồn tử vong chỉ cần hình tồn một điểm liền có thể vạn cổ bất diệt khởi tử hoàn sinh cùng loại với phượng hoàng nhất tộc nhất bản pháp mà lại có thể cam đoan chính mình giờ phút này vô địch vĩnh hằng pháp bất hủ thiên tại thiên địa một mảnh lại lại tiến lên một bước tính nhắm vào càng thêm nữa h ơ n mạnh chẳng những đ ể cao chính lý trường sinh quái vật sinh mệnh lực lại tăng lên ở trong lúc đối địch khống chế chỉ cần tại vĩnh hằng trận v ư ợ bên trong nhiễm lên bất hủ chi khí như vậy sát sinh đại quyền đều do hắn định đoạt dù là hắn là dung pháp cảnh Dù là hôm ắ hắn n cảnh, cũng là hợp h đạo k n còn cần phiền như bên trong g giết trực chi Phật Phật tiếp thoái i tay đạo đạo, vậy, lấy lấy ế k một trạm l i ề nay có thể.、Lý、trường sinh không Lý bên này g i n nên chậm dãi trở ê trên n lặng, người hắn bảo quang vẫn văng từ t phía, khí bảo ứ cũng liên lên, lấy triển tiếp. tăng Tầng nay tục phát thứ bước c hôm kế dần dần bắt đầu náo nhiệt lên không đơn thuần là giao chỉ yến hội tổ chức giao chỉ thị yến r ộ n g n g ư ờ i thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt cựu thiên yêu nhiệt g đều tới đây còn có kia giao chỉ bí cảnh cũng là bọn hắn nhìn chúng càng có giao chỉ thánh nữ sẽ ra mặt nghe đồn giao chỉ thánh nữ d á n g dấp cực kỳ vẻ đẹp mang theo mạng che mặt không người có thể gặp hắn dung nhan trời sinh tính lãnh đạo nhưng chính là như thế liền có không biết bao nhiêu người theo đuổi lên tới tứ phương hoàn vũ các thế lực lớn yêu nghiện xuống đến hạ bốn ngày vô tận lít nha lít nhít tuổi trẻ tuấn hạ làm sao lại không có kêu hậu bối tin tức đâu tìm khắp cả cái này gần phân nửa tinh không đều không có tìm được hắn bất luận cái gì dấu chân chẳng lẽ nói hắn còn tại hạ giới đại lục không có tiến về đến trên chín tầng trời hay sao một nam tử ánh mắt hơi trầm xuống ngồi tại trên đại điện tựa hộ là đang tìm kiếm kiếm lấy cái gì nhưng có thể tại ta hồng liên nghiệp hòa đại đạo tại tiến một bước tuyệt đối không phải thường nhân nhất định phải cùng hắn hào hào tham khảo a ta tại thiên hoang đại lục lưu lại là cấn hư ảnh thậm chí ngay cả đế binh l à c ấ n đều bị diệt sao ngược lại là có chút ý tứ một lao giả thân mang cổ p h á c làm chạy trên tay cầm một màu vàng kim trung nhỏ mà nam tử này lý trường sinh tuyệt đối nhận biết cái này không phải liền là sơn hà đại đế sao trong tay nâng lấy dĩ nhiên chính là hắn bản m ệ n h đế binh sơn hà trung trước đó bất luận là hắn chứng đạo đại đế cũng tốt vẫn là đế binh xuất thế cũng tốt đều bị sơn hà đại đế hư ảnh ra ngăn cản a phật thiên lại bị、diệt. tất cả phật tu ngày hôm đó đều tử vong thậm chí ngay cả kim quan g phật chủ cũng là như thế làm sao có thể d u n g pháp cảnh giới lại có ai có thể trực tiếp diệt s á t những lao q u á i vật kia không đều ôn tại ngày thứ chín bên trong sao chẳng lẽ là những người kia xuất thủ sơn hà đại đế mặt mò chấn động đ ộ t phát thu được tin tức này hiếm thấy có chút ngưng trọng cùng lúc đó tại hạ bốn ngày cũng tốt vẫn là bên trên năm ngày cũng tốt đều đạt được phật thiên bị diệt tin tức một đám phật tu chết hết kim quan g phật chủ cũng bởi vậy bị g i ế t tin tức này như do lốc chuyển ra tất cả thế lực lớn đối với cái này đều tim đập nhanh không thôi đại năng lấy đuổi bắt thủ đoạn truy nhận lấy ngày đó hình tượng k i a là một tuổi trẻ nam tử triển khai kiếm trận khổng lồ bao phủ toàn bộ phật tiên đem tất cả phật tiên đều chẳng diệt mang theo hóa đại ma đồng thời trực tiếp bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật lấy phật giết phật đem kim quan g phật chủ cho giết chết người kia là ai làm sao có thể chuyển sinh làm ma nhất nghiệm là phật hắn chi thực lực vậy mà mạnh đến trình độ như vậy mà lại đó là cái gì kiếm trận cho dù là tiêu giao kiếm đế cũng làm không được như thế đi chẳng lẽ là ngày thứ chín người hay sao xem cảnh giới của hắn tuyệt đối không cao tựa hồ chỉ có thiên đế cảnh nhưng là vì sao có thể vượt hai đại cảnh giết dung pháp cái này quá quỷ dị đi tất cả mọi người thảo luận liên quan tới lý trường sinh sự tình liên quan tới hắn có thể vượt cảnh giết người sự tình hồng liên đại đế nghe được tin tức này nhìn thấy lý trường sinh trên thân tán phát hồng liên nghiệp hỏa ánh mắt lập tức đọc lại hoàng sợ nói là hắn hắn đến, đến rồi hắn đi tới trong chín ngày nói xong hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong đại điện này diệu tiên lâu tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này bọn hắn phía sau chỗ dựa vào người cực kỳ không đơn giản u nhược đạt được cái này một hình tượng thời điểm lập tức xứng sở nam tử k i a là lý trường sinh nàng tuyệt đối không có khả năng nhận lầm mà trước đó hắn nói có việc làm chế lại chẳng lẽ hắn nói tới có việc là đi diện toàn bộ phật t i ê n u nhược nghĩ tới đây lập tức người ngu như mục cứng tại tại chỗ Trước tri tử thực lực lại nên mạnh đến loại tình trạng thể đem toàn bộ Phật tiên diệt đi. Đây chính là Dung Pháp, có chư thiên Phật trở, một mắt nhất thành Phật,、công、tử thật là làm cho ta chư nhưng cây lực. Công lực có cho chính có che cái chốc công cho c U Mâu, xuân Dung Minh Diêm mùa mạnh đem ma, nghiệm làm lại loại lại đi. lại nên đến nào, hắn khô Pháp, hóa Đây gặp là là là đạo bộ Tầng、thứ ầ n g t năm giao trì thiên bên trong giao trì thánh địa một mang theo mạng che mặt nữ tử nhìn trước mắt hình ảnh nhìn xem trong hình ảnh kia như ma như phật nam tử lập tức xứng sở con n g ư ơ i trận lao đại lên tiếng kinh hô lao đệ hắn cũng tới đến tinh không thể chất của hắn vấn đề giải quyết quá tốt rồi nữ tử một tiếng kinh hô mà thân phận của nàng tự nhiên cũng vô cùng sống động là lý trưởng sinh mấy cái lao tìm ộ t trong các nàng trong tinh không vừa v ặ n gần nhất mới tìm được khôi phục lý trưởng sinh thể chất phương pháp hiện tại cha mẹ của các nàng đã tiến về đến thiên hoàng đại lục muốn trở lại thiên hoàng đại lục đi giúp lý trưởng sinh giải quyết vấn đề này nhưng là thật vừa đúng lúc hiện tại thiên hoang đại lục chính là thất lạc ở bên ngoài trạng thái trừ phi lý trường sinh tiến đến hoặc là nói cao hơn lý trường sinh ra ba đại cảnh giới người nếu không tuyệt đối tìm không thấy chính lý trường sinh cũng không biết bên này lấy hắn làm trung tâm náo loạn một cái cự đại ô long hiện tại hắn ngay tại an tâm tu luyện không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ sáng tạo vĩnh hằng pháp lý trường sinh đã ánh vào không biết nhiều ít người trong mắt đặc biệt là những đại thế lực kia đều mang tâm tư nếu như lý trường sinh không có phía sau dựa vào thế lực lời nói đem hắn kéo vào thế lực của mình bên trong tuyệt đối là trợ lực lớn nhất nếu như nói hắn có thế lực như vậy liền cùng chi giao hảo tuyệt đối không thể tới trở mặt từ cái này ngược dòng tìm hiểu trong tấm hình bọn hắn có thể nhìn ra lý trường sinh tuổi tác tuyệt đối không lớn khẳng định là một phương thiên tiêu sau đó nếu như có thể cùng hắn giao hảo tương lai nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch một nam tử vội vội vàng vàng xuyên qua non nửa bên cạnh hoàng vũ thuận ký ức tìm được bị lãng quên thiên hoang đại lục vị trí hóa thành một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh nam tử trên mặt có hưng phấn nhìn kỹ phía dưới cùng lý trường sinh lại có ba phần tương tự hai từ a ngươi được cứu rồi vi phụ rốt cuộc tìm được khôi phục ngươi thể chất phương pháp rốt cuộc tìm được có thể để ngươi một lần nữa bước vào con đường tu luyện phương pháp nam tử trên mặt có hưng phấn thanh âm cuồn cuộn chuyển khắp gần phân nửa tinh không nhưng là sau một khắc khi hắn đi tới phương này quen thuộc thiên địa thời điểm lập tức trận tròn mắt a không đúng rồi trước đó ta tới đường hẳn là nơi này mới đúng làm sao thiên hoang đại lục biến mất mà lại giới môn đây giới môn làm sao đều không thấy ngay cả tinh không cổ lộ đều không thấy nam t ử nghi hoặc lên tiếng mười phần không hiểu trong mắt kém chút không có đột xuất đến trái tìm xem phải tìm xem tìm mấy trăm vòng mấy lúc sau phát hiện hạ giới đại lục lối vào thật hoàn toàn không thấy càng thêm nghi hoặc trên mặt có thất vọng hắn thật vất vả tìm được khôi phục con trai mình thể chất phương pháp có thể làm cho mình n h i t ử bình an đạp vào con đường tu luyện sống được càng dài mà bây giờ ngược lại tốt ngược lại xuất hiện loại chuyện này lý trường sinh mở mắt nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí hô cái này bất hủ t i ê n cũng không xê xích gì nhiều tiếp xuống liền nhìn xem có người hay không đụng vào trên lưới thương của ta để cho ta chủ động thử một chút cái này vĩnh hàng pháp bất hủ t i ê n ly lý trường sinh trong mắt lóe lên vô tận phong mang vung tay lên đem cái này hư không bên trong tất cả dị tượng đều xóa đi trên thân còn có một đoạn tổ long giác cốt cũng nên tìm một chỗ đưa nó luyện hóa thành tổ long cốt kiếm lại hiện trên người mình còn có một lần t ử kim cấp bậc rút thưởng còn có lưu kim cấp bậc rút thưởng có thể đem hắn duy nhất một lần dùng xong hệ thống mở ra bảng trực tiếp bắt đầu rút thưởng hai lần cùng một chỗ đối với cái này mạ vàng rút thưởng hắn vẫn là rất mong đợi mà lại hai cái này rút thưởng mỗi lần cũng có thể làm cho lý trường sinh m ư ơ i phần hài lòng bất luận là chu tiên kiếm cung tốt vẫn là trước đó lấy đội phục hy cầm cung tốt đều là một đỉnh một sâu. bối cảnh của bọn hắn cực kỳ chi lớn thậm chí thực lực cực kỳ mạnh bàn quay đồng thời chuyển động kim đồng hồ chậm rãi n g ừ n g lại rơi xuống hai kiện vật phẩm phía trên từ kim ban thưởng đ i n h chúc mừng túc chủ thu hoạch được minh thần truyền thừa mạnh vỡ tập ba mảnh có thể đạt được hoàn chỉnh truyền thừa tổn hại diêm la trí cao minh ưu minh diêm m âu ưu minh diêm m âu một mâu định sinh tử không nhìn tất cả cảnh giới làm lệnh kỳ hai trăm vạn điểm công đức nhưng lần nữa thôi đ ộ n liệu kim cấp bậc ban thưởng cây khô gặp mùa xuân chi lực có đ ư c cực mạnh chữa trị chi lực có thể một cái t r ớ c mắt khôi phục túc chủ chịu thương thế càng có thể để cho lão giả phản trong đó chỉ cần là không cao tại túc chủ ba cái đại cảnh giới bên ngoài đều có thể sử dụng đồng thời túc chủ thần hồn chi lực càng mạnh cái này gặp xuân chi lực cũng liền càng mạnh nhưng rót vào bất hủ chi lực cộng đồng hôn hợp sử dụng hiệu quả càng tốt lý trường sinh nhìn xem hai thứ này lịch thiên chi vật khoe miệng lập tức dơ lên bất luận là cái này tổn hại diêm la chi cao binh cũng tốt vẫn là cái này cây gỗ khô chi lực cũng được cái trước là chính mình một cái khác lớn át chủ bài không nhìn tất cả cảnh giới a đây là ai đến ai cũng phải chết lại thêm cái này cây khô gặp mùa xuân phối hợp thêm chính mình bất hủ chi lực có thể nói vì mình bất hủ lại núi rộng con đường nói tóm lại lý trường sinh đối cái này diêm la binh mười phần c o i trọng trước mắt có một trận thể đen nhánh c ổ p h á t tản ra ưu lục c h i tức t r ừ n g m â u đưa nó thu vào thu vào đơn độc một cái bên trong tiểu thế giới dù sao phía trên đũ hàn khí tức quá mức dày đặc có cái này diêm la binh cho dù là bên trên trong vòng năm ngày đụng phải siêu việt ta cực cao người ta cũng không mang theo bất luận cái gì hoảng một mâu số dưới ai cũng phải chết mà lại cùng lắm thì còn có thể dùng tới mười vạn điểm công đức phối hợp nhân hoàng bút nhân hoàng n g h ĩ chí ít cũng có thể b ộ c phát ra kinh khủng mỹ năng về phần cái này cây khô gặp mùa xuân chi lực lý trường sinh tạm thời còn không có nghĩ đến lại như thế nào biết dùng hiện tại với hắn mà nói tác dụng tạm thời không lớn bởi vì hắn chính vào tuổi nhỏ chỗ nào còn cần đến cây khô gặp mùa xuân trừ phi là chính mình bản thân bị trọng thương thời điểm cũng có thể lợi dụng cái này cường đại rút lui chi lực tự lành chi lực để cho mình thương thế đều khôi phục tính một cái thời gian cũng hẳn là nhanh giao trì thịnh yến nha có chút ý tứ mà hệ thống nói tới giao trì bí cảnh ta càng đến tiến đến xem một chút lý trường sinh ánh mắt xuyên qua vùng hư không này tại không gian bên trong đi ra gọi ra to lớn màu vàng kim kim、ô. ngồi cưới tại kim ô Chi lưng hôm nay một bộ làm bảo mười phần tiêu sái một đạo to lớn ánh l ử a trên bầu trời bay lượn mang theo lý t r ư ờ n g sinh đi tới d i ệ u tiên lâu c h ư một trăm bốn mươi sáu thiên chu long k i ự u mà thông thiên không nghĩ tới công tử sâu như vậy giấu không lộ lần trước công tử nói tới đi làm việc không nghĩ tới lại là d i ệ t toàn bộ phật Tiên, chủ ò n có t ể chu c Phật h Quang sát Kim bằng chứng ấy tuổi liền cái này thực lực như thế u nhược nhìn thấy lý t r ư ờ n g sinh đệ nhất tuấn liền không khỏi cảm thán trong mắt có cực kỳ tình cảm phức tạp lý trưởng sinh cười ha ha một tiếng muốn đem chuyện này che giấu đi qua vốn cho rằng chuyện này chuyển ra còn cần không ít thời gian nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trải rộng toàn bộ hạ bốn này dù là hôm nay hắn đi vào cái này rượu tiên lâu bên trong tất cả nữ t ử gặp hắn ánh mắt càng thêm không giống kỳ thật hắn lý giải sai tin tức này chỉ có thế lực lớn mới biết được mà rượu tiên lâu lương tựa thế lực thật không đơn giản à. trước đó nếu như nói còn có người muốn đem hắn ăn ý tưởng hiện tại hoàn toàn chỉ có hoảng sợ không dám trèo cao lý trường sinh thực lực quá quá mạnh đây chính là thứ ba phật thiên a là trí cao trời a hắn một người liền đem toàn bộ phật t i ê n cho giết m ặ vào một người đồ sắt điểm báo ước vạn phật tu đây là sát nhân mà a các nàng xem hướng lý trường sinh trong ánh mắt mang theo cực sâu sợ hãi thậm chí thân thể đều không tự chủ run dậy lý trường sinh chú ý tới cười cười không có nói gì nhiều mà u nhược nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi nam tử đồng dạng không phải là không phức tạp như vậy trong nháy mắt đ a m thiếu ở giữa liền có thể diệt s á t toàn bộ phật thiên tất cả phật u người kia số làm sao dừng điểm báo ức hắn l ạ i như thế nào làm được như thế hời hợt lý trường sinh tự hồ là đọc hiểu u nhược trong mắt phức tạp chi ý chưa hề nói thứ gì biết hắn biết người tự nhiên hiểu hắn không biết hắn người hắn đều chẳng muốn giải thích u nhược cô nương lên đường đi lý trường sinh nhàn nhạt, nhạt. ưu nhược như đầu, rượu lâu khung chu. chu liệu qua vàng nhẹ đầu, như ở trong mộng mới tỉnh. Tại diệu tiên lâu, tiên khung phía trên, hiện lên lấy to lớn thiên Thiên hoàn thành, thiên hàng tầng nhất đến ngoại giới tinh khung. phía thủ chế thể thứ đặc có trực vội vật mới Tại điệu tiếp giới là gật to từ tạo từ ở rào, lấy bay bay ra sau đó vượt qua rất nhiều truyền thống trận đi thẳng tới tầng thứ năm dạng này cũng sẽ không cần thông qua tiếp dẫn t i ê n một tầng lại một tầng đi lên cực kỳ phiền phước lại tốc độ này lại so với kia tiếp dẫn t i ê n nhanh dài hơn nhiều mà liền vẹn vẹn như thế một tòa thiên chu g i trên trời trong tinh không tất cả mọi người tất cả tu sĩ thông dụng tiền tệ tự nhiên là linh thạch nơi này linh thạch cùng hạ giới đại lục linh thạch khác biệt càng thêm tinh thuần trong đó ẩn chứa linh khí cũng tốt thiên địa chi lực cũng được xa xa không phải hạ giới đủ khả năng sánh ngang mà linh thạch phía trên thì là linh mạch hướng lớn thế lực ở giữa bình thường đều là hơn mười đầu linh mạch ra giá chẳng khác nào cái này một tòa phi thuyền giá trị dòng giã trăm đầu linh mạch mà lại nơi này linh mạch thế nhưng là thượng đẳng linh mạch gần với c ự c phẩm tồn tại công tử đi thôi leo lên cái này tiên chu là xong ưu nhược trước tiên mở miệng lý trường sinh nhẹ gật đầu hai người cộng đồng hóa thành một đạo lưu quang leo lên cái này tiên chu bong tàu phía trên ánh mắt trô đến cực kỳ lớn, đơn giản tại ớ lớn, i nói hồi cái khác không có gì khác biệt, linh chính truyền không động có khác khác chỉ lực h là là lấy một bất t bay quá gì c h khu h động t ô Tại cái này rượu tiên lâu tiên chu phía trên còn có không ít nhã gian tự nhiên cũng không thiếu được rượu tiên lâu c h i ê u bài tứ khúc vũ đạo lý trường sinh rõ ràng bắt được từ một nơi bí mật gần đó bên trong thế nhưng là có dòng g ã mấy chục đạo khí tức cường đại mỗi một đạo đều không kém gì đại đế cấp bậc tồn tại thậm chí có là ngụy thiên đế phía trên đột phá đến dung pháp cảnh giới tại cái này tinh không bên trong tu đạo nếu như nhiều một cái ngụy chữ như vậy tại về sau cảnh giới thực lực bên trong cũng sẽ có lấy khác biệt cực lớn Nếu như ngươi là từ đương ạ i thiên đế, đế đ một ờ n lên, đến dung pháp, hợp đạo, như vậy thực lực cực mạnh, ngụy ngụy thiên đế chỗ leo lên dung、pháp、cảnh cùng hợp đạo cảnh. g đi đạo, đế, đế đạo đ lực lấy leo dết pháp, hợp pháp hợp thực thể chăm chỗ ư vậy một từ cực có nhiên cũng không ít tu sĩ trực tiếp lựa chọn đột phá đại đế sau liền tiến rai đến dung pháp nhảy qua thiên đế lý t r ư ờ n g sinh tố ý b n m bểnh đứng tại bong tàu phía trên thiên chu thôi động tức thời biến hóa một đạo lưu quang phá vỡ ngày đầu tiên tinh thần thiên bích trướng h ư ớ n g tinh không bên ngoài bay đi bong tàu phía trên cực kỳ náo nhiệt lui tới thị n ữ bưng mầm đựng trái cây mà có thể leo lên rượu tiên lâu phi thuyền cũng c hai í n h là có được g i o chỉ bí cảnh danh lạch, danh bí là đều á người à y tinh thần thiên t bên n r o c n g đ ạ tồn tại, giống là o n giống g Cốc, t tử. Tử hai còn Huên. phe này đội ngũ nhỏ lĩnh đội đi đến lý trường sinh bên cạnh dẫn đầu tiến tự giới thiệu cũng coi như được là lễ phép lý trường sinh l ư ớ t qua nhẹ gật đầu mở miệng nói lý trường sinh tán tu một cái tán tu hai chữ này rơi vào đến trong thai của mọi người lập tức cảm giác mới mẻ đây chẳng phải là mang ý nghĩa lý trường sinh còn chưa gia nhập vào bất kỳ thế lực ma thông thiên lập tức mở miệng gặp công tử ngày đó có kia tiết rất sợ sợ ma ý có thể lấy ma hóa phật nghĩ đến công tử đối cái này ma đạo tạo nghệ cực kỳ chi sâu nếu như có thời gian có thể tới ta ma uyên nhìn xem h ắ n tọa lạc tại đệ thất trọng thiên bên trong long cựu cũng liền vội mở miệng sợ lý trường sinh bị ma thông thiên cất đi công tử cũng là đi giao trì bí cảnh chờ đến đây đi kết thúc công tử nhưng đi theo ta long cốc đội ngũ trở lại tầng thứ tám bên trong đến ta long cốc nhìn qua mà lại gặp công tử trên người có nhàn nhạt d n g ý nói không chừng có thể cũng có thể đạt được ta long tộc lấy thân hóa dông pháp đến lúc đó thực lực cũng có thể mạnh lên số lượng lần hai người đều hướng dẫn từng bước trước tiên dễ dàng cho lý trường sinh giao hảo lý trường sinh cười trên mặt có cổ quái chi ý nếu như nói nếu b à n vệ ma đạo hắn thần hồn thế nhưng là tiên tiên thần ma hồn thần ma thần ma cũng có thể đổi lại ma thần nếu như nói hắn thật muốn tu luyện ma đạo tạo nghệ lại so với bất kỳ bên nào đều tới kinh khủng bàn về bối p h ậ n đến hắn ma thần thế nhưng là hậu thế ma tộc tổ tông cấp bậc tổ tại mà cái này long c ử u lời nói vậy liền để sắp mặt hắn càng thêm cổ quái hắn nhưng là thu được mười dọn tổ long tinh huyết trên thân còn có thuần chính ngũ trào kim long huyết mạch có thể lấy thân hóa rồng nhưng so sánh trước mắt cái này mấy cái pha tạp tạp huyết tiểu long mạnh hơn nhiều a hắn có thể cảm nhận được trên người mình đồng ý cùng hắn thủy hoàng huyết mạch có quan hệ hắn đem tổ long huyết mạch thu liễm vô cùng tốt chỉ cần mình không chủ động t ả ra liền không có người có thể phát hiện mà long cựu nói tới lấy thân hóa rồng hắn không có một chút hứng thú bởi vì hắn đã sớm có thể hai người cũng không nghĩ tới vốn cho là mình ưu thế lớn nhất đi mời lý trường sinh hiện tại ngược lại tốt ngược lại đụng vào người ta trên lưới thương đây chính là người ta đắc ý lĩnh vực có thời gian ổn thỏa sẽ đi lý trường sinh gật đầu cười cũng không có bác hai người h ả o ý dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cởi nha c h ư một trăm bốn mươi bảy ngày thứ năm giao trì tiên giao trì tiên tiến lại nói chuyện một chút thượng vàng hạ cám về sau mấy người gặp lý trường sinh không hăng hái lắm cũng không có cái giày lý trường sinh lảng lạng rời đi ưu nhược ở phía xa nhìn xem cũng không có cái g i lý trường sinh nàng phát hiện lý trường sinh trên thân luôn luôn ẩ n chứa một cỗ cô, cô độc cảm giác loại này cảm giác cô độc không phải không lý do phản phất hắn cùng mạnh thế giới này không h ợ p nhau rõ ràng hắn có cực mạnh thực lực có cực dai dung nhan khí chất bề ngoài thậm chí lại thêm bằng t r ư ờ n g ấy tuổi tâm tính nếu là những cái kia cùng thế hệ trời kiểu đã sớm đem đôi cáo cho vểnh lên trời đi nhưng trái lại lý trường sinh hắn thì không phải vậy có một cỗ không thuộc về tuổi tác này l a o thành căn bản cũng không giống như là người trẻ tuổi nên có dáng vẻ ngược lại càng giống là dáng vẻ nặng nghề lao giả bình ổn đáng sợ người vĩnh viễn không biết trên người hắn có thứ gì cả người giống như vực sâu càng đến gần hắn liền càng sẽ lâm vào trong đó trầm luân trong đó là m ngươi t r e o đến hắn nổi giận về sau khả năng kêu phật tiên chính là hạ tràng dưới cơn nóng giận đ ồ điểm báo ước phật tu diệt cả phật phục tiên nên nói không nói trực giác của nữ nhân thật chuẩn lý trường sinh tại sao lại có như thế khí chất tự nhiên là bởi vì hắn xuyên qua nguyên nhân vẫn bảo lưu lấy ban đầu một chút xíu yêu thương cảm giác chỉ bất quá hắn chính mình cũng không có phát hiện thôi từ khi thực lực càng phát ra mạnh hắn ngược lại càng thích thanh tĩnh loại cảm giác này không khỏi ngay tại trong lòng xuất hiện hắn nhìn qua cái này thiên chu chậm rãi lái ra khỏi phương thế giới này quan sát tứ trung tâm h thúy vô cùng t i ê n tĩnh vô cùng hư không ngược lại hưởng thụ lấy loại cảm giác này quanh mình một mảnh đen kịt không gian cương phong thổi qua thiên chu bên ngoài vòng bảo hộ lỗ đen xoay c h ậ m chậm có không biết tên thời không loạn lưu lưu chuyển đây đều là cực kỳ nguy hiểm địa phương thiên chu đều từng cái né qua mục tiêu trực chỉ ngày thứ năm giao chỉ thiên đứa bé này tuyệt đối không đơn giản à có thể cùng giao hảo liền tới giao hảo tuyệt đối không muốn tới trở mặt trên người hắn khi tức ngay cả ta đều nhìn không thấu lấy này đó hắn c h u ể n hiện ra thực lực tới nói tuyệt đối tại đại đế phía trên không thể nghi ngờ nhưng là hạ tại con đường của đại đế bên trên đi tới thiên đế vẫn là bước ra một bước kia chúng ta không được biết sau lưng u nhược chẳng biết lúc nào một lão g i ả quỷ dị xuất hiện trên thân không mang theo bất kỳ khí tức thậm chí nếu như ngươi coi trọng phiến khu vực này cũng sẽ không chú ý tới lao giả này u nhược nhẹ gật đầu xa xa nhìn chăm chú lên lý trường sinh kia một bộ làm bảo bóng lưng trong mắt càng thêm xuất thần u nhược lên tiếng tự lẩm bẩm cái kia hai trong mắt càng thêm thâm thúy đen nhánh như vạn cổ vĩnh dạng i là một đôi như thế nào đôi mắt ta k i là một đôi thâm thúy như tính không thâm thúy như vạn cổ ma huyền đồng tử tựa hồ đã như nước động không có chút rung nhưng là lại à l thời khắc tản ra ma lực hắn liên t u ụ t cùng có như thế nào quá khứ lại gánh vắt thứ gì lao giả trầm mặc mấy canh giờ về sau v ô ngẩn tinh không hình dạng vẫn cùng lúc trước tiến vào cũng không có bao nhiêu khác nhau trước mắt to lớn thiên chu xuyên qua một thiên đế cách ngăn đi thẳng tới tầng thứ năm giao chỉ thiên bên trong giao chỉ thiên cùng tinh thần thiên có khác biệt cực lớn linh khí nồng đậm càng sâu đã bắt đầu tới gần tại hóa lỏng nơi xa từng tòa liên miên bất tận tiên sơn t i ê n hạc ở chân trời bay tư tung tại những này trong lòng núi có bảo vật thuần dưỡng tách ra điểm, điểm hạ quang ngày thứ năm giao chỉ thiên chỉ có một cái chố tể đó chính là giao chỉ thánh địa giao chỉ thiên lớn nhất cơ duyên cấm địa cũng chính là giao chỉ bí cảnh bị nắm giữ tại giao chỉ thánh địa trong tay có thể nói h ắ n chính là mảnh đất này khu duy nhất tuyệt đối chố tể không giống tinh thần thiên còn bị chia ra làm bốn hôm nay giao chỉ phá lệ náo nhiệt nơi chân trời xa đã có mười mấy chiếc giống rượu tiên lâu dạng n à y thiên tru hiện lên ở trên trời đất chạy tới giao chỉ thánh địa chỗ thiên không phía trên chỗ sừng sững cung điện khổng lồ còn kéo dài không hết giao chỉ thánh địa kiến tạo tại giao chỉ thiên phía trên đứng sừng ở đám mây định chót giao chỉ thánh địa đứng sừng sức dòng dã t ứ phương thiên môn qua cái này tứ phương thiên môn mới có thể chứa vào đến thánh địa bên trong cũng chính là y ế n hội chỗ trên quảng trường diệu tiên lâu đội ngũ dòng dã trăm người đi tới tây bên trong thiên môn nộp kiến thiếp cả đám liền đi đi vào trong đó lý trường sinh đến để đồng hành những người khác cái khác thiên địa người trong mắt giật mình cũng không phải bọn hắn nhận ra lý trường sinh là gần nhất huyên náo hấp tấp nam tử mặc dù tin tức này mặc dù chuyên r a nhưng là kia hình ảnh vẹn vẹn nắm giữ tại một đám thế lực lớn trong tay giống lam cốc mãi huyên bọn hắn thế nhưng là đến từ ngày thứ sáu ngày thứ bảy thế lực mà xuống bốn ngày thế lực trừ phi lương tựa bên trên bốn ngày thế lực mới có thể đạt được bọn hắn sợ kinh quái l ạ chính là lý t r ư ở n g sinh cái này dung mạo còn có khí chất không khỏi quá mức xuất trần một chút một đám nữ đệ tử nhìn xem không khỏi đỏ bừng mặt nhìn ra thần lý t r ư ở n g sinh mặt như bình thường mà u nhược tựa hồ có một cỗ cảm giác nguy cơ đi tới lý t r ư ở n g sinh bên người cùng lý t r ư ở n g sinh cùng đi vào đi theo phía sau ma thông thiên vũ long cựu bọn người giao chỉ thánh địa chỗ xây dựng ở đám mây phía trên nhưng là dưới chân chỗ giấm chi mây như đất bằng không khác nhau chút nào to lớn h ế n hội tiên vụ l ợ lở ở giữa một cái cực lớn trăm vạn năm bản đảo cây sừng sững ở đây phía trên kết lấy dòng g ã chín quả bàn đào quả rộng lớn vô ngần bàn đào trên quảng trường lúc này đã hội tụ dòng g ã mấy ngàn người tới thị nữ bưng lên mâm đ ư ờ n g trái cây bàn gỗ yến bày ở trước thậm chí tại cao hơn lầu các phía trên nhàn n h ạ t tiên khí rơi xuống càng có dáng múa h u y ể n chuyển nữ t ử hư ảnh tại ngày này địa chi bên trên một khúc khe múa mười phần cảnh đẹp ý vui có chút ý tứ lý trường sinh quét liếc chung quanh đặc biệt đem ánh mắt rơi xuống ở giữa bàn đào trên cây cái này trăm vạn năm cây ăn quả so sánh với chính mình mười vạn năm thần thụ còn muốn tới lâu đời nhưng là khí tức lại kém hơn một đoạn bởi vì cái này gốc là b à n đảo cây vẹn vẹn hậu thiên tồn tại trong cơ thể hắn mười vạn năm b à n đảo thần thụ thế nhưng là tiên thiên tồn tại mà bọn hắn kết b à n đảo quả công hiệu tự nhiên cũng khác biệt đến lúc đó chờ đến văn đạo cung mở màn hoàn tất về sau chủ nhà sẽ xuất hiện giao chỉ thánh nữ cũng sẽ xuất hiện khi đó cái này giao chỉ ến hội mới chân chân chính chính bắt đầu hiện tại chúng ta có thể cùng cái này trẻ tuổi nhất đại lẫn nhau kết giao quen biết nếu thử cái này mấy ngàn năm từ b à n đảo cất thành rượu ngon có lẽ có cái khác thiên tài địa bào chế tắc mà thành tiên phẩm U ngay h ư ợ c ở một bên i thứ i ệ u l tám văn đạo cung thiên kêu đến ngày thứ tám long cốc thiên kêu đến ngày thứ bảy ma uyên thiên kêu đến từ cái khác ba phương hướng thanh âm vang lên lý trường sinh tạm thời để ly rượu xuống hướng phía cái này ba phương hướng nhìn lướt qua tam phương trên thân mang theo khác biệt đại đạo khí tức đi đến trên mặt có cao ngạo bởi vì bọn hắn lưng tựa cao hơn thiên địa có ngạo khí là khó tránh khỏi tam vương các trăm người đi đến đều có đặc sắc Trước Thiên Thiên mật. tử, nghiệt thiên, tại Thiên thứ tử, tử một trong long nhị, Thiên quân bảng xếp hạng 725. Kêu một thân nho khí nam tử, là văn đạo văn khúc tinh tử, Thiên nhược canh cầm chính cựu cốc cầm cốc cung khúc huyên hai nhị, hạng nho khí hạng đại Kêu yêu Kêu quân bảng, bảng, nam quân bảng Long nam long long long quân bảng nam văn văn quân bảng U đầu đầu bí ma ma ma đạo đạo là là là xếp xếp Nghe Lý trong ư ưu nhược ờ n xin g yêu cầu, t r mắt một tử thiên biết. Thiên từ thiên trong kinh không nghi, công tử ngay cả thiên quân bảng cũng không biết. Thiên quân bảng là từ thiên cơ các lập hạ một phần bảng danh hạ sách, cả cơ các là lập đó có nam có nữ, đều tử h nhận u s dụng lấy 10 giáp phía dưới thiên nghiện. Trong nam giáp lấy phía tử kêu yêu đó cầm đầu là thiên quân bảng nữ tử cầm đầu là thiên k h á c h bảng xếp hạng càng đến gần trước thực lực tiềm lực lương tựa thế lực cũng liền càng mạnh lý trường sinh nghe nói giật mình nhưng là trong mắt vẫn là không hiểu vẹn vẹn chỉ là xếp hạng cái mấy trăm liền có như thế lớn chiến trận ưu nhược tựa hồ n là nhìn ra lý trường sinh nghi hoặc thanh â m ép tới c ự c thấp công tử có chỗ không biết chân chính yêu nhiệt g đều tại những cái kia trung ương hoàn vũ chỗ khu vực cũng chính là thứ cựu trọng thiên bên trong nơi đó cực kỳ rộng lớn vô ngẩn là cái khác bắt trọng thiên tăng theo cấp số cộng gấp trăm lần còn muốn tới nhiều các loại thế lực rắc rối phức tạp hướng long c ố c ma h uyên văn đạo cung đều thiết lập ở kia mà nơi đó thiên c ữ u yêu nhiệt g mới thật sự là kinh khủng hạ ngũ trọng thiên bên trên tam trọng thiên bên trong nếu như có thể đứng hàng thứ tiến trước một nghìn đã mười phần khó lường liền bọn hắn năm này tuổi cả đám đều đã đi tới dung phát cảnh giới tại trong chư thi động một tí đều phải tu luyện vạn năm lên bọn hắn nương tựa theo không đến sáu giáp số lượng liền có thể đi vào dung pháp đã mười phần khó l ư ợ n g thậm chí có người thì chân chân chính chính dây đến đại đế nhưng là tại thiên đế vị nếu như không có thiên đế chính quả thiên mệnh vẫn là lựa chọn lấy tài nguyên c h ố n g chết dù sao ai cũng không muốn bỏ qua cái này thiên quân bảng lý trường sinh giật mình ánh mắt vẹn vẹn nhìn mấy lần về sau liền thu hồi lại tiếp tục uống lên bàn đào rượu đối với hắn mà nói những n à y tiên h tiêu không bằng cái này bàn đào rượu tới có ý tứ mã huyên long cấp hai phe này thực lực hắn đều không có hứng thú duy nhất có thể gây nên hắn một chút xíu chú ý thì là kia văn đạo cung đệ tử trên người của bọn hắn tản ra nhàn nhạt văn đạo nho khí hắn tương đối hiếu kỳ nên không cùng hắn trong tưởng tượng đặt bút thành sắc phạt nhất nghiệm định sinh tử không sai b ệ t lắm ma thông tiên cùng long cựu hai người l ư ờ m xa xa long nhị cùng ma cựu thiên trên mặt có không h i ể u chi ý ẩn chứa cực sâu không cam l ò n g bọn hắn vẹn vẹn ma huyên cùng long cốc tử thế lực cũng không phải là chủ thế lực bên trong thiên tiêu cho nên thân phận của bọn hắn tự nhiên muốn kém hơn một chút ma thực lực đồng dạng cũng là như thế giống bọn hắn tại chủ thế lực bên trong thực lực cảnh giới, đại khái đều tại dung Mà b ọ thiên thiên nơi hắn m xa lòng cốc thanh niên đi tới nhìn xem u nhược trên mặt tòa ánh sáng đặc biệt là vô tình hay cố ý tại nàng tư thái phía trên quét số mắt trong mắt cất giấu một vòng cực sâu lửa nóng Đu、nhược h ô m mang mạng mặt, mắt nay vẫn mang theo mạng che mặt, trong mắt nhìn không ra hỉ nhạc, thản nhiên nói, ra theo che hỉ lý o n công nói g thất tử lời. quá l Ồ, trường sinh vô tình hay cố ý phủi bên này một chút phát hiện u nhược trên mặt có một tia không kiên nhẫn xem ra đối trước mắt cái này lòng cốc đệ tử cũng không ngựa hắn không có nhúng tay ý tứ vẹn vẹn tự mình uống vào bàn đảo yến rượu long cốc đội ngũ cũng bởi vậy theo tới nhìn xem lý trường sinh trong mắt lóe lên không hiểu chi ý tựa hồ là nhận ra lý trường sinh thân phận bởi vì bọn hắn gặp qua lý trường sinh ngày đó đại khai sát giới dáng vẻ long nhị ánh mắt ngưng tụ trực tiếp đi đến phía trước phủi một chút long cựu liền đem lực chú ý toàn bộ thả trên người lý trường sinh c h ắ p tay tại hạ long nhị bởi vì cái này bàn đảo hiến hội bị phân bốn cái phương vị cho nên long tộc đến bên này lập tức liền hấp dẫn bắc khu chú ý của mọi người mà cái khác ba cái phương vị hỏi c u n g còn có m a huyền còn có cái khác một đám thế lực lớn đều đang đ à m tiếu vui vẻ gia tăng thế hệ tuổi trẻ tình nghĩa lý trường sinh nhẹ gật đầu trả lời một câu lý trường sinh lý công tử ngày đó kia kinh khủng sát phạt pháp ta đến nay lưu tại trong óc thật lâu không tản đi hết công tử thực lực như thế chắc hẳn cũng hẳn là có thể leo lên thiên quân b ả n g thậm chí cao hơn ngày khác có dành chúng ta định luận bàn một chút long nhị nói câu nói này thời điểm trên mặt có chiến ý cũng không có ý gì khác xem ra cũng là phần t ự h i ể u chiến lý trường sinh nhẹ gật đầu ngày khác đi nếu như có thời gian có cơ hội hắn một câu nói kia ngược lại là nói chân tâm thật ý bởi vì long nhị thế nhưng là đến từ cái khác đại thiên địa bên trong nói không chừng nơi đó võ đạo càng thêm hương thịnh mà hắn cái này dung pháp cảnh giới so sánh với kim quan phật chủ còn muốn tới mạnh đến lúc đó có thể đem ra thử nghiệm thử một chút chính mình lĩnh hằng pháp bất hủ thiên hoặc là nói nhìn xem cái này một đám thiên kiêu thực lực lại mạnh đến loại nào trình độ long thất gặp long nhị vậy mà đối lý trường sinh làm ngang hàng c h i lễ nhìn lướt qua lý trường sinh về sau cũng nhận ra lý trường sinh thân phận thầm nghĩ nói nếu như không cần thiết tuyệt đối không cùng lý trường sinh trở mặt hắn vẫn là đem ánh mắt đặt ở ưu nhược trên thân mà cái này ánh mắt để ưu nhược m ư ờ i phần không thích vô tình hay cố ý tới gần một cái lý trường sinh ôm lên lý trường sinh c h i thủ cánh tay cái này dị trạng để long nhị long thất long cựu còn có lý trường sinh sững sờ không biết ưu nhược làm cái gì vậy long thất thì là có chút tức giận không nghĩ tới cô gái mình nhìn chúng vậy mà càng thêm có khuynh hướng lý trường sinh ưu nhược mặc dù tại tầng thứ nhất tinh thần thiên bên trong là rượu tiên lâu phân lâu lấy đầu bài nhưng dù là tại tầng thứ tám bên trong nhưng cũng có lấy rượu tiên lâu thế lực phân bố phân bố cực kỳ rộng mỗi một cái có thể được xưng là phân lâu đầu bài tới thực lực thiên phú mặc dù chưa chắc cao bao nhiêu nhưng là các nàng tuyệt đối có nhất định bản sự chí ít vượt biên giết địch không là vấn đề mà lại ưu nhược trên thân có đại bí mật nàng cũng là vì trốn tránh cái này mới đi đến ngày đầu tiên bên trong đầu bài bình thường đều là xả thân từ tốt cực ít ra mặt thậm chí đều chưa chắc cùng cái nào nam tử có bất kỳ liên quan nhưng bây giờ chủ động tới gần lý trường sinh để trong mắt của hắn lập tức có tâm h ý lý trường sinh không do ưu nhược làm cái gì vậy làm sao đột nhiên sắn lên nhưng đã người ta đều không có sinh ra như thế nào hắn một đại nam nhân còn kháng cự lời nói liền có vẻ hơi nhăn nhó đ è xuống trong lòng dị trạng m ặ t không biểu tình giao chỉ tân khách đủ giao chỉ tiên yến chính thức bắt đầu mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm một thanh âm vang lên tất cả mọi người đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trung ương kia trăm vạn năm bản đạo thần thụ chỗ bốn mươi chín lên yến làm thơ văn cung c h á t thanh cái này g ố c cây khổng lồ thần thụ một bên dòng dã bốn tên văn đạo cung văn tử đứng ở bốn phương tám hướng công tử lại bắt đầu đây cũng là văn đạo công lên yến làm thơ bốn phương tám hướng phân biệt đại biểu cho văn đạo cung vẫn lấy làm k ê u ngạo bốn loại đại đạo trong đó lấy cẩm kỳ thư họa làm chủ u nhược ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa hình tượng tất cả mọi người đều là cái này một bộ biểu lộ mỗi vạn năm cái này giao trì tiên yến nở rộ một lần mà mỗi lần nở rộ đều do văn đều do văn đều chi thơ là vẽ ma cầm sát hòa minh là cái này giao trì tiên yến tăng thêm m ấ y xóa n ồ n g đậm sắc thái một bạch bào nam tử trên thân chỗ k h ắ c lấy chính là một cổ thư giờ phút này cổ thư vậy mà quỷ dị tại hắn bạch bào phía trên lật qua lật lại mà ra nam tử khuôn mặt mỹ lệ đ i ể n hình bạch diện thư sinh hắn hai mắt nhắm nghiển trên thân kia quần c u ộ n văn đạo chi khí ở trên người quần c u ộ n giờ k h ắ c này lập tức nhiều một cô văn đạo khí phách lý trường sinh cảm thụ s â u nhất trong mắt của hắn hưng thú chi sắc càng đậm rơi xuống nam tử trên thân nam tử khí tức trên thân liên tục tăng lên văn đạo khí tức không ngừng quần quận tại một đoạn thời khắc đạt đến đình phong văn đạo chi khi ở trong hư không bắn ra hai đạo ánh sáng trụ chỉ gặp hắn thanh â m thuần hậu lời nói yếu đớt mỗi chữ mỗi câu chậm chạp mở miệng vô cùng n g ắ n g h ớ p tiên yến bắt tiên đủ qua tình hà truy vân cùng múa thiên tỏa lồng tâm cao dũng khí hóa r ồ n g n g ú trời t một đám thiên tiêu lại trung trèo lên đại đạo ba câu n g ắ n tử xuất khẩu t h à n h thơ mà tại bàn dưới cây đảo một bên khác nam tử tay phải cầm kim quang bút lông trước mặt hiện lên một bức to lớn vải trắng vung bút lạc mực tại cái này trong chớp mắt hiện thị rõ mọi người hừng g i một phẩy một xóa cong lên quét ngang phát họa ra một vài bức đồ án nghiễm nhiên chính là cái này thi từ phía trên nói tới c h i bộ dáng bàn đào tiên yến phía trên tám tên i thiên tiên xuất hiện đạp trên tinh hà đuổi theo thiên địa đại đạo c ù n g múa một thân h à o khí hiển thị rõ tiêu g i a o hóa thành từng đầu khí r ồ n g sông thẳng lên trời giống dũng khí như h à o hóa rồng tựa hồ là sống lại vậy mà tại cổ họa bên trong truyền ra từng tiếng long hống cho đám người cực lớn cảm giác c áp bách cho dù là long cốc trong mắt mọi người cũng có được vẻ ngạc nhiên cái này long hống vậy mà như thế chi tượng mà lại phía trên thật đúng là mang theo một chút chút long khí mặc dù là một chút chút nhưng là có thể làm được lấy tính hóa động lấy giả làm thật cấp độ liền đã cực kỳ không dễ dàng không hổ là văn đạo cung thủ đoạn cái khác hai cái phương hướng văn đạo cung văn tử bày ra thiên địa kỳ trận bắn lên vui sướng tiếng đàn toàn bộ hiến hội đến đây tiên yến mở hiến kết thúc tuyên c á o trận này hiến hội chính thức bắt đầu tất cả mọi người nghiêm sắc mặt nghe thi từ cuối cùng dính đến bọn hắn một câu t r u n g trèo đại đạo cũng coi là cùng bọn hắn cộng minh trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay nổi lên một phía lý trường sinh nhìn xem tất cả mọi người bộ dáng như thế không hứng thú lắm vốn cho rằng cái này văn cung đệ tử có thể cho chính mình cực lớn kinh hỉ nhưng hiện tại xem ra liền cái này cũng liền cái này a dầu gì ngươi hoàn chỉnh làm ra một đạo năm nói tuyệt cú hoặc bảy nói luật thơ hoặc là cái khác từ tốt nhưng là cái này tại ánh mắt của mình bên trong thật sự là quá mức bình thản phía trước hai câu vẫn còn tốt trung quy trung cụ tính được là là sáu chữ c h i tử mà một câu cuối cùng hoàn toàn chính là nước chạy lời nói giống như vậy hắn có thể nói ra vạn vạn thiên thiên trên trận tất cả mọi người đang hoan hô tán thưởng mấy phương thế lực lớn người đồng dạng cũng là như thế đều sẽ cho chút mặt mũi lớn tiếng khen hay một phen u nhược nghe luôn cảm giác có chút không thú vị từ khi nghe qua lý trường sinh lời nói một đêm tiêng ắ n ngủi một câu thi tử hắn liền rốt của quên không được mà nhớ lại lý trường sinh k i a tiện tay liền có thể đàn tấu hồng trần luyện tâm khúc đưa tay liền có thể đem khuya thổi sáo chi bộ dáng cùng những người ở trước mắt so ra đơn giản chính là thối cá nát dưa không coi là gì rõ ràng những năm qua cực kỳ náo nhiệt nàng ngay từ đầu cũng đang mong đợi nhưng bây giờ còn tới cũng liền như thế hắn cũng không có giống đám người đồng dạng đập lên trường đồng dạng cũng là như thế trên mặt có tết i hận bốn người mười phần h à i lòng nhẹ gật đầu ngắm nhìn một phía lập tức ánh mắt rơi xuống lý trường sinh trên thân tại cái này trong vạn người duy chỉ có ưu nhược lý trường sinh hai người không có so sánh dưới liền cực kỳ dễ thấy vừa mới làm thơ nam tử nhìn thấy lý trường sinh một cái c h ư ớ c mắt nhận ra lý trường sinh là ngày đó nam tử cho nên cũng không có nói cái gì người ta thực lực mạnh thiên phú cao coi như không phòng trưởng bắt chính mình mặt mũi cũng có thể tha thứ mà ưu nhược lưng tựa thế lực cũng tương tự không đơn giản lại thêm nàng khúc đàn đại đạo tạo nghệ không thua hắn văn cung người cho nên cái này cũng tỉnh có thể hiểu nhưng là hắn cái nhìn này để trên trận không biết bao nhiêu người cũng t h u ậ n ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh người này làm sao không phòng trưởng còn có trên mặt hắn cái này vẽ tiếp hận là có ý gì chẳng lẽ nói hắn xem thường văn đạo cung lớn văn tử một trong trác thanh hay sao không biết nghĩ đến hẳn là hạ trong vòng bốn ngày chưa thấy qua việc đời hoặc là nói vẹn vẹn một cái nông thôn d a phu không lộ ra tự nhiên cũng thường không được cái này nhã tục sự tình thôi không ít người nhao nhao lên tiếng mở miệng cũng không phải bọn hắn muốn có ý chỉ vào lý trường sinh mắng nghĩ đến thuận tiện bán chắc thanh một bộ mặt chí ít tại chắc thanh trước mắt lưu lại hào cảm người luôn luôn kỳ quái như thế bọn hắn tự nhiên chưa từng thấy qua lý trường sinh đại khai sát giới hình tượng l ư ờ n g lý trường sinh một chút nhìn xem hắn cái này một bộ gương mặt lại nhìn một chút nàng bên trên che mặt nữ tử trong lòng lập tức g e n g h é vô cùng lòng g e n tị mọc lan chắn a nam nhân tốt nhất chính là ganh đua so sánh đặc biệt là tại ba chuyện bên trên yêu thích nhất ganh đua so sánh thứ nhất chính là dung mạo thứ hai chính là nữ tử thứ ba thực lực lý trường sinh thuận ánh mắt nhìn nhìn thấy mấy cái yêu tộc hóa hình người lập tức buồn cười vô cùng ngươi nói một chút ngươi một cái yêu rất hóa hình vậy mà đến phê phán ta một cái thuần huyết nhân tộc không hiểu cái này văn đạo nho đạo là từ nhân tộc ta bên này khai quật tới sao các ngươi những này yêu rất ngược lại đến c h à o phúng ta thật sự là b u ồ n cười lý trường sinh trong mắt nhắm lại hắm nhưng không có để người khác cứ như vậy không công trào phúng ý tứ ai bắt hắn mặt mũi như vậy hắn liền gấp trăm lần h o ạ lại rút nát hắn mặt chó ý miệng một đạo quát nhẹ tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì cái này quát nhẹ thanh â m nơi phát ra lại là chất thanh chỉ gặp hắn lại chủ động đi đến lý trường sinh trước mặt hai tay ôm quyền đối lý trường sinh thi lễ văn đạo c u n g chất thanh ra mắt công tử đám người giật mình không nghĩ tới chắc thanh ngược lại không đối lý trường sinh làm những gì còn đối hắn thi cái lễ đây chẳng phải là nói chắc thanh càng thêm coi trọng lý trường sinh còn lại người trong mắt cực kỳ không hiểu duy chỉ có những đại thế lực kia thiên tiêu đệ tử mới hiểu được chắc thanh tại sao lại làm như vậy trước mắt cái này nhìn người vật vô hại bạch bao người trẻ tuổi thế nhưng là nhất đại sắt thần a d i ệ t toàn bộ phật thiên ai dám bắt hắn mặt mũi ai không dám cho hắn ba phần chút tình bọn cho dù là bọn hắn cái này một đám thiên tiêu đệ tử cũng không dám nói có thể một kiếm trận phía dưới diệt đi thứ ba phật thiên tất cả phật tu tại giao trì thánh địa chỗ cao nhất che mặt nữ tử quan sát phía dưới ánh mắt rơi vào lý trường sinh trên thân lúc đầu nàng muốn xuất hiện nhưng là tựa hồ là nghĩ tới điều gì trên mặt lập tức có cực nồng hứng thú chi sắc mong đợi xoa xoa đôi bàn tay Tr người am hiểu nhất chính là cầm kỳ thư hỏa một loại cho dù là trong nhà lao tiền bồi đối ngươi cũng là khen không dứt miệng hôm nay ngươi đến đây ta đặc địa không có nói cho các nàng biết hắc hắc đừng nói lao tỉ không vì trung thân của ngươi đại sự suy nghĩ trận này đến hội tới không biết bao nhiêu thiên tri tiêu tử cùng trời chi tiêu nữ ngươi làm náo động thời điểm đến che mặt nữ tử trong mắt tỏa hào quang rực rỡ vẻ chờ mong càng sâu mà trong miệng nàng các nàng dĩ nhiên chính là lý trường sinh nhìn trước mắt chắc thanh như thế hắn cũng ôm quyền nhẹ gật đầu nhàn nhạt, nhạt một lời lý trường sinh chất thanh lập tức xoay người nhìn xem vừa mới lên tiếng c h à o phúng mấy người nam tử quát o còn không mau cho lý công tử b ồ i tội hôm nay nếu như các ngươi phật lý công tử mặt mũi chính là bác ta chất t h a n h mặt mũi lên tiếng c h à o phúng người s ư ơ n g sở không rõ bọn hắn rõ ràng là chất thanh nói chuyện nhưng là chất thanh như thế ngược lại dăn dậy bọn hắn đây là vì sao đều một mặt s ư n g ngủ nhưng nhìn chất thanh thật tình như thế d á n g vẻ sắc mặt lại thế nào không c a m lòng cũng chỉ có thể túi lầu xuống sắc mặt v ỏ bừng ôm lấy tay đôi ly trường sinh thi lễ một cái xin lỗi tiếng nói công tử thật có lỗi vừa mới là chúng ta mạm、mội. lý trường sinh vẹn vẹn liếc qua liền không có nhìn nhiều trong mắt hắn mấy cái này yêu rất không đáng giá nhắc tới mà lại cảnh giới quá mức thấp xem xét liền biết là từ ngụy đế đi tới dung phát cảnh cứ như vậy rác rưởi hắn tản mát ra một sợi thánh đế tức liền có thể ép tới bọn hắn không ngẩng đầu được lên long nhị các loại một đám thiên k ê u nhìn xem như thế chưa hề nói thứ gì sẽ có kết quả như thế tại trong dự liệu của bọn họ nếu như bọn hắn là cái này chắc thanh tự nhiên cũng sẽ như thế chi làm chiếm được lý trường sinh hào cảm dù sao hắn nhưng là tán tu mang ý nghĩa có thể gia nhập vào bọn hắn một phái tội của hắn không lớn mà lại thực lực cực kỳ khủng bố Đi vào chỗ nếu à o đ một như công tử mở yến đặc sắc kia trăm vạn năm kết một viên bản đào thần quả công tử nhưng hái được thứ nhất một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh em vang vọng toàn bộ giao c r ì tất cả mọi người nghe được thanh em này lập tức xứng sở đạo thanh em này nơi phát ra là trên bầu trời kia to lớn tiên cung bên trong mà tại tiên cung bên trong ở vẹn vẹn chỉ có giao trì thánh nữ hôm nay giao trì thánh nữ khúc chưa từng xuất hiện chẳng lẽ vì chính là lý trường sinh làm thơ một bài lại thêm cái này phong phú điều kiện tất cả mọi người tâm động đây chính là công hiệu không biết bao nhiêu trăm vạn năm giao trì đảo quả a dù là cho chó ăn chó đều có thể tại chỗ đắp đ ạ o phi thăng lý trường sinh nghe được đoạn này thanh âm chẳng biết tại sao luôn cảm giác có chút quen thuộc nhưng là cụ thể quen thuộc ở đâu hắn lại không nói ra được ưu nhược mặt m à y bên trong dị sắc liên tục nàng đợi chính là lý trường sinh làm thơ nàng nhưng so sánh ai cũng muốn rõ ràng lý trường sinh văn thải cũng tốt khúc nói cũng được đều làm chi diệu mà điều kiện này là vì văn đạo phàm là lý trường sinh lấy ra kia cổ cầm gậy một khúc tất cả mọi người đến luân hãm trong đó trong nội tâm nàng đã chắc chắn cái này một viên bản đạo quả lý trường sinh quyết định được đinh chúc mừng túc chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ chấn kinh ngồi đầy thiên tiêu có thể đạt được mười vạn điểm công đức tàn phá trí cao ưu minh truyền thừa mảnh vỡ một trong vàng cấp bậc rút thưởng mười lần lý trường sinh vốn là không muốn ra cái này danh tiếng nhưng là hệ thống nhiệm vụ cho cũng đã cho rồi như vậy hắn lại có lý do gì cự tuyệt dù sao vẹn vẹn trang cái bức sự tình trang bức chuyện này không có người so với hắn càng sẽ giả lý trường sinh cởi mở cười một tiếng trên ố t sinh trận tất cả thiên kiêu hồng nghi đều nhìn lý trường sinh hoài nghi hắn thật sự có thể làm ra thơ hay sao hoặc là nói có thể thi triển ra văn đạo thủ đoạn sao những thứ kia giải hắn chi đại thế lực người đều hiểu trước mắt đây là cái sát nhân ma ngươi để một cái sát nhân ma làm loại này vẻ nho nhã đồ vật hắn thật sự có thể làm được sao để hắn giết người khả năng nhưng là để hắn làm cái này đây không phải con cóc học hết xanh dáng dấp không tốn s o n g hóa sao long nhị còn có ma cựu thiên cái khác một đám thiên t i ê u trong mắt mọi người cũng là như thế ý nghĩ nhưng lý trường sinh không để ý đến hắn nhắm mắt lại đang tìm kiếm l ấ y trong trí nhớ có quan hệ h ế n hội chi thơ hôm nay xem ra cần phải hảo hảo bộc lộ tài năng lý trường sinh nghĩ đến trận này động tĩnh muốn ổ n ào bao lớn hắn có thể đơn thuần làm thơ lấy hắn thanh vân cổ quốc mấy ngàn năm nội t ì n h văn hóa xá lạc xuất ra cái nào một bài đều đầy đủ trấn kinh thế tục mà hắn khúc đạo hữu lấy phục hy cầm tại hồng trần luyện tâm khúc tại muốn đem bọn hắn chấn động quá mức đơn giản. Mà lại nhân hoàng bút nhân hoàng nghĩa thế nhưng là có thể x á c h một phương tiên h địa vẽ một phương sơn hà đơn x á c h ra cái nào đều cực kỳ khó lường đinh kiểm tra đến văn đạo tồn tại ngay tại lý trường sinh vô kế khả thi thời điểm hệ thống thanh â m vang lên tiêu một đầu mịt m ở bạch kim đại đạo hiện lên ở lý trường sinh trước mắt cũng chỉ có lý trường sinh một người có thể nhìn thấy hắn không hề nghĩ ngợi mở miệng nói hệ thống đơn giản hóa đi hôm nay lại học cái văn đạo chơi đ ù a đinh đơn giản hóa bên trong một phần trăm năm mươi phần trăm chín mươi chín phần trăm đơn giản hóa hoàn thành giải tỏa văn đạo chỉ cần túc chủ làm bất luận cái gì văn đạo có quan hệ sự tình văn đạo cảnh giới đều có thể đạt được tăng trưởng lý trường sinh nhìn xem hệ thống bảng nhắc nhở khoe miệng có chút dâng lên lúc này biết mình nên làm những gì hắn hướng phía trước bước ra một bước khí thế lập tức biến đổi lại hướng phía trước bước ra một bước trên người nhân hoàng chi khí bắt đầu chuyển biến cũng biến thành cùng vừa mới chắc thanh trên thân tán phát nho k h í không hai đây cũng là lý trường sinh kia vĩnh hằng pháp chỗ kinh khủng một cái chớp mắt phù khắc chắc thanh nhìn xem lý trường sinh khí thế lập tức biến đổi trong mắt h ư n g tụ vừa mới ly lớn trên thân tuyệt đối không có bất kỳ cái gì văn đạo dấu hiệu hắn có thể nhìn ra được về phần vì sao giao trì thánh nữ sẽ nói một câu nói kia hắn không được biết hiện tại lý trường sinh vậy mà q u ỷ dị có văn đạo chi khí hắn bắt đầu bản thân hoài nghi chẳng lẽ lý trường sinh trên thân thật tồn tại văn đạo hay sao mà vừa mới chính mình là chính mình nhìn lầm nam tử trước mắt không chỉ là một tôn sát thần mà lại là một tôn văn đạo cự phách muốn nhập văn đạo điều kiện nhưng so sánh v õ đạo muốn hà khắc nhiều a thiên cung bên trên giao trì thánh nữ trong mắt có ý cười vừa mới lý trường sinh trên thân cái gì văn đạo như rồng đều là nàng xả đạo đều là nàng nói mỏ nàng chỗ nào nhìn ra được vẹn vẹn muốn cho chính mình cái này lão đệ giả một tay tôi dù sao lão đệ cũng trưởng thành chương một trăm năm mươi mốt bảy bước thanh t h ơ văn khúc chiếu giỏi văn đạo tiên hiển đợi đến đám người lấy lại tinh thần dư vị tới thời điểm đột nhiên phát hiện lý trường sinh trên người kinh khủng dị trạng chân trời có một viên sao trời lúc sáng lúc t ố i xuất hiện tại lý trường sinh trên đỉnh đầu đ i n h kiểm chắc đến túc chủ sắp bước vào đến văn đạo cảnh giới bên trong văn thánh cấp độ còn kém mấu chốt một bước cần túc chủ lại một lần nữa làm thơ một bài văn thánh có thể sánh ngang hợp đạo cảnh giới chiến lược miệng ra bước r n một lời hóa sát phạt lý trường sinh nhìn xem hệ thống nói nghĩ nghĩ hay là chuẩn bị lại đến một tay có thể bước vào đến cái này cảnh giới cao bên trong thậm chí có thể làm cho mình chiến lược thắng qua hợp đạo cớ sao mà không làm dù sao cái này ép mình đều đã trang như vậy thì trang lớn hơn chút nữa đi lóe mù mắt chó của bọn họ tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lý trường sinh trên người dị trạng cái này văn đạo dòng lũ so văn đạo cùng bốn người còn muốn tới cường h á n nhiều đứa nhỏ này ngược lại là tốt văn hải có thể đem ta giao chỉ miêu tả như thế tiên h khí so sánh với cái này văn đạo tứ tử còn muốn tới khó lường không nghĩ tới niên g h nhi ánh mắt của ngươi như thế chuẩn một nữ tử xuất hiện sau lưng giao trì thánh nữ kia trong đôi mắt đẹp đồng dạng cái này cũng lóe lên một sợi kinh diễm rơi xuống lý trường sinh trên thân giao trì thánh nữ tại d ư ớ i khăn che mặt cười trộm nàng liền biết chính mình lao đệ tuyệt đối văn tài nổi bật quả nhiên không b u ộ c hắn một thanh hắn còn muốn tiếp tục g i ấ u dốt giao trì thánh chủ mặc dù có chút đau lòng viên kia trăm vạn năm có bản đảo chi quả nhưng là nói ra tắt nước ra ngoài trò cũng liền cho đầu tư cho như thế thiên kiêu cũng là đáng võ có thể giết người văn có thể định tạc hôn cũng là không tệ nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn trước mắt cái này được xưng nhiên nhi nữ tử nàng tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cơ cho người khác tốt như vậy chỗ lấy nàng tính tình giải tới nói chung sống nhiều năm như vậy đ ố i cái nào nam tử thậm chí cũng không nguyện ý nhìn nhiều nhưng là đ ố i trước mắt nam tử này như thế chẳng lẽ nói là giao trì thánh nữ còn không biết giao trì thánh chủ nghị cái gì liền chuẩn bị hiện thân lý trường sinh gặp nhau nhưng sau m ộ t khắc lý trường sinh động tác đánh gãy nàng lý trường sinh bước ra bảy bước lúc này hắn hướng thiên k h u n g phía trên lại bước một bước d à i đã sừng sức tại toàn bộ giao trì tiên yến phía trên trong bất chi bất giác vậy mà đi lên cái này to lớn bản đảo thần thụ đầu cảnh quan sát phía dưới đám người Lúc này, lý ú c này, l trường sinh câu ũ n không n g g thơ c thi tử, thấy t chỉ cảm r này cùng vừa mới nói tới phong cách hoàn toàn khác biệt câu này càng mang quần quận phong pháng thần xác trương dương kiếm đạo bá đạo như điên trên người hắn vô hình kiếm y cũng một lần nữa phun trào mà ra kiếm vực bao phủ lại toàn bộ giao trì tiên đêm câu thơ rơi xuống lý trường sinh hệ thống thanh â m vang lên đinh chúc mừng túc chủ làm ra hai bài thiên cổ tuyệt thơ dẫn văn khúc tinh chiếu giỏi thiên khung phía trên kia văn khúc tinh chiếu sáng rượu tại lý trường sinh trên thân hắn làm b ả o tại lúc này cũng theo nho k h í quần quận chấn động mà ra sau lưng có đủ loại dị tượng mọc lan tràn kia mấy nho ra thư sinh cầm trong tay nho quyển chậm rãi xuất hiện tại phương thiên địa này phía trên thân ảnh của bọn hắn cũng không bao la vẹn vẹn chỉ là đứng tại mảnh này thiên khung phía trên khiến thiên điện à y văn kh sau lưng bảo quang phung trời trên thân vô tận văn khí hóa thành đại đạo chi háo tại cái này mấy tên nho thánh sau lưng chư tử bách ra tại sau lưng ngâm tụng văn thơ thơ âm thanh sáng sủa vang vọng tiệc h cung để đám người trong lúc nhất thời vậy mà đắm mình vào trong nghe được mê mẩn một đám nho t h á n h ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh cũng hiền lành số g ư ớ i cùng nhau cười một tiếng đại thiện văn khúc tinh ta văn đạo làm hưng sự xuất hiện của bọn hắn điểm ra một đạo lại một đạo bản mệnh văn khí dung nhập vào lý trường sinh thể nội chợ hắn văn đạo cảnh giới lại tinh tiến một bước làm sao có thể làm sao chịu có thể trên trận hai đạo kinh hô thanh nhâm vang lên thứ nhất là tới từ chắc thanh miệng thứ hai là đến từ thiên kiếm c u n g một đám đệ tử miệng chắc thanh sự khiếp sợ là ở chỗ lý trường sinh vậy mà dẫn xuất nho đạo thiên hiển văn khúc chiếu giỏi cho dù là hắn văn đạo c u n g đương thời văn đạo thánh tử cũng làm không được như thế nhưng là lý trường sinh lại đưa tới cái này nghịch thiên văn đạo ý tưởng thiên kiếm cung bọn hắn kinh ngạc là bởi vì lý trường sinh vừa mới nói tới thế giới bên trong kia triển khai kiếm vực bên trong vậy mà ẩn chứa thiên địa kiếm ký t ư c mặc dù ngày đó hắn chưa thấy qua lý trường sinh phát tán ra kinh khủng kiếm trận nhưng suy đoán lý trường sinh cảnh giới tuyệt đối tại thiên địa kiếm bên trong nhân kiếm phía trên. nói ít hẳn là đi tới kiếm cấp độ cũng có khả năng nửa bước bước vào thiên kiếm bên trong phải biết thiên kiếm cũng đã là bọn hắn thiên kiếm cung mức cực hẳn đi dù là kiếm chủ cũng bất quá là thiên kiếm cấp độ nhưng lý trường sinh mới bao nhiêu lớn hiện tại hắn vậy mà làm được Trước 152, một chúa tể, tể thân, tên tự mắt thiên mắt người được hướng dưới chúa chúa lúc cảm cái cùng con vạn lại, hồng liên hiền kinh. này hồn nhận nhau ánh nhìn hắn ánh sáng xuyên đám Mấy đem phía địa giả gì, láo là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới giao chỉ trong thánh địa kẻ này là văn khúc tinh huân mệnh đây là ta văn đạo trí tử thiên kiếm cung ba tên xếp bằng ở kiếm trùng bên trong nam tử đ ỗ n g nhiên mở mắt ra trong không khí kiếm quang tùy ý. bọn hắn tựa hồ đồng dạng cũng là đã nhận ra cái gì lên tiếng kinh hô đây là thiên kiếm phía trên cảnh giới đây là phàm kiếm khí hơi thở hắn tuyệt đối tiếp xúc đến phàm kiếm cấp độ nhanh tiến đến ba người hóa làm ba đạo kiếm quang biến mất tại thiên kiếm cung bên trong nơi nào đó một không biết tên quét rác lao giả ngẩm đầu lên trong mắt có tâm ý xa xa nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt không còn nhìn nhiều khỏe miệm rơ lên Tự lý m bầm, b n trường sinh có độ, ế cảm đạo có k h ứng tại phương này hoàn vũ bên trong có một đặc biệt đại đạo tựa hồ đã hóa thành quy tắc hoặc là nói hóa thành trật tự tồn tại chỉ cần hắn từng câu từng chữ sinh ra đại đạo cộng minh trần có trời h ể lấy mấy đạo lưu quang đi tới giao trì thánh địa phía trên giao trì thánh chủ cùng giao trì thánh nữ tựa hồ là cảm ứng được cái gì cảm nhận được cái này mấy cỗ khí tức không giống bình thường lập tức xuất hiện ở giao trì thánh địa phía trên tất cả mọi người thấy rõ kia hai nữ tử dáng vẻ một mỹ phụ khuôn mặt vô cùng tốt da như mỡ đông rõ ràng sống bó lớn tuổi tác nhưng là bảo dưỡng vô cùng tốt tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt của nàng lưu lại vết tích cẩm y ngọc bảo từ cựu thiên phượng hoàng trâm đem đầu tóc co lại trên mặt uy nghi để đám người không dám ngấp nghẽ vẹn vẹn nhìn thoáng qua vội vàng thu hồi ánh mắt trên người nàng kia thượng vị giả khí tức m ư ờ i phần kinh khủng nhìn phía xa đến đây hai người nàng ngưng trọng m ở m i ệ n g vạn mục thiên địa chúa tể mục thiên tâm nghiệp hỏa thiên địa chúa tể viêm liệt giao chỉ thánh nữ vẫn là như thường ngày bộ dáng trên mặt băng lanh như vạn cổ sức lạnh mạng che, che toàn bộ khuôn mặt che lấp chỉ có kêu một đôi linh hoạt kỳ hảo tuyệt cốc hai mắt bại lộ bên ngoài một đôi mặt mày bên trong có coi thường giao chỉ thánh chủ đem ánh mắt nhìn thẳng phía trước giao chỉ thánh nữ thì là đem ánh mắt rơi xuống lý trường sinh trên thân lý trường sinh cảm nhận được cái gì ngần đầu cùng giao chỉ thánh nữ đối mặt một m ấ y mắt hắc ngài đoán làm gì con r u ộ n trường đậu xanh mắt đ ố i mắt cái này một đôi trong mắt lý trường sinh tuyệt đối sẽ không quên dù là dáng dấp của nàng có chút khẽ biến khí chất khẽ biến nhưng là mình lao tỷ làm sao có thể nhận không ra mắt trợn trừng cùng xương chính lao đại không dám tin chính mình lao tỷ vậy mà đi vào hoàn vũ bên trong vậy mà lắc mình biến hóa trở thành giao trì thánh địa t h á n h n ữ coi như hắn muốn nói cái gì thời điểm kiêng ấy đạo cực mạnh k h í tức sừng sững trên bầu trời một người trong đó hắn c h i thân có cực kỳ khủng bố thiên hòa tràn ngập khoảnh khắc cái này non nửa bên cạnh giao trì thiên liền đã bao phủ thành một cái b i ể n lửa phía trên phát tán lấy nhàn nhạt màu đen hồng liên c h i t ứ c lý trường sinh đối với cái này quen thuộc nhất công pháp này không phải liền là hồng liên cựu sát sao là hắn cái thứ nhất luyện tới viên mãn đế pháp mà cái này thân mang đọ sầm bảo nam tử trung niên trên mặt cực kỳ uy nghiêm chính là lúc ấy lý trường sinh thấy hồng liên đại đế chỉ bất quá kia vẹn vẹn chỉ là hồng liên đại đế h ư ảnh hôm nay hai người vậy mà thật gặp nhau hồng liên đại đế bên cạnh một thân ảnh còn xuống lục bảo lao giả chậm d ã i xuất hiện trên mặt có hòa ái chống ngốc trượng từng bước một chậm dãi đi tới phản phất như kia trời đông giá rét bên trong một sợi y ê u ớt ảnh đến tùy thời đều có thể dập tắt nhưng là trong cơ thể hắn kiên đồng hậu dạy đặc sinh cơ chi lực không một không tại nói cho thế nhân trước mắt lao giả này cực kỳ không đơn giản mà đây cũng là lý trường sinh tại thiên hoàng đại lục sáng tạo pháp thời điểm đã thấy vạn một đại đế hai người đều đem ánh mắt rơi xuống lý trường sinh trên thân trên mặt có kinh hỉ tiểu、hữu. ngươi thật đi tới tinh không bên trong đám người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên gặp được trên trời cái tia tự mang kinh khủng dị tượng hai người trong đó long cốc đệ tử cũng tốt ma huyên đệ tử cũng được vẫn là tu la vương hướng đều là con người co giùm lại giao chỉ thánh chủ kinh hãi không nghĩ tới cái này hai tên chúa tể vậy mà xưng hô lý trường sinh là thiểu hữu cái này nói bóng gió thế nhưng là ngoại trừ bối phận trên có chút khác biệt thực lực không khác xưng hô lý trường sinh địa vị đến lớn bao nhiêu c h ư n một trăm năm mươi ba vì mời lý trường sinh muốn đánh nhau t i ể u vương bắt con bê chẳng lẽ không biết tôn trọng trường bối sao dám cùng lão phu nói như thế một tiên tâm lập tức không vui trên người còn xuống thân thể tại một cái chớp mắt thẳng tắp lên trên người cơ bắp vậy mà tầng tầng bạo khởi như cầu long lập tức mắt thấy liền muốn vật l ộ t để lý trường sinh không khỏi không còn gì để nói vừa mới còn rất tốt hiện tại làm sao còn bóp lên đỡ đến thật sự là gặp ủy giao chỉ thánh chủ vội vàng hiện hiện đến phía dưới nhìn xem hai tên chúa tể lên tiếng chào hỏi không biết hôm nay hai vị chúa tể đến ta giao chỉ thánh địa gây nên khi nào chẳng lẽ cũng là đến đây dự tiệc hay sao nàng nhìn xem hai người tư thế không đúng có sung làm hòa sự lao nhân vật giao chỉ thánh nữ từ trên trời đất hiện hiện mà xuống đi theo giao chỉ thánh chủ sau lưng hai người nhìn nhau lại quay đầu hừ l ệ n h một tiếng không ai phụ c a i bọn h ắ n chỗ thiên hoang đại lục thời đại cũng không có t r ê n lệch bao lâu vẹn vẹn chỉ kém cái ngàn năm mà thiên m ụ c đại đế lớn tuổi một chút nhưng hồng liên đại đế danh hào càng vang hai người về sau vì tranh thanh danh này huyên náo túi bụi càng về sau đi vào cái này tình không bên trong đồng dạng cũng là như thế ta văn đạo cung văn t ử ở nơi nào a t ừ n g đạo thanh âm giả mua tại giao chỉ thánh địa phía trên văng lên bốn tên nho bảo lão giả tại thiên địa phía trên chậm rãi phủ dưới rơi xuống lý trường sinh trên thân mà xuống một khắc lại có ba đạo kiếm quang đi tới này phương thiên địa rơi xuống lý trường sinh trước mặt hai phe này thế lực dĩ nhiên chính là văn đạo cung cùng thiên kiếm cung người bốn tên nho bảo lão giả đại biểu cho cầm kỳ thư họa bốn cung là bốn cung cung chủ mà thiên kiếm cung tới ba tên nam tử cũng đại biểu cho thiên kiếm cung tam phương khác biệt truyền t h ừ a một mạch hôm nay bọn hắn đều là vì tìm kiếm lý trường sinh tốt được rồi hiện tại náo nhiệt tìm đến lý trường sinh người nhiều như thế đều có thể góp cái mấy bàn mặt trước nguyên lai ta văn khúc tinh ở đây bốn tên lão giả bên trong trong đó một tên cực kỳ kích động hắn đại biểu chính là văn đạo một mạch lão giả đi lên trước không lo được hiện tại trên mặt thất thố vội vàng hai tay kéo lại lý trường sinh cánh tay phải kia mặt mo đội rất gần thiếu chút nữa không có dính vào cùng nhau văn khúc a quả nhiên là văn khúc thể nội cái tia kim sắc văn khí đại biểu văn hoàng a chỉ có văn khúc hạ phà mới m có thể như thế ta văn đạo hôm nay làm hưng ơ a làm hưng ơ a ha ha lao giả nhẹ nhàng vui vẻ thanh nhầm vang lên ba tên i thiên kiếm cung mạch chủ trông thấy lý trường sinh thần sắc giống vậy cũng là kích động bởi vì bọn hắn tại lý trường sinh trên thân cảm nhận được phàm kiếm khí t ứ c chính là bọn hắn tha thiết ước mơ hoặc là nói đây là bọn hắn bây giờ còn không có làm được trước mắt cái này so với bọn hắn còn muốn tới nam tử trẻ tuổi vậy mà bước vào đến p h à m kiếm cấp độ ba người cũng không lo được cái gì thất thố cũng không lo được cái gì tội tác trực tiếp đem mặt mò kéo xuống trong lòng bọn họ kiếm tức là hết thảy tu kiếm lỗi nặng hết thảy ba người liên vội ô m quyền giao đấu lý trường sinh mở miệng nói tiền bối còn xin chỉ điểm chúng ta ba người kiếm đạo xin tiền bối t h à n h t o à n xin tiền bối t h à n h t o à n ba người t h ầ n sắc cực kỳ chân thành tha thiết thậm chí còn có một tia khao khác cái này đều cái gì cùng cái gì a lý trường sinh lúc này đầu ó c hỗn loạn một mặt sương m vừa mới là hai tên chúa tề gặp lại hiện tại tại sao lại nhiều hai phe quái lao ra ra còn có ba đại hán làm sao đạp ngựa đúng là đại lao ra kém nhất ngươi tới một cái nữ tử cũng t ố t ta lý trường sinh ở trong lòng nhà ránh cái chán c h à n đầy cân xanh ha ha mọi thứ chú ý tới trước tới sau ba người các ngươi lão bang tử đây là ý gì vạn mục đại đế cùng hồng liên đại đế không vui bọn hắn mới vừa vặn lại tới đây mời lý trường sinh đến bọn hắn chỗ địa giới bên trong nghiên cứu thảo luận đại đạo mà mấy cái này lão bang tử ngược lại tốt trực tiếp tới tịch hồ thúc thúc có thể nhịn thẩm thẩm không thể nhẫn hai tên chúa tể ở trên người khí tức tàn ra lại là hợp đạo cảnh giới mà lại tựa hồ so hợp đạo còn muốn tới kinh khủng một chút văn đạo cung còn có thiên kiếm cung cảm thụ cái này một khí thức lập tức xoay người nhìn thoáng qua hai mảnh thiên địa chúa tể s ư ớ c s ờ nhưng là ai cũng không kém gì a i trên thân kinh khủng thiên kiếm khí thức c h ấ p động hóa thành ba đạo tận trời kế i băng đem cái này giao chỉ thiên ngạnh s i n h s i n h mở ba cái cự đại miệng vực sâu tử kiếm đạo của bọn họ đạt tới thiên kiếm cấp độ vừa vặn có thể c r ả m hợp đạo nếu như nếu là phổ thông hợp đạo nói không chừng trực tiếp liền chết tại một kiếm này phía dưới đáng tiếc là hai cái này chúa tể là thứ chín trọng người. Làm sao có thể như thế chi yếu cũng không phải bình thường hợp đạo văn văn đạo cung bốn tên trên người láo giả bốn loại khí tức đại đạo hóa thành vòng tròn mang theo một s á t ở giữa lại có ra tay đánh nhau ý vị mà lại vẹn vẹn vì tranh một cái lý trường sinh hai tên chúa tể nghiên cứu thảo luận đại đạo xuất ruột muốn nhìn một chút như thế nào đem công pháp đạt tới viên mãn tiên h kiếm cung kiếm chủ cần hướng lý trường sinh thỉnh giáo đại đạo văn đạo cung một phương thì là bởi vì hắn là văn đạo phục hưng tương lai cho nên tứ phương không ai n h ư ờ n g a i giao chỉ thánh chủ một mặt im lặng trang diện mười phần hối loạn nàng vẹn vẹn tới khuyên cái đỡ tại sao lại nhiều hai phe thế lực mà lại bọn hắn vì thế cãi nhau nguyên nhân là cái gì vẹn vẹn vì mà phía dưới một đám dự từ người cũng là mặt mũi tràn đầy bực não đồng dạng trong lòng tự tiết vô cùng thiên kiếm cung đệ tử con mắt thật lao đại nếu như bọn hắn không có nghe lầm hắn không có nghe lầm v ớ a mấy bọn hắn kiếm cung kiếm chủ vậy mà xưng hô lý trường sinh là tiền bối lý trường sinh mới bao nhiêu lớn thực lực mới mạnh cỡ nào à bọn hắn vậy mà xưng hô lý trường sinh là tiền bối ba người bọn họ thế nhưng là bước vào đến thiên kiếm cấp độ nhưng là bây giờ lại không muốn mặt mũi cũng không để ý bối phận trực tiếp xưng hô lý trường sinh là tiền bối là bọn hắn điên rồi vẫn là thế giới này đ i ê n rồi vẫn là bọn hắn hiện tại ở vào trong ngậu một đám thiên kiếm cung đệ tử n h a o n h a o tát mình một cái trên mặt lập tức xưng đỏ k i a đau rát đau nhức nói cho bọn hắn hôm nay không phải là n g n g đ ạ p ngựa lại là thật văn đạo cung bốn tên đệ tử đồng dạng cũng là như thế hôm nay vẹn vẹn đến phó cải yến liền mẹ nó tìm được văn đạo tri tử văn Khúc Tinh Hạ muốn hay không trùng hợp như vậy mà lại lại là để ý so với mình còn nhỏ tuổi t ắ c nam tử trên thân hắn vũ lực giá trị đã biến thái đáng sợ hiện tại văn đạo cũng biến thái như vậy để bọn hắn sống thế nào nếu không mở lại nhân sinh văn đạo cung c á c đệ tử chẳng qua là cảm thấy thế giới quan sắp sụp đổ đồng dạng sụp đổ còn có một đám thiên kêu a cho dù là long nhị ma cựu thiên bọn người hoặc là nói tu la hoàng triều các loại thế lực lớn đệ tử tại lúc này cũng cảm thấy quá mức hoang đường đi cái này hai đại thiên địa chúa tể thế nhưng là thứ chín trọng thiên người a cứ như vậy bọn hắn cùng lý trường sinh n a n g hàng tương giao tất cả mọi người trấn kinh bao quát giao trì thành nữ nàng không nghĩ tới chính mình lao đệ vậy mà nghịch t i ê n đến loại trình độ này vừa tới tinh không lại so với nàng tới cái này mấy năm đều muốn lẫn vào tốt trực tiếp quen biết ngày thứ chín hai phe thiên địa chố tể còn có tầng thứ tám hai cái chố tể nhìn thực lực hiện tại so với mình còn muốn tới mạnh chẳng lẽ mình những năm này tu luyện một chút đến chó trên thân rồi lao đệ hắn không phải thể chất bị phế không cách nào tu luyện sao hiện tại cọ một chút l i ề n tốt a n h ò a tiễn vương huyền c h i nhìn xem cái tràng diện này sắp mất đi k h ô n g chế không khỏi ho khan vài tiếng khụ khụ còn có nhiều người nhìn như vậy đây những chuyện này chúng ta đến lúc đó nói lại trước hết để cho ta tại giao chỉ yến hội h ả o h ả o phó c a yến tứ phương thế lực người nghe được lý trường sinh nói tin tin h ầ m hực cười một tiếng thu hồi khí thế trên người bất luận là vạn mục chúa tể cũng tốt vẫn là hồng liên chúa tể cũng được hai người giờ phút này lại cười mặt đoàn lấy phản g phất vừa mới không có bất kỳ cái gì sự t ì n h văn đạo cung một đám chúa tể đồng dạng cũng là như thế một cái là bọn hắn văn đạo cung văn quốc tình một cái là có thể để bọn hắn kiếm đạo lại hướng phía trước phóng ra mấy bước tiền bối hắn nói cái gì chính là cái đó trong lúc bất chi bất giác lý trường sinh đã dẫn động tới trận này cựu thiên đại thế đã bắt đầu cùng cựu thiên một đám thế lực lớn có quan hệ lúc đầu lý trường sinh từ lúc mới bắt đầu chư thiên tán tu đến bây giờ cái này rất nhiều thế lực lớn đều có dây dưa nhìn tuyệt đối không đơn giản đặc biệt là kiếm đạo cung ba tên kiếm chủ vậy mà xưng hô lý trường sinh là tiền bối cái này khiến bọn hắn tròng mắt đều nhanh lồi ra tới một đám dự tiệc thiên kiêu yêu nghiệt trên mặt đều là tất chó đồng dạng im lặng biểu lộ chẳng lẽ hết thệ đều là một giấc ngộ cái này so với bọn hắn nam tử trẻ tuổi chẳng những thực lực mạnh đến mạnh không biên giới bây giờ nhìn lại cái này thế lực mạnh hơn bọn họ nhiều hơn nhiều nhiều a tiểu hữu hôm nay trước hết không p h dày ngươi h ế n hội đây là truyền tống trận bài chỉ cần tiểu hữ bóc nát trận này bài. liền có thể trực tiếp truyền t ố n g đến ta chỗ hồng liên trong thiên địa thậm chí ngươi cho nên thông qua trận này bài truyền â m tới đụng tới bất kỳ nguy hiểm ta đều có thể giúp ngươi ngăn lại tùy thời kêu gọi ta viêm liệt tia thu k ạ n h trên mặt có ý cười trên tay xuất hiện một hỏa đỏ lệ n h bài đồng dạng vạn mục đại đế cũng là như thế đem một trận bài rơi xuống lý trường sinh trong tay văn đạo cung cùng kiếm đạo cung mấy tên chúa tể đồng dạng cũng là như thế biết có một số việc không thể làm cho thật chặt mà lại bọn hắn là có việc cầu người cho nên cũng lấy ra hai cái khác biệt truyền t ố n g lệ bài chậm rãi phủ đến lý trường sinh trên tay tiểu hữu nhớ kỹ đến ta văn đạo cung chúng ta mấy cái lao ra hỏa dám đánh tam đoàn tiểu hưu thực lực tuyệt đối có thể ra bay tiến mạnh ba tên láo giả thần sắc cực kỳ chân thành tha thiết thiếu chút nữa không cho lý trường sinh quỳ xuống lý trường sinh hiện tại thế nhưng là bọn hắn văn đạo cung bảo b ố i a văn đạo cung có thể hay không phục hưng liền toàn bộ nhìn lý trường sinh ba tên kiếm chủ liền càng thêm ghê gớm không người cúc đến cùng thế này sao lại là để lý trường sinh đi bọn hắn kiếm đạo cung rõ ràng chính là mời lấy lý trường sinh đến dù là tám nhấc đại kiệu đều muốn đem lý trường sinh đi vào thiên kiếm cung a lý trường sinh gặp bọn họ như thế gật đầu cười từng cái đáp lại nói được rồi t u t nhất định sẽ đi nhưng là vẫn phải yếu hơn như vậy một phần cái này giao chỉ bí cảnh ngược lại là có chút ý tứ chỉ bất quá đám bọn hắn đã qua kết tội đợi đến mấy phương chúa tể rời đi về sau giao chỉ thánh chủ thở dài một hơi cuối cùng đem mấy cái này xú nam nhân cho đổi đi nàng nhìn xem lý trường sinh dị sắc liên tục xuất sắc như thế hậu bối không chỉ đạt được tứ phương chúa tể thưởng thức lý không nên nói là thưởng thức mà là khẩn cầu lấy lý trường sinh đi đến bọn hắn thế lực bên trong nếu như có thể cùng hắn giao trì thông ra cực kỳ tốt nàng nhìn xem lý trường sinh có khác ý nghĩ không nhìn cái này giao trì tiên yến phía trên tất cả thiên tiêu chậm rãi mở miệng nói tiểu hữu thế nhưng là chưa từng hôn phối lý trường sinh nhìn một cái giao trì thánh chủ hắn theo bản năng nhẹ gật đầu đợi đến hắn hiểu được tới thời điểm nghe nàng lời nói lập tức hiểu rõ ra trước mắt cô gái này muốn làm gì cái này tờ mờ giờ là muốn cùng chính mình thông ra a sau một khắc giao trì thánh chủ ngự khí không chết không thôi nói dạng này như thế nào ta giao chỉ thánh nữ cũng tương tự chưa từng hôn phối chính gặp hai người các ngươi đều là người trẻ tuổi nhưng lẫn nhau nhiều hơn giao lưu tăng tiến tăng tiến tình cảm nói không chừng tương lai liền thành đây giao chỉ thánh chủ mang trên mặt từ mẫu cười nhìn xem muốn đem mình nữ nhi đưa ra ngoài giắt lý trường sinh choáng váng giao chỉ thánh nữ ngộng trên trận tất cả một đám thiên kiêu nhóm đều kinh ngạc chẳng ai ngờ rằng giao chỉ thánh chủ vậy mà lại nói ra lời như vậy từng cái con ngươi thả l ã o đại con mắt trận thật lớn không dám tin giao chỉ thánh nữ là ai đây chính là trong n g ộ n của bọn họ tình nhân bây giờ lại bị giao chỉ thánh chủ cứ như vậy không công đưa ra ngoài rồi một đám thiên tiêu chỉ cảm thấy hiện tại không thờ nổi tâm đã vỡ thành tàm cánh u nhược ánh mắt cực kỳ xa xăm nhìn chằm chằm lý trường sinh nhìn chằm chằm phía sau lưng để lý trường sinh hoảng sợ chương một trăm năm mươi lăm giao trì bí cảnh tỷ đ ệ gặp nhau lý trường sinh còn có giao trì thánh nữ hai người liếc nhau một cái vội vàng lúng túng cười một tiếng đồng thời mở miệng nói nàng là ta l á o t ỷ hắn là ta l á o đệ hai người chăm miệng một lời thoáng một cái đến phiên giao trì thánh chủ kinh ngạc nàng không khỏi n g ẹ n nào cái gì tỷ lệ chị em rồi sao cũng không giống a câu tiếp theo là nàng ở trong lòng tự nói giao chỉ thánh nữ vốn tên là g ư ơ n g nhân nhi lý trường sinh thế nhưng là họ lý lại thêm nàng có thể nhìn ra được hai người trên thân căn bản cũng không có bất luận cái gì một tơ một hào liên hệ có thể nói tám gậy tre đều đánh không đến một bên huyết mạch vẹn vẹn chỉ có cái này nhân tộc huyết mạch là giống nhau cái khác không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự ngươi nói hai người bọn họ là thị đệ vẫn là chị em ruột nàng vậy mới không tin giao chỉ thánh chủ xem hai người sắp mặt tựa hồ là minh bạch cái gì trong mắt lóe lên cái khác chi ý giật mình thì ra là thế có chút ý tứ giắt đám người nghe được cái này lập tức lại khôi phục một chút hy vọng nhìn xem lý trường sinh còn có giao chỉ thánh nữ hai người ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá rất nhiều mắt về sau trên mặt mới khôi phục trước đó t h ầ n s á c trước đó là một bộ chết mẹ nó biểu lộ mà bây giờ mới khôi phục bình thường nghe được hai người bọn họ là tỷ lệ t r u n g điệp thở dài một hơi đến lúc đó thật chính mình trong suy nghĩ nữ thần bị người cho cỡ đi bọn hắn phải hối hận cả đời lý trường sinh cùng gừng n g h i ê n nhi trên mặt đều m a n g cười lập tức cùng đi tới hai người quen thuộc ôm nhau ở cùng nhau một cử động kia để còn lại nam t ử g e n g é vô cùng hận không thể thay vào đó từng cái nghiến răng nghiến lợi răng đều nhanh cắn nát giao trì thánh chủ nhìn thấy một màn này không có ngăn cản ngược lại trong mắt thâm ý càng sâu không ai biết nàng suy nghĩ cái gì nàng nhìn xuống vừa mới trung tiên h kêu một chút tiếp tục mở miệng nói chư vị hôm nay đến đây chỉ sợ cũng cũng là vì giao trì bí cảnh một chuyện vừa mới bởi vì một chút chuyện nhỏ không thể chậm trễ mà bây giờ liền trực tiếp cắt vào chính để đi giao trì thánh chủ cười một tiếng nói thanh âm ngừng lại ánh mắt mọi người lúc này mới thu hồi lại rơi xuống g i a o ra thánh chủ trên thân nghe nàng nói tới lý trường sinh cùng gừng n g h i ê n nhi người các ông các cũng không ảnh hưởng bọn hắn đã lâu không gặp thời điểm gặp lại đều đã trưởng thành cảnh c o n người mất lẫn nhau trên mặt đều có lấy cảm k h á i không nghĩ tới ngươi cũng lớn như vậy hơn nữa còn tìm được khôi phục thể chất biện pháp những năm gần đây vì tu luyện đạt tới trình độ như vậy nhất định rất vất vả đi mệt muốn chết rồi đi gừng nghiên nhi trên mặt có đau lòng cho dù là cách một tầng lụa m ỏ n g xanh vẫn có thể nhìn thấy trên mặt đau lòng b i ể u l ộ nàng tựa ở lý trường sinh trên đầu vai nhẹ nhàng vớt lý trường sinh tóc đen tựa như khi còn bé nhẹ như vậy nhẹ vớt v e lý trường sinh băng cột đầu hắn đi ra ngoài chơi dẫn hắn cùng một chỗ gây hỏa đồng dạng lý trường sinh nói khẽ không khổ cực không mệt con đường tu luyện cũng không có ta trong tưởng tượng khó như vậy lý trường sinh nói câu nói này thời điểm trong lòng có chút cổ quái nàng là xuyên qua mà đến mà lại mang theo kim thủ chỉ tu luyện liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản hiện tại hắn có thể đến chính mình dạng này cảnh giới không dựa vào khác đều là dựa vào hệ thống đơn giản hóa ra mặc dù cũng có một chút ních lại gần chính mình nói tóm lại hệ thống vẫn là chiếm công lao lớn nhất g ư n g n g ê n nhi cười cười chưa hề nói thứ gì quyền nương lý trường sinh đây là trò đồ nói hắn so người khác đều rõ ràng chính mình cái này lao đệ chính là mới mạnh cũng tuyệt đối sẽ không ở nhà mặt người trước nói mệt mỏi tựa như trước đó đồng dạng hắn một thân một mình chạy đến cấm linh thâm viên đi vì bọn nàng khai thác huyền hoàng thiên hoa chuyện này nàng có thể nhớ một đời mà cũng chính là chuyện này bọn hắn quan hệ đạt được thay đổi cực lớn thậm chí ảnh hưởng tới lẫn nhau một đời giao trì thánh chủ tiếp tục mở miệng ta giao trì bí cảnh bên trong liên quan đến lấy ta t ầ n g thứ năm đại bí mật đồng thời cũng là một chỗ cấm điệp không chỉ là một đám thiên kiêu sẽ đến đây kia thứ chín trọng thiên người cũng sẽ thông qua cái khác lối vào lại tới đây bên trong có chư vị muốn cơ duyên đồng dạng cũng có vạn cổ chức đó bí mật chư vị đi vào ta giao trì thánh đ i ệ ta giao trì nhưng hộ tống các vị đi vào nhưng là nếu như chư vị ở bên trong tìm được một viên tên là giao trì thánh kính c h i vật còn xin mang cho ta giao trì thánh địa đây cũng là ta giao trì thánh địa yêu cầu duy nhất về phần cái khác cơ duyên các vị có thể cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít ta giao trì thánh địa không làm bất kỳ tham dự yêu cầu duy nhất chính là kia giao trì thánh kính giao trì thánh chủ thanh âm đạm mạc sắc mặt hơi nghi tất cả mọi người nghe không có hai lời đáp ứng lập tức xuống dưới đồng thời còn lập xuống đại thệ như thế giao trì thánh chủ mới hài lòng nhẹ gật đầu trận này đến hội lại tiếp tục dạng này mở xuống dưới một đám thiên tiêu nên biết nhau biết nhau nên vui chơi giải trí vui chơi giải trí mà bên này lý trường sinh cùng gừng nghiên nhi hai người đã sớm rời đi đi tới thiên cung phía trên trong thiên cung tỷ đ ệ hai người lại gặp nhau chỉ có nói không hết tại nguyên chỗ đ ộ c lưu lại u nhược ánh mắt càng thêm hô hoán nhìn chằm chằm vào lý trường sinh rời đi nếu như không biết thế nào nhất định sẽ tưởng rằng lý trường sinh bội tình bằng nghĩa ánh mắt này liền cùng tiệu tức phụ nhi tiêu bị bị khuất giống nhau như lúc nàng nhìn xem lý trường sinh rời đi đều quên chính mình ngầm xi một tiếng cũng không biết chả hỏi một tiếng lý trường sinh t h ầ n t h ụ lấy ra dòng dã ba cái từ tiên thiên bản đào thần thụ kết lấy bản đào thần quả đưa tới gừng nghiên nhi trước mặt gừng nghiên nhi tại chính mình lão đệ trước mặt cũng không làm giữ lại chút nào trực tiếp đem mạng che mặt giải xuống tới bại lộ tại lý trường sinh trước mặt là một t r ư ơ n g tuyệt mỹ khuôn mặt n ô n ngữ đều không đủ lấy miêu tả nếu như nói hắn thất tỷ là cổ linh tinh h o á i lục tỷ thì là lòng nhiệt tình nhà bên đại tỷ không tỷ là ôn nhu c h i tâm đại tỷ như vậy cái này bốn tỷ chính là cao lãnh đại tỷ tỷ đều có các tính cách lão đệ ngươi đây là nơi nào tới cái này thần quả cùng ta giao t r ì thánh địa phan đảo quả có khác biệt cực lớn phía trên vậy mà nhiều một cỗ linh khí cùng tiến khí tựa hồ so t ả i một chút kia trăm vạn năm bản đào thần quả công hiệu còn muốn tới mạnh gừng nghiên nhi ánh mắt nghiêm trọng rơi xuống lí lớn trên tay ba cái đến thần quả bên trên lý trường sinh cười cười thần bị nói đây là tiên tiên bản đào thần thụ kết quả mặc dù mỗi một khỏa vẹn vẹn chỉ ở mười vạn năm cấp độ nhưng là có thể làm được mỹ dung dưỡng nhan vĩnh chú dung nhan hiệu quả mà lại ăn một viên đối đại đạo cũng có được ích lợi cực lớn có thể đột phá đại đạo cực hạn nhìn lao tỷ ngươi bây giờ hẳn là đạt đến đại đế vị đi đến lúc đó lại ăn một viên đi giết một tên đại đế chiến lược so sánh thiên đế cũng có thể bước vào dung pháp chúng lý trường sinh mở miệng cười. gừng n h i ê n nhi không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà trực tiếp nhìn thấu cảnh giới của mình thậm chí liên tiếp tương lai quy hoạch đều giúp nàng làm xong lại hắn cái này bàn đảo thần quả công hiệu có chút mỹ thiên còn có thể đột phá đại đạo bích trướng cái này so với bọn hắn giao trì thánh địa quả đều muốn tới kinh khủng nhiều Trước 156, phá Kính, Dung Pháp. Lý Trường sinh tại trì trong thánh vướt rất rời mới cùng còn có chuy 156, Phá Pháp, Kính, sinh Nhiên Nhi vớt an hồi lâu, hắn huyên rất nhiều về sau, hắn mới lưu luyến không hắn Dung Gừng an luyến uổi lâu, sau, lưu giao Lý lại rời đi. Bởi địa vì ve về còn có cha mẹ của mình chỗ không nghĩ tới cha mẹ của mình thật tìm được khôi phục hắn thể chất phương pháp hiện tại đoán chừng đã đi đến đại lục bên trong tìm hắn cũng chính là nghĩ tới chỗ này lý trường sinh sắc mặt đại biến lúc này mới vội vàng rời đi hóa thành một đạo lưu quang gừng nghiên nhi cùng giao trì thánh c h ủ hai người đưa mắt nhìn lý trường sinh rời đi hai người trên mặt có khác biệt thân sắc gừng nghiên nhi càng nhiều thì là không bỏ mà giao trì thánh mặt mũi này bên trên ý tứ này không cần nói cũng biết tựa như đúng đúng kia bà mối ta dựa vào không phải đâu muốn hay không trùng hợp như vậy a lao cha ngươi chờ ta một chút lý trường sinh ở trên trời bên trong hóa thành một đạo lưu quang một thân thực lực khủng bố ngự không mà đi về sau ghét bỏ tốc độ quá chậm tựa như ngồi cưới lấy kim ô ở trong hư không bay lượn hao tốn dòng dã mấy ngày thời gian lý trường sinh mới từ tầng thứ năm giao chỉ thiên chạy tới tầng thứ nhất bên trong lại hao tốn mấy ngày đi vào chính mình chỗ tiếp dẫn trong đại lục nhìn xem tia tinh không cổ chỗ cửa không có bị người mở ra lại gặp cái này bốn phía trống không bên kia biết mình lao cha khả năng không có tìm được cổng vào cho nên rời đi hắn một người đứng tại kim ô trên lưng sắc mặt của q á i lúc này ở giao trì trong thánh địa vừa cùng lý trường sinh mọc ra có ba phần tướng nam tử tìm đến đến gừng nghiên nhi ngươi nói có khéo hay không đây là vận mệnh bỏ qua ngươi đến ta đổi u ngươi đổi u ta tới làm lý trường sinh không có tìm được lý phụ về sau liền rời đi đến lúc đó lại tìm tốt hiện tại là thời điểm bước vào dung pháp bên trong về phần giao trì bí cảnh trong đó liên quan đến lấy cực lớn bí mật tựa hồ có dung pháp cảnh giới cuối cùng cái này nói chuyện trong đó vậy mà cũng bao hàm cực cảnh bí mật như vậy chính mình cũng là thời điểm bước vào dung pháp hiện tại tìm pháp tác động đậm địa phương hoặc là nói trực tiếp tại hệ thống trong thương thành đội thành là xong Lý t r ư ờ nơi g trong không Sinh hư ở ra bày cầm đó có vô số đầu p h á p tắc lý trường sinh nhìn xem phía trên một đầu hoàn chỉnh p h á p tắc cũng muốn cái mười vạn điểm công đức trên mặt hiện lên một tia thì đau thể chất của hắn cùng những người khác khác biệt hắn nhưng là có thôn thiên hôn độn thể cùng nguyên thủy quá dễ thể bất luận là cái nào đều cường tịnh tới cực điểm chí ít bây giờ còn chưa để cho mình đụng tới một chút ra dáng đối thủ đến mức hắn thôn thiên hỗn độn thể cũng không từng tản mát ra thực lực chân chính đến lúc đó nếu như tiến vào giao chỉ bí cảnh bên trong cùng những cái k i a thiên kiêu tranh bá đoán chừng hẳn là dùng đến đến dù sao các loại cường hoành thể chất ra hết thân thể cũng tốt tiên thể cũng tốt thánh thể cũng được đều cùng tồn tại tại mảnh này h o à n vũ đây mới là chư thiên đại thế cũng là lý t r ư ở n g sinh chỗ hướng tới nhìn xem phía trên kia một đầu lại một đầu hoàn c h ỉ n h pháp tắc đại đạo lý t r ư ở n g sinh không có chút gì do dự trực tiếp bỏ ra năm mươi vạn điểm công đức mua dòng giã năm đầu pháp tắc trong đó hỗn độn pháp tắc thôn thiên pháp tắc ngũ hành pháp tắc bất hủ pháp tắc trời khúc pháp tắc những này pháp tắc không giống với trước đó lý trường sinh hoa k i a mấy vạn điểm công đức mua pháp tắc c ả n g n ộ những này là có thể dung nhập vào trong thân thể cùng chư thiên kia chỗ tồn tại pháp tắc đại đạo c ộ p minh chỉ cần chư thiên pháp tắc bất diệt như vậy bản thân bất diệt đây chính là dung pháp cảnh giới cùng đế cảnh khác biệt lớn nhất trong đó đáng nhắc tới chính là cái này pháp tắc bên trong cũng không có kiếm đạo pháp tắc cái này nói chuyện dù sao nhìn thấy là hậu thiên mở không có bất kỳ cái gì lực lượng pháp tắc vẹn vẹn chỉ có lấy nói chi lực kém nhất cũng là kiếm đạo chi lực trên đó chính là mạnh hơn cảnh giới lý trường sinh bây giờ còn chưa có tiếp xúc đến mà hệ thống cũng không giải tỏa phương diện này nội dung năm mươi vạn điểm công đức chỗ đổi đưa năm đầu p h á p tắc trước mặt mình chậm rãi hiện hiện không có chút do dự nào bàn tay lớn vỗ một cái trên tay hắc động hư ảnh chậm rãi xuất hiện đem cái này năm cái p h á p tắc nuốt chừng lấy đi vào dung nhập vào chính mình bản thân bên trong tại hắn tiểu thế giới bên trong tia mười hai cái hạ t sen thế giới bên trong đều nhiều năm loại p h á p tắc khác nhau cũng chính là giờ khác này lý trường sinh khí tức liên tục tăng lên tia thánh địa cánh cửa bên trong nhiều năm loại khác biệt hảo quang thức hại của hắn lần này làm lớn ra vạn lần nhiều khí tức trên thân càng thêm thâm trầm trong lúc phất tay đạo pháp tự nhiên pháp tắc mặc dù yếu tại đại đạo nhưng là nếu như có thể đem pháp tắc khai phát đến cực hạn cũng là không kém gì đại đạo tồn tại những này là cực kỳ cá biệt tu sĩ có thể làm được lý trường sinh cũng tại hướng một bước này xuất phát ba b ọ t biển vỡ vụn thanh â m vang lên lý trường sinh pha kính từ thánh đế phá vỡ mà vào đến dung pháp cảnh giới bên trong mà lại một hơi chính là dung hợp dòng d ã năm đầu pháp tắc cùng người khác dung hợp một đầu bản mệnh pháp tắc có khác biệt cực lớn hắn không nhận cái này đại đạo hạn chế k thể thể phá、so、dung pháp dung pháp cảnh giới nha dung pháp cũng vẹn vẹn chỉ có cái này hai bước bước đầu tiên nhân hóa pháp bước thứ hai pháp làm người mà bây giờ ta kỳ thật đã trực tiếp nhảy qua nhân hóa pháp đi tới pháp làm người cấp độ pháp tức là ta ta đã là pháp tắc cũng không cần hóa thân cùng pháp tắc ta mạnh cũng không ở chỗ pháp tắc mà chính là đến từ thực lực của ta bản thân lý trường sinh tự lẩm bẩm trong mắt lóe ra kim quang trên mặt có tự tin đứng người lên thân thể khỏe miệng g ơ lên kỳ thật ta đối cái này văn đạo cung vẫn tương đối cảm thấy hứng thú chuyến này đi trước văn đạo cung xem một chút đi lý trường sinh trong tay nhiều văn đạo cung lệnh bài trực tiếp đem nó bấm nát một cỗ kỳ lạ không gian chi lực bao phủ hắn thân thể đem hắn tiếp đón được ngày thứ tám văn đạo cung chỗ văn đạo cung thời gian nửa tháng bên trong mấy tên lão giả đều tại l ặ n g lặng chờ đợi lý trường sinh đến trong lòng lo lắng không thôi đối lý trường sinh bọn hắn cực kỳ coi trọng đây chính là văn khúc chiếu dọi người a thế nhưng là bước vào đến văn thánh chi cảnh a đây chính là bọn họ văn đạo tương lai văn đạo đã suy yếu rất rất lâu hiện tại nhu cầu cấp bách một cái khiêng đại kỷ về phần thế lực bên trong k i a m ấ y tên văn tử so với lý trường sinh vẫn là quá mức yếu đi dù sao người ta thế nhưng là một bước bước vào văn thánh bọn hắn một đám văn tử lấy cái gì cùng lý trường sinh so quả nhiên người so với người làm người ta tức chết hàng so hàng đến é m chương một trăm năm mươi bảy văn đạo cung hai đại điện cầm s á t hòa minh tiểu hữu ngươi đã đến ngay tại lý trường sinh đi vào cái này một nháy mắt mấy cái lao giả lập tức xuất hiện ở đây cười tủm nhìn chằm chằm lý trường sinh trên mặt cực kỳ hoái lý trường sinh điểm gật đầu hôm nay đến đây chủ yếu vẫn là đối cái này văn đạo cảm thấy hứng thú tiểu hữu đi đi đi đến chúng ta văn đạo c u n g bên trong đi một vòng tứ lao người cười tủm tỉm nhìn chằm chằm lý trường sinh vung tay lên bốn phía hình tượng liền tùy theo nhất c h u y ệ n trực tiếp mang lý trường sinh đi vào văn đạo cung bốn c u n g một trong thư điện lại xưng là sách một trong mạch trong đó liên quan đến làm chủ vẫn là văn một chữ này giống n h a u đạo cũng bao hàm ở trong đó một tòa cực kỳ khổng lồ cung điện phía trên bốn phía cho dù là dưới sàn nhà ẩn ẩn đều có một tầng lại một tầng giá sách dòng giã thành vạn hơn trăm vạn cực kỳ khổng、lồ. Hắn người một cho nên h đây cũng là ta thư điện một mạch tu luyện đại điện ở trong đó có vô tận cổ thư trong đó tự nhiên cũng ẩn chứa vô tận văn khí chỉ cần tiểu hữu ngươi có thể đưa nó hấp thu như vậy này bản m ệ n h văn khí tự nhiên cũng có thể chậm rãi lớn mạnh bốn tên láo giả trong đó một tên láo giả áo bào trắng chậm rãi mở miệng nhìn xem lý trường sinh ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cái này khiến lý thét dài s o sợ run cả người trước mắt lao giả này không có cái gì đồng tính chi đang mê đi nhìn kỳ quái như thế như thế nào là ánh mắt như vậy lý trường sinh không biết văn khúc hai chữ đối với văn đạo cung tới nói ý nghĩa đến cỡ nào trọng đại văn khúc tinh chính là văn đạo đại biểu mỗi một thế văn khúc tinh chiếu dọn người đều là hắn văn đạo phục hư người n g khiêm đại kỳ người cho nên biểu hiện của bọn hắn mới có thể như thế tiểu hữu trước tiên có thể ngồi xếp bằng thử một chút nhìn xem có thể hay không hấp thu bốn phía văn khí lý trường sinh nhẹ gật đem ầ u hiện lên ở hư không chậm hai nhắm nghiện, trời, dãi lên bên trong, xếp bằng ở ở mắt xếp đ tâm h mình hướng ra phía ngoài thả, ầ n ngoài vung trí t ra ra của thần nhìn xem phải chăng có thể dung nạp bốn phải thể phía xem có vông ra về sau phát hiện mình quả thật đưa thân vào một mảnh văn đạo hải dương nhưng là cái này bốn phía văn đạo hải dương tựa hồ cũng không có tới gần hắn ý tứ hắn tùy tâm thần châu ngưng tụ thành văn đạo tiểu nhân chiếm cứ tại mảnh này văn biện chính giữa vị trí bốn phía văn biện cũng không có như sói giống như hồ trào lên hướng hắn vẹn vẹn chỉ là giống nhỏ lưu dòng suối nhỏ cách hắn gần một điểm văn khí sẽ chủ động dung nhập vào trong cơ thể của hắn cái khác cũng không có tiến vào trong cơ thể của hắn bên trong lý trường sinh có chút không hiểu lặp đi lặp lại thử mấy lần về sau dù là tâm tình làm sao bưng ra đều không có văn khí chủ động dung nhập trong thân thể hắn trong cơ thể hắn bản mệnh văn khí lớn mạnh tốc độ vô cùng chậm chạp yên một đầu lại một đầu dòng suối nhỏ văn khí muốn đem trong cơ thể hắn bản mệnh màu vàng kim văn khí lớn mạnh không biết muốn ngày tháng năm nào sau nửa cách giờ lý trường sinh phát hiện làm như vậy không có kết quả liền mở mắt trong lúc đó ba cái lao giả nhìn chằm chặp lý trường sinh phát hiện trên người hắn văn khí mặc dù có dung nhập nhưng là dung nhập lượng vô cùng ít trên mặt đồng dạng có không hiểu theo đạo lý tới nói không nên nha văn khúc hạ phàm cái này văn khúc hẳn là sẽ quần c u ộ n tràn vào thân thể của hắn bên trong m ớ i đúng tại sao lại xuất hiện bây giờ hiện trạng một đám lao giả đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy sương mù cực kỳ không hiểu không có minh bạch đây là chuyện gì xảy ra vì sao văn khí không vào được thể không có khả năng tuyệt đối không có khả năng văn khúc hạ phàm cái này văn khí tuyệt đối sẽ tràn vào mười đúng mà nên ngày kia văn khúc chiếu rọi chư tử bách gia h i ề n thân nho đạo tiên hiền chiếu rọi tuyệt đối không có sai mới đúng văn đạo một mạch lão giả trong mắt thất thần tự lẩm bẩm nghĩ đến đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót đã sách mạch không làm được không bằng đi cái khác ba c ù n g nhìn xem dù sao ta văn đạo một mạch lại không chỉ, chỉ có h ỉ c những n à y cổ thư đồng dạng còn có cầm kỳ hoa loại cũng không phải không thể tăng lên này bạn mệnh văn khí văn đạo một mạch lão giả n g h e đây cũng chỉ đành nhẹ gật đầu cùng cái khác ba tên lão giả còn có lý trường sinh biến mất tại văn đạo đại điện bên trong xuất hiện ở văn đạo cung một phương khắc trên đại điện một phương này đại điện vô cùng trống trải bốn phía đầy trên tường đều là các dạng k h ú khí lý trường sinh đi vào cái này một cái trước mắt hắn dung nhập thể nội trời khúc pháp tắc tại lúc này run lên tựa hồ là đưa tới c ộ n minh hắn mặt máy n g ư n g tụ tiểu hữu đây cũng là ta văn đạo cung thứ ba cung thiên khúc cung thiên khúc cung bên trong chỉ cần tiểu hữu đàn tấu cùng nhạc khí có quan hệ liền có thể gây nên tứ phương thiên cầm c ộ n minh tiếng đàn truyền bảo dung nhập vào trong thân thể cái này thiên khúc chi khí tác dụng cũng là cái này không sai bị lắm chỉ bất quá nhiều một bước đó chính là cần phải có tiểu hữu chính mình gậy khúc đến gây nên c ộ n minh không biết tiểu hữu có thể biết chút nhạc khí có thể hay không có thể k h ả một bản cầm mạch lao giả nhìn về phía lý trường sinh trong mắt có hỏi t h a m cái khác ba tên lao giả đồng dạng cũng là như thế ánh mắt hiếu kỳ rơi xuống lý giải núi trên thân lý trường sinh nhẹ gật đầu tâm niệm v ừ a động vẫn là quyết định lấy t r ư ớ c gia phục hy cầm tạo hình nguyện chuyển cổ pháp hạng eo đều có hình bán nguyệt công nhập cổ cầm h a o hùng khí thế lộ ra kỳ lạ chi ý lý trường sinh không có thôi động phục hy cầm vẹn vẹn chẳng qua là khi một cái đàn khí đến sử dụng đến lúc đó nếu như mình đem phục hy cầm thúc giục lời nói đoán chừng cái này bốn cái lao giả cũng sẽ nhận phục hy cầm ảnh hưởng đến lúc đó sai lầm liền lớn hắn là đến học tập văn đạo không phải đến kết thủ p h ú c hy cầm chi uy cực kỳ khủng bố a bình tĩnh lại lý trường sinh nhẹ tay nhẹ rơi vào dây đàn phía trên ngón tay hơi phát chỉ nghe tranh một tiếng khúc đàn vang vọng toàn bộ đại sành âm sắc khoan dung độ lượng không nói đùa có linh khí cũng chính là tại lúc này khúc đàn này thanh â m vậy mà cùng kia cố cường thịnh tất cả nhạc khí sinh ra c ộ n minh n h a u n h a u lộ ra khác biệt tâm sắc đàn tiêu trống tỉ bà các loại nhạc khúc đều sinh ra cộng minh đủ loại nhạc khí thanh n m vang vọng mà lên từ nay bốn phía trên đại điện k i ê m một điểm lại một điểm trời khúc chi khí bắt đầu hội tụ ngắn ngủi trong khoảnh khắc đã ngưng tụ thành bảng bạc mánh liệt sông lớn hướng phía lý trường sinh trong thân thể xuyên bảo lý trường sinh tay ảnh càng thêm dày đặc rơi trên phục hy cẩm hồng trần luyện tâm không tự giác tôi đậu tiếng đàn bên trong mang theo một tia tình cảm đại biểu cho vô tận tang thương cố sự giờ phút này cầm sắt hòa minh tất cả nhạc khí đi theo lý trường sinh đàn đ ấ u cũng bắt đầu phục b ó n ổ i lên cái này hồng trần luyện tâm khúc chương một trăm năm mươi tám n g a bước văn tôn chính thức đánh cờ tiếng đàn tranh tranh vang vọng đất trời đại biểu cố sự khai triển tiếng tiêu yếu ớt âu nghẹn ngào nuốt làm cố sự này đi hướng khác biệt tiếng tiêu tiếng trống tiếng đàn tiếng tì bà đủ loại nhạc khí đều bắt đầu tấu minh bốn tên chúa tể nghe được tiếng đàn xức sở nhìn xem bốn phía đàn này sắt cùng r e o vang dị tượng nhìn lấy thiên khung phía trên kia đã hội tụ lên vô tận trời khúc chi khí thời điểm trên mặt tán thưởng quả nhiên đây mới là văn khúc mặc dù không biết văn đạo nơi đó là chuyện gì xảy ra nhưng là cái này thiên khúc đại đạo vậy mà như thế kinh khủng trời khúc chi khí hỗn độn mãnh liệt lại bằng bạc đủ loại nhạc khúc thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện đồng thời thanh âm này càng thêm giọng cao trực tiếp điểm đốt toàn bộ văn đạo cung văn đạo cung đệ tử bọn hắn đều nghe được cái này thiên khúc chi dễ nghe tuyệt vời lại thêm lý trường sinh thúc giục một tia hồng trần luyện tâm khúc bọn hắn đắm chìm trong trong đó c h ầ m luân tại đủ loại hình tượng c h ầ m luân tại lý trường sinh xây dựng ra cố sự giàn khung bên trong giờ phút này bọn hắn không còn là văn đạo cung đệ tử cũng không còn là tu sĩ ngược lại là những cái kia nhất người tầm thường kinh lịch cả đời lại một thế đổi một cái nhân sinh mới nghe lý trường sinh chỗ tấu c h i khúc bốn mạch chúa tể giờ phút này thần hồn vậy mà cũng có một chút tan ra uy tứ lý trường sinh khúc đàn càng phát ra chi sôi sục nhưng là hắn chưa xong hoàn toàn toàn đem hồng trần luyện mới khúc cho thôi động đây là lá bài tẩy của mình tồn tại nếu như phối hợp thêm phục hy cầm một khúc liền có thể làm cho cả văn đạo cung người vĩnh viễn trầm luân thậm chí chỉ cần hắn nghĩ dù là tứ đại mạnh chủ hắn cũng có năng lực làm được như thế lý trường sinh con mắt khép hở tâm tình của hắn hoàn toàn đắm chìm xuống dưới một khúc du dương một khúc trầm ổn vô tận trời khúc chi khí dung nhập vào bản thân bên trong cùng trời khúc pháp tác sinh ra c ộ n minh lớn mạnh chính mình thể nội màu vàng kim văn khí hắn chi khí thế lực không ngừng lên cao hắn văn đạo cảnh giới tại l bốn đạo thất cảnh, học trò nhỏ văn văn văn gái văn văn văn vẹn vẹn lao giả lũ lưỡi lưới, đối lý sinh ra thiên phú bọn hắn là đổi mới một lần lại một lần mặc dù nói tại sách mạch bên kia xảy ra chút việc nhưng là cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng văn đế đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua văn tôn có thể trực tiếp so sánh hợp đạo cảnh giới tất cả văn đạo cung đệ tử nghe như si như say nghe lý trường sinh chỗ đàn tấu từ khúc đều đắm chìm trong trong đó cũng không biết trải qua bao lâu lý trường sinh mới chậm rãi ngừng lại vung xuống trong tay chi đàn đợi đến từ khúc hoàn toàn bình tĩnh về sau tất cả văn đạo cung mới hồi phục tinh thần lại trong mắt có dư vị bốn chúa tể ở một bên l ặ n g lặng lắng nghe l ặ n g lặng nhìn trên mặt đều là vẻ hài lòng không nghĩ tới lý trường sinh khúc nói tạo nghệ cao như thế lý trường sinh đem phục hy cầm thu hồi lại tứ lại chúa tể ánh mắt đều đặt ở lý trường sinh trên thân cũng không có chú ý tới lý trường sinh trên tay phục hy của cầm không phải bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng lý trường sinh cái này cổ cầm so ở đây bên trên tất cả đàn khí đều muốn tới cao cấp nhiều không hổ là văn khúc cái này khúc nói khủng bố như thế tiểu h ư u hẳn là còn có điều thu liễm đi khúc đạo nhất mạch chúa tể trên mặt có cảm h á i đồng thời hắn có thể nhìn ra được lý trường sinh cố ý thu liễm rất nhiều lý trường sinh cười cười chưa hề nói thứ gì đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận khúc mạch chúa tể cũng không thèm để ý chỉ cần có thể gây nên đàn này sắt cùng gieo vang chính là vô cùng tốt kia chứng minh lý trường sinh tại trời khúc trên đại đạo có thể đi được càng xa tiểu hữu tiếp xuống chúng ta muốn đi chính là kỳ đạo cung điện không biết tiểu hữu nói với hắn có thể tinh thông kỳ đạo chúa tể áo bảo phía trên có một bộ bản cờ ấn khắc ở phía sau nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt khác biệt văn khúc hạ phàm tự nhiên là càng toàn năng càng tốt coi như ngày lý trường sinh phát tán ra văn t h ả i đến xem hắn văn đạo phương diện này tuyệt đối không có vấn đề cũng không biết vì cái gì tại sách mạch cung bên trong vậy mà gây nên không được văn đạo triều tịch thập phần c ổ quái nhưng là cũng không ảnh hưởng kết quả lý trường sinh nghe được cái này cờ một chữ này sắc mặt lại c ủ quái trước đó cổ tùng lao tổ tìm chính mình đánh cờ hiện tại lại có người tìm đến mình nghiên cứu thảo luận kỳ đạo đánh cờ chẳng lẽ cứ như vậy chơi vui sao nhưng hắn vẫn gật đầu lao giả gặp lý trường sinh phản ứng cười lớn điểm gật đầu vung tay lên bốn phía chẳng cảnh lại là một trận biến hóa đi thẳng tới hắn kỳ đạo trong cung điện cái này kỳ đạo cung điện so phía trước hai tòa cung điện muốn tới đơn sơ hơn nhiều khoảng trưng đại sành chính giữa trưng bày một cái bàn hai thanh ghế trên mặt bàn là đơn giản một bộ bàn cờ còn có hát bạch nhị tử tiểu hữu chúng ta cái này kỳ đạo không thể so với cái khác hai loại đại đạo phương pháp đơn giản nhất chính là một trận đánh cờ đánh cờ phân khích trình độ l i ê n đại biểu lấy đủ khả năng lấy được văn khí nhiều ít trình độ phía sau văn khắc đánh cờ bàn lão giả hài lòng nuốt ve chính mình dâu đen ôm nộp dưới hướng xuống thuận mặt khác ba tên chúa tể ở một bên l ặ n g lặng nhìn chờ mong trận này đánh cờ bọn họ cũng đều biết lão giả kỳ đạo có thể có thể xưng là cao siêu tại cái này ngày thứ tám bên trong nếu như hắn dám xưng thứ hai tuyệt đối không người dám xưng thứ nhất đã sớm nghe tiếng tại mấy vạn năm trước tiểu hữu m ờ i lão phu chấp bạch kỳ tiểu hữu chấp hắc kỳ tốt lão giả cười một tiếng muốn nhìn một chút lý trường sinh kỳ đạo tạo nghệ đến loại trình độ nào lý trường sinh nếu như nói có thể thắng chính mình con rể hoặc một tử như vậy hắn có hy vọng tại trăm năm hoặc ngàn năm thời gian bên trong trực tiếp siêu việt chính mình coi như lý trường sinh thất bại cũng không sao bởi vì hắn đã tại cờ đạo kinh doanh rất rất lâu có thể thắng lý trường sinh cũng không phải là cái gì đáng đến khoe sự tỉnh hiện tại hắn làm liền để cho lý trường sinh tiên cơ cũng coi là một loại n h ư ợ n g bộ đi lý trường sinh tiếp nhận hắc kỳ cũng không có ý k h á c h khí tờ đơn rơi thẳng chính trong âm lao giả cười cười thuần thục rơi vào cái này quân đen một bên hai người chính thức bắt đầu đánh cờ có đến có về quân đen giai đoạn trước xuống cờ mười phần húng mãnh thẳng giết bạch kỳ mà quân trắng tại trong tay lão giả cũng không cam chịu lạc hậu hình thành vây quanh chi thế mặc dù tổn thất nặng nề nhưng là cũng đang chậm rãi vây quét quân đen trận này đánh cờ liền tựa như hai quân đánh cờ mà theo hai người đánh cờ quá trình bên trong tại trên đại điện kia chống g i n g đại điện chi tường phát sinh cải biến một bức tranh hiện hiện tại trên đó là hai quân đánh cờ đối chọi lấy đen trắng hai quân chém giết lẫn nhau Trước Trường trận. mạch chủ chi kỳ đạo láo sinh pha luyện, Lý L kỳ đạo một mạch lao giả tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu chìm đắm đã nhiều năm như vậy nếu như nói ngay cả lý trường sinh cũng không sánh bằng vậy không bằng cầm khối đầu hũ đâm chết được rồi tuổi tác ưu thế nhãn giới ưu thế liền hiển hóa ra ngoài mặc dù nói giai đoạn trước vẫn là quân đen chiếm ưu thế dù sao tiên cơ nhưng đã đến hậu kỳ theo lý trường sinh ăn quân trắng càng nhiều hắn dần dần phát hiện những n à y quân trắng mặc dù bị ăn nhưng vẫn là lưu lại không ít vây quanh tại quân đen bên cạnh mà đến lúc này một lần vãng lai lặp đi lặp lại ở giữa vậy mà góp g i ó thành bão cả mặt trên bàn cờ vòng ngoài đều là quân trắng chỗ kia ngay từ đầu nếu như xem hắn là một thanh trường đào thẳng giết con trắng từ trong đến ngoài tàn sát nhưng về sau hắn phạm vi vẹn vẹn n u ố t ở trung ương điểm m ộ ư ơ i cái cờ cách bên ngoài đợi đến về sau con trắng mới đưa q u â n đen chậm rãi vây quanh hiện tại lý trường sinh trong lúc nhất thời vậy mà ở vào thế yếu bên trong lão giả sắc mặt bình thường tay trái nhẹ v ô về cái c ầ m sợi dâu trong mắt l ó e lên vẻ hài lòng lý trường sinh chiêu này thế c u ộ c không thể nghi ngờ vô cùng tốt bất luận là cái nhìn đại cục cũng tốt xuống cờ quả quyết trình độ cũng tốt cũng không tệ nhưng lại xem thường hắn hắn nhưng là một mạch tri chủ nếu như nói cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bị lý trường sinh cho xử lý hắn mạch này chủ còn tưởng là không làm lý trường sinh sắc mặt vẫn không thay đổi lần này hắn do dự cũng không có gấp xuống cờ dưới mắt cái này bàn cờ thế cục đã mười phần sáng tỏ nếu như so sánh hai quân đối chọi quân đen một quân co đầu rút cổ tại thành trì bên trong mà cờ trắng quân tại bốn phía liên tục không ngừng bao quanh quân đen quân mặc dù nói cái này quân trắng còn không có hoàn toàn bao t r ù m bốn phía nhưng là cục diện này đã vô cùng dễ thấy bị bao vây ạ lấy lui làm tiến tuất xuống cờ lý trường sinh ở trong lòng vừa đi vừa về lặp đi lặp lại cân nhắc nhìn xem trên bàn cờ thế cục nên làm như thế nào không đến cuối cùng thế c ụ c không hết lý trường sinh tự hồ là bắt lấy cái gì không nhanh không chậm nắm chặt quân đen tiếp tục hướng phía trước d ư ớ i chỉ bất quá chiêu này so sánh với trước đó càng thêm kỳ quái chiêu này hắn đem quân đen trực tiếp đặt ở trắng quân vây quanh chính giữa vị trí không thể nghi ngờ là để cái này quân đen đi chịu chết ừ n đây là cái chiêu số gì du đ ị c h xâm nhập lấy sâu tự địch vẫn là muốn liều chết đánh cược một lần đổi lấy một chút hy vọng sống lao giả lập tức phân tích ra mấy loại khả năng nhưng là cái này đưa lên đồ ăn không cần thì phí rất nhanh hắn liền tại cái này bốn phía rơi xuống mấy cái quân trắng mà lý trường sinh cũng tương tự bổ sung một chút quân đen rơi xuống tám khỏa quân đen đồng thời bảy viên quân trắng sẽ tại cái này vòng vây bên trong quân đen cho từng bước xâm chiếm chỉ còn lại ba viên quân đen ở đây lý trường sinh lấy phương pháp giống nhau tiếp tục tại trên bàn cờ rơi xuống tại tứ phương nơi hẻo lánh vẫn không thêm che giấu chịu chết quân đen từng chút từng chút rơi đi xuống mà theo thời gian trôi qua quân trắng chậm rãi nhanh bao phủ lại toàn bộ vòng ngoài bàn cờ quân đen mặc dù tại vòng ngoài có chút lưu lại, nhưng là so sánh với cái này quân trắng số lượng ít hơn nhiều được nhiều đây là vì sao nếu như tiếp tục như vậy đi xuống hắn thua không nghi ngờ quân trắng đã đã có thành cựu thành tứ phương vây quanh c h ủ tướng chi thế không được bao lâu chờ đến quân trắng hoàn toàn che kín vòng ngoài cùng bên trong vòng như vậy một trận chiến này quân đen thua không nghi ngờ ba tên lão giả ở một bên nhìn xem trên mặt nghĩ hoặc trong lòng nghĩ hoặc không biết lý t r ư ở n g sinh chiêu này mục đích là cái gì vừa mới lý t r ư ở n g sinh làm ra bọn hắn thấy được vì tại vòng ngoài bày ra mấy cái quân đen nhưng lại một hơi bị từng bước sâm chiếm hầu như không còn bọn hắn không có lên tiếng khả năng trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng coi là lý trường sinh đã xa vào đến trong ván cờ hiện tại ngay tại vỏ đã mẹ không sợ rơi dù sao cũng là người trẻ tuổi thực lực mặc dù cực mạnh văn hải mặc dù vô cùng tốt nhưng là kỳ đạo không thể so với cái khác muốn chính là một viên ổn định tâm đồng dạng còn muốn có không giống bình thường người tầm mắt cùng quả quyết năng lực hiện tại lý trường sinh đã lâm vào trong ván cờ cuộc chiến đấu này không được bao lâu liền sẽ bày biện ra kết quả tới thành nội k i a quân đen quân chậm dai hướng ngoài thành quyết tán mà ngoài thành phương trắng quân đã gần như bao vây cả tòa thành thị chỉ đợi ra lệnh một tiếng phát động tiến công kèn lệnh là xong một phương này thế cuộc đã sáng suốt ngay tại song phương coi là muốn ra kết quả thời điểm lý trường sinh lại một lần nữa bắt đầu xuống c ờ từ phương tây phương đông phương bắc phương nam bốn cái phương vị liên hạ mấy viên cờ trong chén quân đen sắp thất bại đại thế đã định lao giả không để ý đến lý lớn tứ phương vị quân đen ngược lại là tiếp tục bày ra bên ngoài đại trận chỉ kém ba bước cái này chữ lớn liền đem thành hình tiếp xuống chính là trắng quân đổ sát quân đen quân lý trường sinh ngầm đầu nhìn về phía lao giả một chút khoe miệng có chút g ơ lên cái nhìn này lao giả chẳng biết tại sao không đến trong lòng có c h ú t hoảng hầu nghi suy đoán nói chẳng lẽ hắn còn có khác thủ đoạn hay sao không có khả năng à hiện tại đại cục đã định bên ngoài đều bị trắng quân cho vây quanh mà bên trong vòng mặc dù có không ít quân đen thẩm tấu mà ra nhưng là chỉ cần ta đem mấy cái này quân trắng cho rơi xuống như vậy cuộc chiến đấu này vẫn là ta sẽ chiến thắng đáp lại l á o giả trong lòng nghi vấn là lý trường sinh đã rơi xuống quân đen từ mấy cái phương hướng lý trường sinh một từ rơi xuống phương diện lập tức buộc phát ra ngàn vạn k i quang toàn bộ bàn cờ tại lúc này vậy mà cũng tách ra ngàn vạn hả quang thiên khung phía trên vùng tinh không tia tinh quang g i rỡ kỳ đạo chi khí tại lúc này hội tụ thắng bại chưa ra nhưng là cái này kỳ đạo c h i khí đã xuất hiện nói rõ lý trường sinh chiêu này cực kỳ tinh diệu cũng có thể là là cái này thiên hữu cổ đến nay chưa từng thấy qua kỳ t r ậ n lão giả sắc mặt biến hóa cái khác mấy tên lão giả đồng dạng cũng là như thế thế cuộc đại thế đã định tựa như hắn muốn thay đổi cũng đã không thể nào chỉ có thể kiên trì đem còn lại quân trắng từng cái rơi xuống lý trường sinh lại rơi xuống một viên quân đen quan g mang càng sâu tựa hồ đã có cái gì tại thành hàng lão giả lần này có chút hoài nghi nhưng hắn vẫn là đem trên tay một viên quân trắng rơi xuống bên ngoài trắng trong trận chỉ kém hai viên quân trắng trắng như vậy trận hình thành chỉ cần trận thành coi như lý trường sinh trận này lại như thế nào n g ư ờ tiên cũng không có khả năng lật ra bất kỳ vận sóng lý trường sinh ngầm đầu nhìn xem lão giả nói nhỏ tiền bối ngươi thua lý trường sinh giơ tay lên giơ tay chém xuống một tử rơi xuống hát trận thành hình chỉ gặp những cái kia quân đen tại lúc này đều hóa thành một đạo lại một đạo trùng thiên qua mang nối liền cùng nhau tại cái này trên bàn cờ nghiễm nhiên chính là một cái cực lớn hắc long thành hình tứ phương kia còn sót lại quân đen là hắn vớt rồng tại trong bản cờ lấy quân đen là hắn long thân hắc long sống lại trong miệng ngầm đao phía trước quân đen chính là hắn ẩn tàng đao đầu này hắc long phóng lên tận trời trên bầu trời chậm rãi đằng liệu trong mắt bị vũ một đạo long hống thanh â m từ đó truyền đến ra giống cái này trọng thiên đen nhánh chi quang tràn ngập toàn bộ đại điện long hống thanh â m như thần long đích thần đến một cái chớp mắt lập thể quân đen thành rồng hắc long ngậm đao phá trận hậu c u n g ngựa giống nhưng có n ã o có lo dịp ra t r ư ơ n g đều đạn mời anh em thưởng thức Trường sát trận, thần chi một tay, bước vào văn tôn. Cái gì? Làm sao có thể? bước long văn kinh gì? hắc chi h Cái có Làm vào sao đạo Mấy màu đen thần long liền đã phóng lên tận trời tại trên bàn cờ trong miệng nghiêng chừng đ a o hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới một đau kia trực tiếp giết ra một lỗ hổng phía sau bốn phía quân đen phản g phất cũng đều x u ố n g lại h ằ n cái này thần long bốn t r ả o hướng bốn cái phương hướng đều v u n g vẩy bổ ra cái này đến cái khác lỗ hổng mà còn lại những cái kia quân đen trong chớp mắt liền đem cái này bốn cái lỗ hổng tất cả trắng quân đều tiêu diệt trên trận quân trắng số lượng kịch liệt giảm bớt một cái chớp mắt văn hóa còn không đợi lao giả làm nhiều chút phản ứng chút nào trên trận quân trắng dòng g ã thiếu một nửa nhiều chỉ còn lại kia một đầu chiếu sáng dạng giỡ một nửa cái này một đôi dịch đến tận đây kết thúc lý trường sinh cuối cùng này một tử quả thực là thần chi nhất bút một tử rơi xuống đại trận tuyến thần long ngầm đao đao ra chạm địch đầu này màu đen thần long vẫn tại trên bàn cờ xoay quanh quân trắng bị nuốt hơn một nửa lý trường sinh nhìn xem một màn này trong mắt hài lòng đây cũng là hắn muốn làm những cái kia nhìn như vô ly đầu nhìn như đưa tử kỳ thật đều là trôn xuống chuẩn bị ở sau mà chuẩn bị vì mình đầu này thần long bày ra bốn chảo trong miệm chỗ ngậm chi đao cũng là như thế mới có lấy như thế một tầng t ấ phản trên đại điện ngưng tụ ra tới thiên kỳ chi khí lao nhanh máy liệt so sánh với vừa mới lý trường sinh chỗ tấu vang lên khúc đàn còn muốn tới bàn g bạc nhiều là vừa vặn khúc đàn ngưng tụ ra tới mấy lần lập tức hóa thành một đạo trường hạ du nhập g n vào lý trường sinh trong thân thể bổ sung đến trong cơ thể hắn cái kia kim sắc bản m ệ n h nho khí chi chung quanh lý trường sinh khí thế tại lúc này cũng liên tục tăng lên cái kia kim sắc văn khí trực tiếp để hắn bước vào đến văn tôn cảnh giới văn tôn cùng văn thánh kém một chữ nhưng thực lực chính là long trời lở đất văn thánh nhưng tại văn đạo c u n g bên trong có trưởng lao trên danh nghĩa nhưng là văn tôn liền đi thẳng tới cái này bốn cùng cung chủ cấp độ nói cách khác lý trường sinh thực lực bây giờ đã cùng bọn hắn cùng bọn hắn bình khởi bình toản đại điện yên tĩnh lúc này tất cả mọi người đều là ngờ ngơ nhất không dám tin làm như cái này kỳ đạo láo giả hắn làm sao cũng không nghĩ tới lý trường sinh chiêu này vậy mà như thế q u ỷ dị một từ rơi xuống không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chi dấu hiệu trực tiếp đem đại trận này cho kích hoạt cho dù là hắn cũng không từng nhìn ra cái này ẩn tàng đại trận a thanh âm của hắn hơi có chút run dày trên mặt giày vẫn kinh ngạc ngầm đầu kia trong đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chặp lý trường sinh thanh âm k h n g giọng dò hỏi tiểu hữu đây là loại nào kỳ đạo đại trận hắc long không、trận. lý trường sinh không chút suy nghĩ liền trả lời ra kỳ thật đại trận này cũng là hắn lâm thời khởi ý biểu lộ cảm xúc mới bày xuống cờ trận xuống cờ đánh cờ chủ yếu coi trọng tại biến ảo khó lường tùy cơ ứng biến đây cũng là cuộc cờ của hắn nói tạo nghệ cao siêu chứng minh tại lam tinh thời điểm đối với mấy cái này hắn đều nghiên cứu qua rất nhiều rất nhiều ba cái lao giả bờ môi hơi có chút khô nứt tiết hầu có chút phát khô ngơ ngác nhìn qua trên bàn cờ đầu kia sinh động như thật hắt long bọn hắn không nghĩ tới lao giả này vậy mà bại cũng không nghĩ tới lý trường sinh sẽ thắng cho dù là bọn hắn cho dù là bọn hắn những người ngoài cuộc này cũng ch kia lý i phải nói cái giả. người ề n càng không cần này Bốn cảm được kỳ thụ đạo lao l trường sinh trên thân liên tục tăng lên khi thế, là cuối cùng không khỏi cười khổ một tiếng, trường liên lên cùng không giang sóng khi khỏi khổ là cuối cười sau đứng ẻ sóng sinh văn khúc hạ phàng, quả nhiên không thường.、Lý、trường trước, tâm khúc hạ phạm, quả Lý đ lên kỳ đạo lao giả đồng dạng cũng là như thế hai người lẫn nhau lễ lý trường sinh hiện tại đã bước vào văn tôn bên trong cảm thụ được trên thân thể trên thực lực điểm khác biệt lớn nhất cũng chính là trên người hàn khí tức càng thêm thâm trầm văn thánh một lời có thể dẫn tới văn đạo c ộ n mình văn tôn có thể t h y tâm ứng tay mượn dùng văn đạo lực lượng hóa thành bản thân chi lực ít đi cộng minh một bước này đột nhiên như trước mắt l a o giả này hắn có thể từ giữa thiên địa rơi xuống một tử một tử thành trận hoặc là nói cái này quân đen liền có thể là trên tay hắn c h i minh lý trường sinh hôm nay ở đây kinh khủng d ị động tự nhiên cũng đưa tới không biết nhiều ít văn đạo cung đệ tử chú ý bọn hắn nghe lý trường sinh động tĩnh bên này biết hôm nay lý trường sinh đến đây cho nên đều đang quan sát bên này nhất cử nhất động văn đạo bốn cung phương thức tu luyện bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng vừa mới chỗ làm ra hồng trần luyện tâm khúc động tĩnh để bọn hắn tại khúc nói bên này đã bị khuất phục liền không biết còn lại thư họa cờ thế nào công tử cảnh giới bây giờ thế nhưng là bước vào đến văn tôn bên trong thế nhưng là có cái khác khác biệt cảm giác b ố tên lão giả nhìn xem lý trường sinh trên mặt có một vòng kích động không nghĩ tới lý trường sinh cảnh giới kéo lên nhanh như vậy hôm nay đem lý trường sinh đưa đến nơi này tự nhiên là vì tăng lên lý trường sinh cảnh giới để hắn từ văn thánh phía trên tiến thêm một bước nhưng là chẳng ai ngờ rằng hắn tựa như an hòa tiễn vụ t một chút đi thẳng tới văn tôn lúc này mới bao lâu a đi vào hắn văn đạo cung một ngày cũng chưa tới đi mà lại vẹn vẹn chỉ là hấp thu hai cúng chi lực liền trực tiếp bước vào đến văn tôn bên trong vậy có phải mang ý nghĩa nếu như đem còn lại hai cung chi lực cùng nhau hấp thu hắn có thể bước vào đến trong truyền thuyết văn đế như vậy lý trường sinh liền chân chân chính chính chính là dẫn đầu bọn hắn văn đạo phục hưng người thứ nhất lý trường sinh tự nhiên minh bạch mấy cái tâm thái của ông lão là cái gì hắn mỉm cười mạnh không biên giới thiên địa chi văn là trong tay của ta chi s ắ p phạt tiểu hữu đã ngơi tại cái này văn đạo phía trên tạo nghệ sâu như thế bất luận là thi t ử ca phú cũng tốt vẫn là kỳ đạo cũng như thế tinh thông vậy cái này vay chi nhất đạo không biết tiểu hữu ngơi là có hay không một tên sau cùng láo giả trong mắt có chờ mong hy vọng lý trường sinh toàn năng như vậy đối bọn hắn toàn bộ văn đạo cung đều có chỗ tốt rất lớn ai không hy vọng văn đạo c h i tử có thể phổ hệ toàn bộ vẽ sao lý trường sinh tự lẩm bẩm nói thật đối với những này các loại đại đạo bên trong hắn nhất không chắc chính là tranh này bởi vì hắn xác thực đối vẽ không phải rất tinh thông nhưng là cũng không phải không thể thử một lần dù sao mình trên tay có nhân hoàng bút cùng nhân hoàng nghiễn trước đó hắn từng vẽ xuống hoàng hà trường long đạo thách đồ hôm nay cũng có thể thử một lần chỉ bất quá phải bỏ ra hắn mười vạn điểm công đức lý trường sinh tại cân nhắc lấy lợi và hại ngẫm lại cái này mười vạn điểm công đức hoa đến cùng có đáng giá hay không mà lại đây chính là chính mình một cái át chủ bài nhà đinh chúc mừng túc chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ túc chủ sử dụng nhân hoàng bút nhân hoàng nghiễm tiến hành biểu thị chỗ tốn hao mười vạn điểm công đức nhưng vì túc chủ miễn đi vẽ một bức nịch thiên đồ có thể đạt được từ kim rút thưởng một lần đồng thời mở còn lại văn đạo con đường giải tỏa còn lại văn đạo bảng lý trường sinh nhìn xem hệ thống này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ vui vẻ không nghĩ tới hắn còn tại cân nhắc lợi hại thời điểm hệ thống đã giúp hắn làm tốt như vậy cái này mười vạn điểm công đức bỏ ra hậu cũng ngựa giống nhưng có nào có lo dịp ra chương đều đạn mời anh em thưởng thức chương một trăm sáu mươi mốt nhân hoàng bút lại xuất hiện đặt bút thành vẽ lý trường sinh đối họa đạo lão giả kia chờ mong ánh mắt cười cười vẽ tự nhiên cũng không phải vấn đề chúng ta bây giờ muốn đi vẽ cung hay sao nghe được lý trường sinh lời nói lão giả s ư n g sờ nhìn hắn bộ dạng này tuyệt đối có đầy đủ tự tin như vậy cái này đầy đủ lão giả cười cười mười phần hiền lành hóa ái, mở miệng nói ta vẽ một trong mạch cũng không có cụ thể cung điện mặc dù nói cũng có vẽ cung cái này nói chuyện nhưng là chỉ cần là ta vẽ cung sân nhà lão giả cười khẽ dâu cá chê trên không trung có chút tung bay lý trường sinh cười cười h ắ n h ọ a công mặc dù chưa chắc tốt bao nhiêu nhưng là có nhân hoàng bút cũng không trở thành quá kém mà lại này nhân hoàng so nhân hoàng nghiễn đem kết hợp thực lực uy lực vô tận trước đó hệ thống liền nói qua này nhân hoàng cảnh giới cực kỳ cực cao mà lại liền hắn xem ra cũng xác thực như thế có câu nói rất hay phần cứng không đủ phần mềm đến góc nha không biết công tử nhưng chuẩn bị xong nếu như công tử cảm thấy hôm nay trạng thái tốt đẹp không có vấn đề lời nói vậy chúng ta có thể thừa thắng sông lên hiện tại liền trực tiếp đi ta văn đạo cũng bất luận cái gì một chỗ sau đó giao cho tiểu hữu làm một bức họa chỉ cần là tại cái này văn đạo chi công bên trong vẽ tranh như vậy cái này văn khí cũng đồng dạng sẽ dung nhập vào tiểu hữu thân thể đối tiểu hữu đại đạo cũng sẽ có lấy ích lợi cực lớn lao giả cực kỳ hoái cái khác ba tên lão giả đồng dạng cũng là như thế bọn hắn so với ai khác đều hy vọng lý trường sinh có thể c h u y ể n thừa càng nhiều hơn một chút lý trường sinh tự nhiên cũng minh bạch bọn hắn ý tứ hắn hôm nay đến văn đạo cung tự nhiên cũng là vì như thế bọn hắn nói tới chính mình là văn khúc truyền thế văn khúc hạ phàm mà gọi mình là văn tử chỉ sợ cũng là đem chính mình làm người thừa kế đến bồi dưỡng cái này này g chính là cái này truyền thừa khảo nghiệm nếu như lý trường sinh có thể dẫn tới văn khí nhập thể liền có thể tại hắn văn đạo bên trong tu luyện hôm nay lý trường sinh biểu hiện quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng mà lại có thể dùng kinh diễm để hình dung mà lại bọn hắn đối lý trường sinh s ư n g hô cũng phát sinh cải biến trước đó là tiểu hữu mà bây giờ là công tử tiểu hữu có bối phận trên khác biệt thực lực giống nhau nhưng là công tử này liền không đồng dạng công tử càng nhiều mang theo một điểm tôn kính ý vị bọn hắn đã hoàn toàn đem lý trường sinh xem như truyền thừa người đến bồi dưỡng về phân phản bội chuyện này bọn hắn không làm cân nhắc có thể nhập văn đạo người tâm tính đều không sẽ xấu đi nơi nào. đều đi xấu sẽ lý ạ i thêm l trường sinh làm câu thơ, hạo đ hạ nhẹ g c í khí n Bọn h h A. ắ gật đầu mở miệng nói vậy làm phiền tiền bối đám người nghe lý trường sinh câu này tiền bối trong lòng đắc ý càng thêm sảng khoái lý trường sinh thực lực bây giờ đã đến nơi này hắn lại còn có thể để bọn hắn là tiền bối có chút thiên tiêu lại bởi vì thực lực mình khác biệt mà tự cao rất yêu nhưng bây giờ hắn không có làm như thế không thể nghi ngờ để bọn hắn đối hậu bối càng thêm nữa hơn thưởng thức mà một câu k i ê u công tử tự nhiên làm cho càng thêm thuận buồm xuôi gió cũng càng thêm tự nguyện bốn tên lão giả lớn như thế vung tay lên đem hắn mang rời khỏi tại chỗ lý trường sinh đi tới toàn bộ văn đạo cung trên không tất cả đệ tử đều thấy được lý trường sinh hình dạng một bộ bạch bào sáng rực tóc dối tung trên vai sau thâm thúy con ngươi bệ n g ã tứ phương bộ dáng kia không biết để nhiều ít nam đệ tử nhìn xem tự hành tướng tàm bộ dáng kia không biết để nhiều thiếu nữ đệ tử thấy thất thần nơi này chính là ta văn đạo cung trên không chỉ cần công tử ngươi nghĩ nơi này bất luận cái gì một chỗ tất cả thiên địa là công tử vải vẽ đều có thể huy sái hạ công tử b ấ c vẽ văn đạo cung lão giả mở miệng cười lấy thiên địa làm vải vẽ đây cũng là bọn hắn văn đạo cung thủ đoạn tự nhiên cũng là hắn mạch này c h i chủ thủ đoạn hắn tin tưởng lý trường sinh cũng có thể làm được như thế dù sao trước đó lý trường sinh đều như thế kinh diễm lý trường sinh nhẹ gật đầu nhìn về phía mảnh này văn đạo cung thiên đệ lại quét mắt phía dưới tất cả văn đạo cung đệ、tử. thu hồi ánh mắt con mắt chậm rãi nhắm lại tay trái tay phải nhân hoàng bút cùng nhân hoàng nghiễn hiện hiện giờ khắc này vạn chúng trú chú mục tất cả mọi người đang nhìn lý trường sinh gây nên bốn tên lão giả cũng tương tự đang c h ờ mong lý trường sinh không có làm qua nhiều ấp ủ cũng không có làm qua nhiều kỹ năng lắc lư tay phải cầm nhân hoàng bút tay trái nâng nhân hoàng nghiễn bút nhúng lên mực trong lòng lẩm bẩm tốn hao mười vạn điểm công đức nhân hoàng bút cùng nhân hoàng nghiễn bên trên quang mang lập tức đại chán chỉ lần này một cái t r ớ c mắt lý trường sinh tựa hồ cùng cái này nhân hoàng bút cùng nhân hoàng nghiễn khí tức dung hợp lại cùng nhau trên thân nhân hoàng huyết mạch cũng bởi vậy sinh động hẳn lên nhân hoàng khí như rồng huyết mạch như hồng tại lý trường sinh thể nội như đại giang c u â n c u ộ n lý trường sinh tay phải hướng thiên k h u n g phía trên vung lên từ nhân hoàng bút nhọn người khủng bố hoàng mực khí trực tiếp nồng nặc nhân hoàng bút hướng thiên k h u n g phía trên một vòng mực nước thành kim một bút rộng rãi thiên địa thành kim chân trời nhiều một vòng màu vàng kim tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua lý trường sinh cái này một bút chú ý của bọn hắn toàn bộ chuyển rời đến lý trường sinh trên thân cũng không có chú ý tới lý trường sinh trên người kia nhân hoàng bút cùng nhân hoàng n h i n chỉ có bốn tên chúa tể đem ánh mắt rơi xuống trên đó vừa mới phục hy cầm bọn hắn không có chú ý tới mà bây giờ nhân hoàng bút cùng nhân hoàng n g h i ễ n bọn hắn không tiếp tục bỏ l ỡ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở trên công tử cái này thư phòng nhị bảo tựa hồ cực kỳ không đơn giản à sách một trong mạch vậy mà không thành công ngược lại để ta hơi kinh ngạc văn mạch chúa tể ánh mắt không giải khai miệng cái khác mấy tên chúa tể ngậm miệng không nói còn lại liền toàn quyền giao cho lý trường sinh nhìn xem lý trường sinh làm chi vẽ có thể đến đến loại nào tầng lý trường sinh ánh mắt sáng dực hắn chi thủ tại thiên địa phía trên không ngừng cơ một bút lại một bút ngay cả bút thành mực ngay cả bút thành vẽ giữa thiên địa lý trường sinh chỗ huy sái hạ bức họa ở đây phương t h i ê n địa nhiều một tiêu tạo hóa trung tú chi khí người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không cái này huy hào bắt mặc rất có đại gia p h o n g phạm lý trường sinh lúc này đã nghĩ kỹ phải làm vẽ những thứ gì hắn cũng minh bạch vì sao tại văn đạo cung thời điểm chính mình vì sao d ẫ n không được kia văn khí nhập thể bởi vì đây là sách một trong mạch cho nên tự nhiên hắn cũng không có làm bất kỳ thứ h o ạ tự nhiên không chiếm được hiện tại hắn có biện pháp để cái này hai cung văn khí thu nhập thể chất thời điểm cảnh giới của hắn có thể lần nữa tăng lên một phen nói làm liền làm hắn chi thủ hướng trên trời đất tùy ý vung hành quét qua quét ngang một bút một vẽ một vài bức hình tượng đơn giản nhất b ú t họa đ a n vào lẫn nhau trầm kim một bút phát họa kia đơn giản nhất là ngang đường dọc lần nữa đều hóa thành vụn vặt hình tượng hậu c u n g ngựa giống nhưng có n ã o có lo dịp ra t r ư ơ n g đều đ ạ n mời anh em thưởng thức Trường thông thần chi vẽ, vẽ bên trong vẽ bên ngoài một thể, văn khí thiên、hải. Thiên khung phía trên một chút vặt tượng, tại lý trường sinh vẽ bút phát thật. dưới, như bên bên ngoài văn khung vụn hình sinh sinh động như thật. Đây cũng chi khí hải. phía họa phía vẽ, vẽ vẽ vẽ vậy mà là xíu lý Đây tiêu một b ư ớ c lại một bức hình tượng đan x e n kẽ một bóng người dẫn đầu xuất hiện trong bức họa lưu cho đám người vẹn vẹn chỉ là một bộ bóng lưng lý trường sinh nhìn lấy thiên khung phía trên tựa hồ là thiếu chút cái gì bút chấm nhân hoàng nghiện hướng thiên khung chỗ cao nhất đang vẽ bên trên một vòng trăng tròn k h o ả n khắc trăng tròn phát họa ánh trăng như thác nước chiếu rọi như nước đem cái này đ ầ y trời ánh nắng đều cho che lấp cái này một bức thiên khung c h ỉ vẽ vậy mà thật đem đ ầ y trời bạch quang cho che lấp toàn bộ văn đạo cung lúc này tối xuống đây là hóa thẩn hãn tạo nghệ bị khủng bố đến loại t ầ n thứ nào rồi phía dưới một đám đệ tử lên tiếng kinh hô mà tranh này nói tự nhiên cũng có được chú ý từ đẹp như tranh h o ặ c vẽ đến sau cùng t ô n g sư tổng cộng chỉ có ba cái cảnh giới vẽ hóa thần thông thiên nhưng là cái này giải rác qua loa ba cái cảnh giới lại làm cho vô số họa sĩ vẹn vẹn dừng bước tại cảnh giới thứ nhất liền lại khó hướng về phía trước phóng ra nổi b ư ớ c họa đạo lao giả gặp lý trường sinh như thế miệng cũng là một trường không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà đi thẳng tới họa đạo thứ nhì cấp độ phải biết hắn cũng khoảng chừng này cấp độ trong truyền thuyết thông thiên vẹn vẹn chỉ có văn đế mới có thể có được nay tấm trăng tròn leo lên thiên cung thiên địa ư ám đạo nhân ảnh kia chậm rãi chạy lên xa xa lầu cắt ánh trăng ung dung lầu cắt thâm hàn bức họa này mặt trực tiếp làm nổi bật tại cả mảnh trời k h u n g phía trên rõ ràng lý trường sinh vẹn vẹn vẽ ra viết ngoái mấy bút nhưng là cái này tiền h k h u n g phía trên vải vẽ bên trên nhân vật lại sinh động như thật tất cả cảnh tượng đều cùng chân thực không khác bạch bào nam tử trên tay phải lạng yên cầm một thanh bảo kiếm độc bên trên tay lâu n g u y ệ t huyền đang lúc đầu ánh trăng chút xuống như thác nước chậm rãi chiếu rọi ở trong lòng nam tử một kiếm k h i múa một kiếm một giết nương theo lấy cái này chút xuống ánh trăng buộc phát ra một trận lại một trận kiếm minh một kiếm chém ra kiếm khí như h ồ n g c h i ề u đột nhiên c h ú t xuống tất cả mọi người tại lúc này lại cảm giác được làn ra một trận nói h nhói, nhói phảng phất giống như kiếm khí kia đã bay ra trên trời kiếm khí thẳng giết tới trước mặt của bọn hắn đám người theo bản năng nghĩ mà sợ lui về phía sau mấy bước khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện cái này vẹn vẹn chỉ là một bức họa cũng không phải là thật nhưng là bọn hắn lại có thể chân chân chính chính cảm nhận được trên da đông nói trong mắt càng thêm kinh hãi nhìn chằm chằm phía trên kia bạch bảo nam tử làm ra chi vẽ nhìn chằm chằm kia vạy vẽ phía trên chỗ khưa lên kiếm nam tử cái này một bức đêm trăng mú nói đơn giản cũng đơn giản nhưng bọn hắn làm không được từ kiếm khí trường hà chỗ hội tụ mà ra kiếm hải lơ lửng tại thiên cung lảng lạc c h ạ y vạn vật giờ phút này đều yên tĩnh trở lại đêm tối càng thêm tính mịch lý trường sinh đang không ngừng phát họa ra những cảnh tượng khác để này tấm đêm trăng chi đổ càng thêm tính mịch vẽ âm thanh rất thưa thớt anh trăng chiếu d ọ i bà x a n à y tấm thiên địa càng thêm nữa hơn ưu tĩnh n à y tấm cổ họa càng thêm nữa hơn xuất thần vẽ bên trong nam tử tựa hồ chính là chính lý trường sinh lý trường sinh cùng vẽ bên trong nam tử đã làm được tương tự cùng thần hòa lý trường sinh lời nói ngữ yếu ớt nam tử lời nói ngựa yếu ớt lý trường sinh chi thủ chô nắm chi bút vẽ chính là nam tử chô nắm chi bảo kiếm cả hai tương dung tại lúc này chậm rãi kết hợp cái này một bức cổ họa khó chỗ cũng không ở chỗ đến cỡ nào khó vẽ mà là ở nó đạt đến hóa thần cấp độ thậm chí vẽ bên trong nam tử cùng lý trường sinh n g h i ệ m nhiên đã là một thể vung bút lạc mực một bức cổ họa đã vẽ xong trong đó còn kém một chút xíu cuối cùng đó chính là rơi thơ làm phú đám người lúc này không tự d i á nín thở trong óc một trận a n h minh chẳng biết tại sao trong mắt của bọn hán phảng phất hoảng hốt lòe lên một cái thiên k u n g phía trên nam tử lại chính là lý trường sinh Mà nam, nam, nam t lý, lý lớn chi rơi chữ vẽ bên trong nam tử tháp tụng hắn giọng nói thuần hầu vang vọng toàn bộ đêm tối vang vọng toàn bộ thế giới đến mức đều rơi xuống trong thai của mọi người trên người hắn kiếm thế càng thêm chi khủng bố xông thẳng tới chân trời cùng thiền khung phía trên kiếm hải lẫn nhau chiếu giỏi nhưng còn xa xa không chỉ như thế lý trường sinh vẫn không có ngừng bút ý tứ vẫn ở phía trên phất phất nhiều lại rơi xuống mười mấy chữ gia q u a n phủ thiên vũ hính v ậ t hoa u ai đọc thiếu niên hôi sữa không ngờ công danh say n g ư ờ i bảo kiếm chính mở ra kiểu như như n ộ long đến tận đây lý trường sinh mới hoàn thành bức họa này bức họa kia bên trong nam tử âm cũng bởi vậy rơi a thiên địa yên tĩnh tất cả mọi người bao quát bốn tên mạch chủ đều ngầm đầu nhìn lấy thiên không phía trên lý trường sinh làm chi vẽ cùng chỗ rơi chi chữ kia thi từ chi chữ viết thi thư cực kỳ tú lệ hào phóng trong câu chữ đều lộ ra lý trường sinh phẩm tính thoải mái cùng phá o khoáng người đọc đúng theo mặt chữ chữ như người lưu loát hồi lâu sau mọi người mới lấy lại tinh thần k h ắ p khuôn mặt là kinh diễm c h i sắc tất cả văn đạo cung đệ tử tại lúc này nhìn thấy lý trường sinh đều là kinh diễm nhìn xem phía trên cái này một bức thông thần thông thiên c h i vẽ tiết hầu hơi làm không tự chủ nuốt nước miếng một cái đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung bọn hắn tâm tình vào giờ k h ắ c này cũng giống như thế b ố n mạch cung chủ cũng là như thế tâm tình đây là như thế nào một bức thông thần tri vẽ họa sĩ bên ngoài dơi thơ mà vẽ bên trong nhân vật lại có thể đem nó đọc lên lại vẽ bên trong vẽ bên ngoài đúng là một thể tâm niệm một thể loại thủ đoạn nào cho dù là vẽ cung cung chủ vẽ lên cả đời vẽ cũng tuyệt đối làm không được lý trường sinh như thế cũng khó có thể làm được cao siêu như vậy cảnh giới thủ đoạn hàn tử không không bằng a vê anh lập tức toàn bộ văn đạo thiên địa ngưng tụ văn đạo chi khí văn đạo hóa hồ cái này văn đạo chi khí đã không chỉ là trường hà đây là một mảnh thiên hải bao trùm tại toàn bộ văn đạo cung cấp trên từ vừa mới lý trường sinh không có bất luận cái gì thu hoạch sách mạch đại điện p ư ơ n g hướng vậy được mười vạn hơn trăm vạn bản giá sách bên trong cũng đều phân ra một sợi màu ngà sữa vắt khí dung nhập vào cái này thiên hải bên trong lớn mạnh cái này thiên hải một cái chớp mắt khoảnh khắc thiên hại áp súc hóa văn đạo bảo đàn từ thiên khung phía trên b ắ n xuống rơi vào đến lý trường sinh phần bụng bên trong mà đây cũng chính là quyển k i a m ệ n h màu vàng kim sữa khí chỗ nhất nghiệm tương dung lý trường sinh văn đạo cảnh giới tại lúc này lại có b ư n g lỏng tựa hồ muốn phá vỡ mà vào đến truyền thuyết kia bên trong cảnh giới ta liền biết ta liền biết văn khúc làm sao có thể đối sách một trong mạch không tinh thông nguyên lai là ở chỗ này xảy ra sai sót ban đầu tên lão giả kia thần sắc kích động nhìn lấy thiên khung phía trên nhìn phía xa từ cái này văn cung một mạch chỗ bạo phát đi ra nho khí n h ẹ nào chuyện sáng tác đã hoàn thành chương một trăm sáu mươi ba văn đế về sau hợp đạo về sau chỉ điểm cái này một bước lên lầu múa kiếm đồ từ nay về sau liền sẽ vĩnh v i ê n đứng sửng sức ở văn đạo cung cấp trên lý trường sinh một cử động t i a cùng lúc trước kia hoàng hà long môn đồ đều sẽ ở hai địa phương này lưu lại không biết bao nhiêu cơ duyên người hậu thế xem cái này hai bức bức họa đều có thể từ đó được lợi rất nhiều đặc biệt là lý trường sinh hôm nay làm vô ý ở giữa ẩn chứa chính mình một tiên linh khả năng đợi đến thực lực của mình càng mạnh thời điểm cái này tơ linh cũng sẽ bởi vậy đạt được lớn mạnh văn đế sao nguyên lai、like、chính là như thế cảm giác lý trường sinh chầm rãi hai mắt nhắm nghiền trải nghiệm lấy không giống bình thường cảnh giới mà trên người hắn kia văn đạo phảng phất giống như tự nhiên hiện tại chính mình đối địch thủ đoạn lại nhiều một loại bất luận là văn đạo cũng tốt kiếm đạo cũng được vẫn là chính mình đại đạo đều có thể giết hợp đạo hợp đạo tại trong mắt của mình đã tùy thời có thể giết về phần dung pháp giết chi như giết gà ngụy đế ngụy thiên đế chỉ cần phóng thích một tia u y áp liền có thể đem bọn hắn ép thành huyết vụ đây cũng là lý trường sinh cảnh giới chi khủng bố tất cả văn đạo cung đệ tử cảm thụ được lý trường sinh trên người khí tức kinh khủng tự hồ là đã nhận ra cái gì thần sắc cùng nhau nghiêm một chút trước hết nhất cảm nhận được cái này dị trạm chính là bốn tên láo giả t h ầ n s ắ c của bọn hắn kích động thậm chí có ẩn ẩn nửa quỷ mà xuống thần phục xu thế mỗi chữ mỗi câu chậm chạp rung động mở miệng văn đế lý trường sinh trên thân này khí tức so với bọn hắn đều muốn tới mê ngông nhiều nếu như nói đem lý trường sinh khí tức cùng bọn hắn khí tức làm một cái so sánh lý trường sinh khí tức thâm trầm tựa như biển thâm hậu như vực sâu mà bọn hắn vẹn vẹn một mảnh địa khu hồ nước nhỏ chậm dại hướng ra phía ngoài chạy xuôi thôi công tử ngươi đây là ngươi đây là chẳng lẽ nói bốn người cùng nhau mở miệng thân xác kích động thanh em có chút phát run tựa hồ là không dám tin hết thảy liền cùng đặt mình vào mộng cảnh đồng dạng lý trường sinh đối bọn hắn khẽ gật đầu văn đế cảnh giới cùng văn tôn cảnh giới có được khác biệt cực lớn cực lớn l ạ h trời hắn có thể cảm thụ được tiên h không phía trên hoàn vũ bên trong kia văn đạo tồn tại thời thời khắc k h á c xuất hiện tại hắn chi quanh thân t r u n g quanh chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể tùy thời gọi ra văn đạo thậm chí có thể gọi ra trên trời văn khúc đ t được lý trường sinh cho phép bọn hắn lập tức đầu nóng lên đầu g ó ông ông đây hết thảy quá mức hư giả lý trường sinh đến bọn hắn văn đạo cung mới bao lâu một ngày không đến a cảnh giới vụt vụt vụt dâng đi lên từ văn thánh trực tiếp bước vào cho tới bây giờ bọn hắn đủ khả năng thăm dò cuối cùng văn đế mà lại lý trường sinh bước vào văn đạo vẹn vẹn mới bao lâu không đến một tháng đi n g ư ờ i đây mẹ chẳng lẽ chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau sao bọn hắn cuối cùng cả đời từ thư đồng chậm rãi đi lên leo lên chậm rãi tu luyện mới đi đến hôm nay mà lý trường sinh ngược lại tốt liền cùng n g ư ờ i mẹ bất thật cái này khiến đám người bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh đ i n h chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng mười vạn điểm công đức thu hoạch từ kim cấp bậc rút thưởng một lần giải tỏa còn lại văn đạo cảnh giới văn đế về sau còn có ba cảnh đối ứng võ đạo tri cảnh văn đế về sau là văn uyên văn hoàng cùng thân hóa văn cũ đến giai đoạn sau cùng túc chủ chính là chư thiên tri văn cúc chính là cái này văn đạo bản thân có thể dung nhập vào cái này văn đạo quy tắc bên trong mà về sau cũng chính là túc chủ muốn biết hợp đạo về sau cảnh giới phân biệt là đạo tôn nói đế cùng nói hoàng hệ thống đem còn lại ba cái cảnh giới cho bày ra ra nhưng là không có nói rõ cụ thể bước vào phương pháp lý trường sinh cũng không nội dù sao hắn cảnh giới bây giờ vẹn vẹn chỉ là dung pháp ngay cả hợp đạo đều không có bước vào trước đạt tới dung pháp đại đạo cực điểm lại đi bước vào hợp đạo bên trong hắn hiện tại muốn làm chính là mỗi cái cảnh giới đều muốn làm được cực hạn làm được đại đạo cuối cùng hệ thống a vậy cái này nói hoàng có phải hay không cùng đ ờ i thứ chín nhân hoàng thực lực cảnh giới đồng giả rồi lý trường sinh ở trong lòng hỏi ngược một câu hệ thống trầm mặc một hồi hồi đáp hồi túc chủ đúng thế Kế không kích tiếp tiếp đến hệ thống a, có thể hay không trực tiếp để cho ta nhân sinh hóa chút, cho hóa hoàng cảnh giới, cái này có thể có thể thực hiện. Lý trường sinh trong lòng có chút nhỏ kích động, tham dò tính hỏi chút, trực ta một trực ta trường trong một đơn giản đơn giản nói này lòng động, cũng giới, A, có cái có có có để để lại Lý dò hồi túc chủ lần này không làm được bởi vì túc chủ nhân sinh hệ thống cũng không thể tiến hành can thiệp chỉ có thể cho nhắc nhở dạng này a lý trường sinh ma toa lấy không có dâu d ị a cái cảm nhẹ gật đầu bốn tên láo giả gặp này cũng không phải nói chuyện trí địa liền tranh thủ lý trường sinh mời về đại điện bên trong lại thương thảo rất nhiều chuyện cũng hỏi bọn hắn muốn hỏi nhất sự t ì n h như thế nào bước vào văn đế văn đế cảnh về sau phải chăng có cái khác cao hơn văn đạo cảnh giới bốn người ngồi ở một bên giữa hai lắng nghe nhìn chằm chặp lý trường sinh không muốn bông tha lý trường sinh tiếp xuống nói tới mỗi chữ mỗi câu lý trường sinh chậm rãi nhẹ g đầu v ă nếu đ về s a xác như bốn vị tiền bối muốn để cho mình đại đạo tiến thêm một bước chỉ cần đem đàn này cờ thư họa tại hướng về phía trước tu luyện một bước liền có thể đã tới chúng ta cũng nghĩ hướng về phía trước tu luyện a thế nhưng là hướng về phía trước bước một bước này sao mà chi nạn Đừng nói bước lý trường sinh b ớ ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm bốn tên láo giả bốn tên láo giả nghe lý trường sinh cái này một lời lập tức xứng sở tựa hồ bắt lấy cái gì nhưng là lại không có hoàn toàn bắt lấy loé lên một cái rồi biến mất lý trường sinh cái này ngôn ngữ như hồng trung đồng dạng tại trong lòng của bọn hắn gó vang đánh đàn chính là mỹ nhân cười một tiếng ta luyện đàn tự nhiên cũng là vì nhớ lại ngày đó cái tên nàng thế nhưng là bây giờ nàng đã sớm mất đi cầm đạo một mạch lão giả trong mắt thất thần kinh ngạc mở miệng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó xứng s ờ tại nguyên c h â rất rất lâu đồng d ạ n g mặt khác ba đạo thanh nhầm vang lên bọn hắn đều bị lý trường sinh cái này hỏi một chút cho hỏi sơ tâm tựa hồ đối với lấy về sau con đường càng thêm rõ ràng mục tiêu cũng bởi vậy minh xác ta chi đánh cờ sơ tâm chính là muốn cùng cái này xa xa chúng sinh vận bệnh đối đầu kháng cùng mình vận bệnh đối đầu kháng ta không cam lòng như vậy nhỏ yếu không cam lòng như thế bình thường trầm luân cuối cùng cũng có một ngày hóa thành người khác chi quân cờ ta cũng nghĩ trở thành kia xuống cờ người kỳ đạo một mạch lão giả trong mắt nhớ lại khí tức trên thân vậy mà bắt đầu lưu động chuyện sáng tác đã hoàn thành hiện tại ta chi thực lực cũng đã cao hơn rất rất nhiều ta mới bắt đầu tâm chẳng lẽ thay đổi hả lao giả áo bào trắng trong mắt thất thần ở trong lòng không ngừng hỏi ngược lại chính mình sơ tâm ta vẹn vẹn chỉ là phạm nhân thành bán họa sĩ dựa vào bán vẽ mà sống chưa hề nghĩ tới một ngày kia có thể thông qua vẽ tranh tu luyện đến tận đây ta mới bắt đầu tâm lại là cái gì đâu là vì kia bạc vụn top năm top ba vẫn là lấy vẽ mà sống gian nan sinh tồn ta mới bắt đầu tâm sao là đơn thuần là họa đạo yêu quý vẫn là vì sinh hoạt mà sinh tồn đâu cả đám đang không ngừng hỏi lại càng hỏi càng sâu càng hãm càng sâu nhưng là trên người bọn họ khí tức lại vẫn tại một chút xíu kéo lên lý trường sinh gặp này trong mắt có ý cười xem ra bọn hắn đã hiểu được mà chính mình chỉ đ i ể m phương hướng là đúng mấy tên lão già bọn hắn thiếu hụt cũng không phải là cái này cảnh giới càng lộ cũng không phải cái này đại đạo phía trên năng lực cầm kỳ thư họa bọn hắn đều chìm đắm đã bao nhiêu năm vài vạn năm đi hiện tại cũng đã sớm nên làm đột phá nhưng là bây giờ nhưng không có nói rõ cái gì nói rõ bọn hắn nói đã không có vấn đề đã hướng tới hoàn thiện nhưng là còn kém một bước cuối cùng trên lệnh kia cuối cùng một góc sơ thâm đây cũng là ở trong đó mấu chốt lý trường sinh cái này trái ngược hỏi vừa vặn tỉnh lại bọn hắn mông mội đã lâu phủ b ù i đã lâu đạo tâm lý trường sinh tại văn đạo cung bên trong dòng giã chờ đợi hơn m ộ ư ơ i ngày mà bốn tên lão giả lúc này đã tiến vào bế quan bên trong bọn hắn có cảm giác chỉ cần phóng ra một bước này liền có thể đột phá đến tha thiết ước mơ văn đế cảnh hôm nay giao chỉ bí cảnh sắp mở lý trường sinh cũng bởi vậy rời đi về tới giao chỉ trong thánh đ i ệ m hắn đối với mình tương lai nói đã m ộ ư ơ i phần kiên định chờ đến đây đi giao chỉ bí cảnh đem chính mình dung pháp đột phá đến cực cảnh về sau liền trực tiếp bước vào hợp đạo bước vào hợp đạo về sau liền đột phá cảnh giới càng cao hơn hắn muốn thăm dò mảnh này hoàn vũ cuối cùng hắn muốn leo lên cái này lớn đạo c h i đ ỉ n h mười phần trùng hợp chính là lý trường sinh phụ thân tựa hồ là bởi vì có việc trùng hợp rời đi giao chỉ bí cảnh bên trong đồng thời để khương nhiên nhi nói cho hắn cụ thể địa chỉ chỗ ở vào cựu trọng thiên ngày nào đó trong đất phụ thân sao vài chục năm không thấy chờ đến giao chỉ bí cảnh một nhóm kết thúc thuận tiện đi xem một chút đi lý trường sinh tự lẩm bẩm hôm nay giao chỉ thánh địa t r ư ớ c đã hội tụ không ít tiên tiêu bọn hắn đều đang đợi giao chỉ bí cảnh mở ra khương nhiên nhi cùng lý trường sinh hai người song song mà đứng lao tỷ ngươi không đi vào sao lý trường sinh quay đầu nhìn xem khương nhiên nhi khương nhiên nhi đối lý trường sinh lắc đầu một chuyến này ta liền không tiến b ả o đối ta ích lợi cũng không lớn nếu như ngươi có thể tìm tới vậy cuối cùng trường hợp cũng chính là thất lạc đã lâu giao chỉ thiên cung bên trong cơ duyên có thể để ngươi lại bước một bước khương nhiên nhi tận tình k h u y ê n bảo lý trường sinh nghe nhẹ gật đầu giao chỉ thánh chủ nhìn xem tỷ đ ệ hai người trên mặt không biết suy nghĩ cái gì hiện lên không h i ể u biểu lộ chư vị hôm nay giao chỉ bí cảnh một nhóm đã mở các vị một mực đi vào đi theo giao chỉ thánh chủ tiếng nói rơi xuống giao chỉ thánh địa thiên k h n g phía trên quả nhiên xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ cùng nhau phóng lên t ậ n trời hóa thành một đạo lưu quang tan vào cái này giao chỉ bí cảnh truyền t ố n g trong nước xoáy lao t ỉ ta đi vậy lý trường sinh nhìn xem khương nhiên nhi một chút hóa thành một đạo lưu quang cũng vào vào hôm nay thiên kêu vô cùng nhiều đến người đều đạt tới dung pháp lý trường sinh tự nhiên cũng là như thế khương nhiên nhi nhìn xem lý trường sinh như thế cười lắc đầu quả nhiên vẫn là như d ị vãng tính tình trẻ con a nàng tự hồ là nghĩ tới điều gì trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười nhìn xem lý trường sinh rời đi phương hướng thật lâu chưa từng tự nói lúc này tại thiên hoang đại lục bên trong lý ra tổ đ i ệ tòa thứ nhất trong núi có dòng d ã chín cái quan tài chín tên quan tài bên trong trôn giấu lấy lao giả mở mắt ra thấp giọng thở dài chiều nay ra sao tịch ta bất hủ lý ra như thế nào đi vào cái này một mảnh hoang vắng đại lục thời gian cũng không còn nhiều lắm một thế này hoàn vũ thiên mệnh cũng sắp rơi xuống chân chính đại t h ế đến những cái kia tồn tại cũng đều đã t h ứ c tỉnh cấm khu sao cấm địa sao vực sâu sao tiếp phóng lửa tới ta lý ra đem trở lại chư thiên đem trở lại cựu thiên ngày khác thiếu chúng ta bây giờ huyết chiến cũng nên trả bằng máu chín tên trên người lao giả khí tức yếu kém như h ữ cốc nhưng sau một khắc đột nhiên bay vụt như lũ quét buộc phát như thiên thủy trào lên cuồn cuộn đánh tới cũng chính là tại thời khắc này vân tiêm ngưng lạc thanh ly còn có t ử thiên tuyết trên người các nàng tại lúc này tách ra vô tận bảo quang cảnh giới vậy mà trực tiếp kéo lên trên người đại đế chi huyết khôi phục thông qua giống ly trường sinh trước đó đồng dạng cùng hắn đế huyết khôi phục cực kỳ tương tự rõ ràng không có đại đế chính quả lúc này lại đã có ganh đua so sánh đại đế chiến lược đồng thời xa xa không chỉ ở đây trên người bọn họ trong chớp mắt xuất hiện màu đen đế sát bình hay thiên đế cấp bậc chiến lược trực tiếp bay vụt sau mấy tháng vân tiêm ngưng lạc thanh ly còn có t ử thiên tuyết ba người tựa hồ là nhận lấy một c ố lý gia tổ địa triệu h á n về tới lý gia bên trong cũng chính là tại lúc này lên lý gia vậy mà quỷ dị biến mất tại toàn bộ thiên hoang đại lục bên trong không biết đi hướng chỗ nào trong tương lai tuế nguyệt làm lý trường sinh cùng hắn ba tên lão t ỷ gặp nhau thời điểm đã đều đứng hàng đại đạo đinh chót đương nhiên đây đều là nói sau hiện tại lý trường sinh mới vừa tiến vào đến giao chỉ bí cảnh bên trong nhìn qua một chút không nhìn thấy cuối giao chỉ thánh địa lý trường sinh kia đen nhánh tròng mắt trực chuyện không biết suy nghĩ cái gì hệ thống a cái này giao chỉ thánh địa quá mức rộng lớn không bằng đơn giản hóa một chút lộ tuyến trực tiếp nói cho ta tiến cho cuối cùng cơ nói tri duyên về đơn ị a xoa xoa đôi bàn tay, qua sao sao chô sinh hắn thử nhiều thử thoải Đinh, đi. đôi đã đ mái. Lý lộ, lần, làm làm trường rất bàn dạng này xáo giản hóa bên trong rất nhanh hệ thống bảng liền cấp ra nhanh nhất lộ tuyến nhắc nhở khả năng thứ nhất khâu một hắc lâm thiên h ạ vạn đạo đại điện giấu sát trận thứ bảy m ư ờ i ba c h ủ n g khả năng quỷ hỏa cựu đ ữ u trận địa sát đại điện giao trì thiên cung trung hòa hết thể kết quả tính toán nhất giàn phương án một đường hướng bắc chỉ cần qua một quan đăng tin đài liền có thể đi thẳng tới giao trì thành cung hệ thống rất nhanh tính toán ra tất cả kết quả trước đó lý trường sinh hoàn thành một bức họa kinh diễm tứ tọa nhiệm vụ thu được một mươi lần vàng cấp bậc rút thưởng còn có một khối vỡ vụ diêm la truyền thừa mạnh vỡ hiện tại chỉ kém một khối liên có thể đem cái này trí cao binh chấp vá viên mãn truyền thừa một mươi lần vàng cấp bậc rút thưởng còn có một lần tử kim cấp bậc rút thưởng không có chút do dự nào trực tiếp mở rút được chó tâm lý càng rút càng thoải mái đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được trốn xa phủ đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được nước xanh đan đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được tị hòa đan liên tiếp m ư ờ i rút đều là phế phẩm trong đó tốt nhất cũng bất quá là một đại đế pháp nhưng hắn hiện tại cũng đã tới dung pháp cảnh giới đế pháp với hắn mà nói tác dụng đã không lớn vô luận là chính mình v ĩ n h hàng pháp cũng tốt vẫn là trước đó sử dụng tù thiên pháp tác cũng tốt hiện tại đã đi tới bình cảnh gông cùng xiềng xích tù thiên tù thiên vẹn vẹn chỉ có thể tù đến hạ giới đại lục thiên địa mà lên cựu thiên phương này thiên đạo càng thêm vững chắc thiên đ i ệ pháp tác hoàn thiện đại đạo càng thêm tới gần trung ương h o à n vũ tự nhiên cũng muốn tới cường đại hơn rất nhiều muốn thủ thiên cũng không dễ dàng lại nói cũng đã lâu chưa thấy qua thiên đạo lần sau gặp lại đem hắn phân thân cho hắn chém đinh chúc mừng tốc chủ thu hoạch được vô danh trứng đá một viên tử kim cấp bậc rút thưởng mở ra cái trứng đá lý trường sinh tay phải đem nó đổi ra tối sầm bất lạc kỷ trứng đá một cái tay lại còn cầm không được màu đen trứng đá là lý trường sinh thân thể mười lần chi lớn nhìn bên trong chỗ ấp vụ tồn tại cực kỳ không đơn giản a ánh mắt của hắp lấp lóe đen trắng cái tắt trực tiếp xuyên thấu b ê ngoài đi vào trứng đá bên trong nhìn thấy trong đó bao hàm chi vận nội bộ lại có một yếu ớt trái tim n ả y lên đồng thời ẩn ẩn chuyển ra một tiếng lại một tiếng long hống cùng mình huyết mạch sinh ra cộng minh đây là trứng rồng lý trường sinh cực kỳ khẳng định bây giờ tại giao trì bên trong trước đem nó thu lại tốt đến lúc đó trực tiếp đưa nó ấp cưới rồng nhất định rất đẹp t r a i lý trường sinh trong lòng lại có di động hắn chẳng những muốn cưới kim o cưới rồng còn muốn cưới cái khác tốt nhất nếu như có thể làm cái thần sùng vườn vậy cũng tốt đến lúc đó chính mình dưới trướng có một đống lớn thần thú đại quân đều không cần tự mình ra tay trực tiếp phái thần thú đại quân đem mặt khác địch nhân cho nghiền ép ngẫm lại liền vi phong a đúng hệ thống a Ta h i ệ ngay tại c ũ n đã thứ tới dung á chín thái thượng từ hải thái thượng thành bước hợp đạo ngàn vạn đại đạo nhập thân túc chủ để lộ thể chất chi bí trung ương hoàn vũ tranh giành quần hùng sơ yếu lý lịch chính mình thế lực lập một phương quốc gia bước vào đạo tôn cấm khu xuất hiện hắc cám chi địch tiêu sát địch nhân bước vào nói đế hệ thống nhắc nhở vẹn vẹn đến nơi đây liền không tiếp tục tiếp tục tiến hành tiếp cũng không có vạch như thế nào bước vào nói hoàng nhưng lý trường sinh cũng không nóng nảy chờ đến chính mình cảnh giới đầy đủ chi cao lại là một phen đơn giản hóa l i ề n tốt mà bây giờ ánh mắt của hắn trỗ rơi tại hàng chữ thứ nhất bên trên kinh khủng tồn tại vượt qua dòng sông thời gian đến chặn giết chính mình sao có chút ý tứ khoe miệng của hắn d ơ lên đối một chuyến này càng thêm cảm thấy hứng thú tốt nhất thực lực của những người này cường đại một điểm a trên người hắn có kêu u minh truyền thừa tới một cái giết một cái tới một đôi hắn giết một đôi hắn đang lo hiện tại thực lực mình quá mạnh không người cùng chính mình đánh một chút tay luyện một chút phát đây lý trường sinh không biết đi đường đổi u đến bao lâu rốt cục đi tới cái này cái gọi là đăng tiên đài bên ngoài lúc này đăng tiên đài bên trên đã tới cực ít bộ phận người nên nói không nói đám người này khẳng định là vận khí cất cho tới không phải mỗi người đều giống như hắn có kim thủ chỉ có hệ thống dẫn đường a mấy người này đều chưa từng gặp qua tướng mạo nhìn xem có chút xinh á chẳng lẽ là người bên ngoài lý trường sinh đánh giá đến trước mắt mười mấy người trên mặt hiện lên vẻ không hiểu khi hắn tới gần về sau tất cả mọi người quay đầu nhìn lý trường sinh một chút lại thu hồi ánh mắt đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mắt thiên địa này chính giữa to lớn tiên đài phía trên không một người dám trước đạp vào trong đó đây là giao chỉ bí cảnh trong đó có cơ duyên tự nhiên cũng có được nguy hiểm mà cái này phía trên tán phát lực lượng không chỉ có riêng là thành tiên tri l ự c nha trong đó còn có cái này chu tiên tri l ư c nha phương này đăng tiên đài nói là đăng tiên đài nhưng là ai biết có phải hay không là thẩm phán chu tiên địa phương đâu cho nên bọn hắn không có đi đầu một bước lại thêm lẫn nhau đều biết cũng không tốt làm cho đối phương xem như tiểu bạch tử mà dưới mắt có một người tới chư vị tâm tư lại sinh động hẳn lên mười mấy người l i ế c nhau một cái trong mắt lóe lên không hiểu chi ý trong lòng đánh chút cái khác chủ ý xoay người nhìn lý trường sinh khẽ cười nói vị này đạo hữu từ đâu mà đến lý trường sinh nhìn mở miệng người một chút cầm bào nam tử tướng mạo cũng không xuất chúng xem xét chính là đóng vai phụ nhân vật đoán chừng đều sống không quá ba chương liền sẽ chết mất lý trường sinh một chút liền nhìn ra nam tự ý đồ trong lòng của hắn trô đánh tính toán hắng thêm biết làm lũ lục đâm lưng để người khác làm tiểu bạch thử chuyện này hắn làm nhiều hơn bây giờ lại nghĩ tại tổ sư ra trên đầu đùa nghịch một ít mánh khóe lý trường sinh cũng không có nói phá giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nam tử cũng không trả lời cái này khiến bầu không khí có chút xấu hổ cái khác cả đám gặp thẻ ngắt xuống dưới vội vàng đánh lấy trận đạo h ư u nơi này đoán chừng là một mảnh cơ duyên t r i địa chúng ta cũng vừa đến lần không bao lâu không bằng cùng nhau đi tới thăm dòi như thế nào lý trường sinh nhìn xem những người khác một chút có nam có nữ lại liếc mắt nhìn đăng tin này dù sao chính mình cũng muốn leo lên trong đó mà lại lấy thực lực của mình hẳn là không vấn đề gì nhẹ gật đầu cũng tốt đã như vậy chúng ta chư vị cùng nhau tiến đến đi lý trường sinh mở miệng cười đám người cũng đang có ý này mười mấy người thành chữ nhất tuyến đặt ra đều tiến lên một bước bước ra một bước lại một bước đã đi tới đăng tiên đài bên d ư ớ i tất cả mọi người lại bước ra một bước lý trường sinh ổn thỏa rơi xuống cái này đăng tiên đài bên trên lập tức một cô kinh khủng dòng lũ buộc phát ra phóng lên tận trời đăng tiên đài m ộ n phía đầy trời cựu thải chi quan vậy mà hóa thành một đạo lại một đạo thành tiên chi kiếm đem kiếm thủ nhắm ngay lý trường sinh sau một khắc lý trường sinh xứng sở bởi vì phát hiện đăng tiên đài bên trên chỉ có hắn một người còn lại kia mười mấy người bọn hắn mặc dù bước ra một bước nhưng là cũng không hướng phía dưới bước ra bọn hắn lẫn nhau trong mắt đều có ý cười cũng coi là liên thủ hố lý trường sinh lúc đầu bọn hắn là muốn lấy vũ lực trực tiếp bức bách lý trường sinh nhưng là lý trường sinh khí tức trên thân để bọn hắn nhìn không thấu cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ k i u kinh khủng cựu thải thành tiên tri kiếm dòng d ã co i chín trôi phóng lên tận trời nộ sát mà xuống thẳng giết lý trường sinh mười mấy người trên mặt có may mắn nhìn xem những cái kia cựu thải tiên kiếm nếu như bọn hắn có thể lên trong đó lời nói tuyệt đối cũng sẽ như lý t r ư ờ n g sinh d ra phượng hoàng đại điện mặc dù như thế ngang tiên đài bên trên trọng lực là địa phương khác trọng lực vạn lần nhiều vừa mới lý trường sinh đạp vào đăng tiên đài một cái trước mắt kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất còn tại có kinh khủng n ụ c thân chống đỡ lấy cho nên cũng không có lộ ra bất kỳ dị trạng hắn liếc qua nơi xa mười cái cho tôn ở trong lòng nói thầm vương bắt đản lần này dám âm ta lần tiếp theo có các ngươi tốt nhìn nét mặt của hắn trở nên thống khổ tựa hồ là đang gắt gao chống c ự lấy phương này đăng tiên đài thẩm phán h ư u một chút cái này mấy đạo tiên kiếm trực tiếp đâm vào lý trường sinh trong thân thể a chỉ nghe được lý trường sinh một tiếng hét thảm sắc mặt n h a n nhó càng phát ra thống khổ tia chín trôi tiên kiếm trực tiếp từ hắn phía sau thân thể tan đi vào may mắn a may mắn chúng ta không có tùy tiện làm việc không phải đến lúc đó bị đâm thành cái sảng đến lúc đó không có chiến lược liên tiếp giao chỉ bí cảnh địa phương khác đều không đến được đến lúc đó cái khác cơ duyên cùng chúng ta bỏ lỡ vai cầy vai a may mắn chúng ta thông minh chín người liếc nhau một cái mang trên mặt ý cười nhìn xem ly lớn thống khổ như vậy phía sau ẩn ẩn phát lạnh phía sau lưng ẩn g ẩn phát đau nhức nhìn xem lý trường sinh thống khổ này bộ dáng luôn cảm giác những này tiền kiếm là cắm vào trên người bọn họ lúc này lý trường sinh trên thân chín trôi t i ề n kiếm du nhập g n hắn linh đ à i càng thêm chi thanh minh tia cũ khổng lồ tiền kiếm chi lực bổ sung lấy thể nội chống g ô n g hạ sen thế giới t i ề n kiếm chi lực hóa thành cựu thải chi quang bổ sung ở toàn bộ thế giới tựa h ồ có một loại tiên lực ngay tại trong cơ thể của mình chạy xuôi có một câu nói làm cho tốt vũ hóa mà thành tiên chính là loại này lâng lâng cảm giác hắn thân thể không tự chủ hiện hiện mà lên trên trời nghìn đạo c ộ sáng trực tiếp chiếu xạ ở trên người hắn lý trường sinh thân thể chậm rãi hướng lên bồng bển rời đi phương thiên đ i ệ này trước khi đi lý trường sinh thần sắc vẫn không có chuyển biến tốt đẹp tia to như hạt đậu mồ hôi lạnh một giọt lại một giọt hướng xuống g ố c lên cái này khiến chín người nhìn xem phía sau càng thêm chi lạnh còn tốt hiện tại cái này nguy hiểm đã bị lý trường sinh một người cho gánh chịu mà bọn hắn hiện tại chỉ cần đạp lên liền sẽ không có như thế lớn đau khổ nhưng bọn hắn thật tình không biết chính là đang tiên đài chỗ tốt đều bị lý trường sinh một người chiếm còn chứng kiến nhất đại diễn viên sinh ra tia chín chui khác biệt tiên kiếm thế nhưng là vũ hóa tiên kiếm có thể để cho cảnh giới vô điều kiện tăng lên một tiểu cho nên lại để thăng một tiểu tiết cũng không có bao nhiêu tác dụng cũng tăng lên không được tiếp theo giai đoạn truyền t ố n g chi lực trực tiếp đem hắn dẫn tới giao trì thịnh cung bên trong lúc này chín người lời thề s o n s á t lòng tin tràn đầy một bước đạp vào trong đó lập tức một cô áp lực kinh khủng cuốn tới bình một tiếng bọn hắn không nghĩ tới cái này đang tiên đài bên trên có lớn như thế trọng lực t r ê n h l ệ n h trực tiếp hai chân mềm nún đầu gối chạm đất một loạt vô cùng chỉnh t ề một chữ q u ỳ xuống chín người từng cái con mắt trợn thật lớn không biết chuyện gì xảy ra vừa mới lý trường sinh hắn đi lên thời điểm tuyệt đối không có cảm giác như vậy à hiện tại làm sao có lớn như thế trọng lực cái này cường đại trọng lực ép tới bọn hắn không ngẩng đầu được lên vội vàng thôi động đứng dậy bên trên dung pháp cảnh giới sau một khắc chín loại quan g mang lần nữa chiếu rọi giữa thiên địa một thanh â m vang lên vũ hóa thăng tiên tri lực đã biến mất tiếp xuống chính là chín đạo thẩm phán chu tiên tri lực các ngươi nhưng từng chuẩn bị xong cái gì cái gì thành tiên tri lực cái gì chu tiên vừa mới người kia không phải đã đem tất cả chu tiên tri lực cho tiếp nhận sao làm sao đến chúng ta đây là chu tiên mà không phải vũ hóa thành tiên có lầm hay không một đám nam tử nhao nhao hò hét lên tiếng nhưng là đáp lại hắn là chân trời đã hình thành chín chuôi chu tiên kiếm mắt thấy liền muốn rơi đi xuống lúc này chín người chỗ nào vẫn không rõ bọn hắn là bị lý trường sinh cho bảy một đạo a lý trường sinh tên vương bắt đạn này ngược lại hố bọn hắn chín chuôi chu tiên chi kiếm rơi xuống chín người dùng r a bú sữa mẹ công phu xử x u ấ t á p đáy hòm á t chủ bài sau nửa canh giờ kiểu mưu nhị hổ mới qua cửa này đương nhiên cũng đã chết hai người chỉ gặp bọn hắn đã không có vừa mới lý trường thanh nhìn thấy như vậy t h o n g rong áo q u ầ n rách nát thành vải cùng tên ăn mày bộ dáng k h á c thậm chí có khỏe miệng còn chảy máu tươi phía sau có một cái cực lớn lô máu trong miệng chuyển khí thô trên mặt có nghĩ mà sợ trên c h á n to như hạt đậu mồ hôi lạnh buộc lên h ạ đây mới là chân chân chính chính mồ hôi lạnh bọn hắn nhớ tới vừa mới lý trường sinh trước khi đi tiên ngoạn vị ánh mắt lập tức hiểu rõ ra lý trường sinh là đang đùa bọn hắn từng cái sắc mặt tức giận chỉ lên trời hô to chó tôn tặc chúng ta cùng ngươi không đội trời c h u n g a a khu khu khu tự a hồ là kêu quá lớ tiếng vết thương cũ tái phát trong m i ệ n g lại ho ra một m i ệ n g lớn máu tươi lý trường sinh đứng tại giao trì t h á n h cung trước mặt nhìn xem cái này rộng rãi vô cùng rẽ cung điện tự hồ là nghĩ tới điều gì trước đó hắn thức tỉnh thời điểm cũng có cái này gì tượng kia là một mảnh bầu trời cung tựa hồ phía trên còn viết nam thiên môn tại phía trên cung điện có một nam tử đem thái âm thái dương chi nhãn đưa cho mình hiện tại cái này giao trì t h á n h cung cùng cái kia thiên không cảnh tượng vậy mà như thế tương tự ngắp không khỏi lý trường sinh đột nhiên ngáp một cái không hiểu vớt vớt cái mũi trên mặt hô hô chẳng lẽ là có người đang nghĩ ta hay sao hắn cũng không nghĩ thêm những này lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt giao trì t h á n h cung sừng sững tại trước mắt mình to lớn thiên môn lý trường sinh trực tiếp bước đi vào không có bất kỳ cái gì trở ngại nam thiên môn trước một tòa thiên kiểu trong cái này tiên khí tràn ngập tiên kiểu như ẩn như hiện lý trường sinh đạp vào trong đó chậm rãi đi thẳng về phía trước biến mất tại một mảnh tiên vụ bao phủ chỗ đây cũng là di tất h giao trì thành công cung điện sao lý trường sinh ngầm đầu nhìn xem cái này điêu lương vẽ động đến to lớn màu vàng kim kiến trúc cũng không khỏi há to miệng hai bên kia to lớn long trụ sừng sững ở trên tại cái này to lớn điêu khắc ngũ t r ả o kim long thần trụ phía trên còn kết nối lấy đại điện này mái vòi bộ phận tiến về phía trước một bước bước ra nơi này phảng phất là tòa nào đó đại điện lý trường sinh đi vào ngắm nhìn một phía bị bốn phía cái này cho khiếp sợ đến trước cửa hai cây long trụ đã đủ khí phái nhưng là cái này bốn phía vách tường vậy mà điêu khắc dòng giã hai đầu dục h o a phượng hoàng bất luận là linh hủ cũng tốt vẫn là phượng hoàng thần thái cũng tốt đều sinh động như thật phảng phất sống lại tại đại điện ngay phía trên k i a là một thân thân thể xoay quanh phượng hoàng phượng thủ hướng xuống tựa hồ thời thời khắc khắc đang ngó chừng chính mình phía trên chỗ biểu hiện ra phượng uy không thể làm trái giao trì thánh cung đến cùng là địa phương nào đã từng lại là cái gì địa phương làm sao lại huy hoàng như vậy k h í phái cùng giao trì thánh địa lại có quan hệ thế nào chẳng lẽ là đời trước cùng hậu thân sao lý trường sinh làm ra suy đoán siêu giải trí vỡ uff không qua ủy b ạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc ba ok t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy chứng p h ư ợ n g hoàng cá g i ế t sang sông lý trường sinh lý trường sinh mắt nhìn phía trước tại tòa cung điện này ngay phía trước vị trí là một cái cực lớn màu vàng kim vương tọa vương tọa phía trên có một t r ứ n g đá sừng sững ở trên tựa hồ đã dựng d ụ c rất rất lâu nhưng là chưa từng phá xác cặp mắt của hắn bên trong lóe da đen trắng hai ánh sáng hóa thành hai chùm sáng nhìn thẳng mà ra rơi xuống cái này t r ứ n g đá phía trên xuyên qua chứng đá mặt ngoài tan đi vào đông, đông đông mạnh hữu lực trái tim nhảy lên thanh âm vang vọng có tiết tấu rung động đây là một sống chứng đá phía trên có một cỗ cực mạnh khí thức huyết mạch này không kém gì ta ngũ trào kim long huyết mạch mà bốn phía cái này hoàn cảnh lý trường sinh ánh mắt ngưng tụ làm ra suy đoán trứng đá bên trong có giật mình thiên hùng chim k ê u to tựa hồ vang vọng thương k h u n g không nghĩ tới hệ thống vừa rút đến một cái trứng rồng hiện tại nơi này lại tới một cái trứng phượng hoàng lý trường sinh không hề nghĩ ngợi hai lần ba lần liền tới đến đại điện ngay phía trước hai tay trực tiếp rơi xuống cái này to lớn trứng đá phía trên cái này một phượng hoàng trứng cùng kia trứng rồng d ò n dã có mười cái lý trường sinh chi cao tâm niệm vận động linh lực bao phủ trên đó đem cái này chứng phượng hoàng thu và o bỏ vào chính mình bên trong tiểu thế giới lúc này kim o tựa hồ là có chút hiếu kỳ ánh mắt ngưng tụ bản năng có chút c h i ế n tính dù sao phượng hoàng kim o chu tước cái này ba con thần cầm không ai phụ c a i r i ê n g phần mình đều có được thiên địa cực h ỏ a cẩn thận một chút đừng làm ra cái gì không may lý trường sinh thanh â m vang vọng đất trời kim âu nghe được không cam lỏng về tới phù t a n g thần thụ phía trên không nhìn nữa một bên chứng phượng hoàng cùng chân long trứng đối với hắn mà nói sinh mệnh cấp độ của hắn cũng không so cái này hai con thần thú tới thấp chỗ này cung điện liền có một phượng hoàng trứng sao đến lúc đó đưa nó ấp tốt hiện tại còn không phải thời điểm trước tìm giao chỉ thành kính đến lúc đó trực tiếp mang cho lão tỷ tin tưởng lão tỷ cũng sẽ cao hứng lý trường sinh tại bốn phía quan sát tầm vài vòng tựa hồ không có tìm được cái khác bảo b ố i đáng tiền liền chuẩn bị rời đi nhưng rời đi trước đó hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì k i a đen nhánh c h ò n g mắt trực chuyển quét mắt một chút toàn bộ đại điện cười hắc hắc xoa xoa đôi bàn tay cung điện này giá trị tuyệt đối tiền cái này hai cây to lớn long trụ khẳng định là từ hiếm thấy vật liệu chỗ cấu tạo mà thành bằng không thì cũng sẽ không trải qua ngàn vạn năm mà không mục nát mặc dù ta xuất ra đi luyện chế không là cái gì thiết bị cũng luyện chế không được, nhưng bán cái tốt giá cả cũng là có luyện không nhưng bán Trường giá là Lý thể. tốt sàn i cười đôi n nghĩ nghĩ, h hát hát xoa xoa b tay, sau một t sau khắc h â nhà ả n lén lén lút lút tại t o n trên đại điện n bộ ộ đại đi đ vừa vừa vế chấp gạch Sàn nhà g lập tức bị đào đi một khối kia giường cột chạm chỗ vách tường bị lý trường sinh toàn bộ tháo xuống tới thiên khung đ ỉ n h phía trên kia xoay quanh vượng hoàng cũng bị lý trường sinh cho tháo xuống tới ngoài cửa hai cây uy nghiêm long trụ lập tức biến mất không thấy gì nữa vừa mới còn rất tốt nhưng sau một khắc liền chỉ còn lại một cái xác không t hảo hảo sau khi c làm thú xong lý trường sinh nhìn một chút chỉ còn lại sắc không đại điện vừa lòng vợ ý tặc hì hì cười một tiếng lại tới sau lưng một mảnh rẫy cung điện cách làm không có sai biệt bởi vì lý trường sinh có kim thủ chỉ chỉ dẫn gọi hắn trực tiếp thông qua đăng tin này đi vào nơi này cho nên tốc độ của hắn muốn so người mo hơn không ít đợi đến những người khác tại ngoại giới hung h i ể m tri địa không sai biệt lắm bọn hắn mới có thể lại tới đây hiện tại lý trường sinh một người đ ộ c hưởng những cơ duyên này nào đó bách thảo dược viên bên trong lý trường sinh trực tiếp đem tất cả vạn năm dược liệu toàn bộ hao trở về thậm chí ngay cả loại dược liệu kia phiến linh thổ đều không b h ô n g tha nhận được chính mình tiểu thiên địa bên trong nào đó một đan dược điện trong hỏa lò còn có mấy khoả bảo đan bảo đan hiện lên hạ lưu quang m ở mịt lý trường sinh không có làm qua nhiều do dự đem toàn bộ trên đại điện tất cả đan dược đều lấy đi ngay cả bình bình lọ lọ đều không thông tha thậm chí kia đan lô cũng bị hắn thu về mà cái này cung điện màu vàng nóng tự nhiên hắn cũng không có khả năng bung tha thứ đăng giá sàn nhà gạch cũng tốt vách tường cũng tốt toàn bộ hao đi nào đó khí điện kia từng trôi bảo kiếm kia từng thanh từng thanh bảo đao kia một cây cán tiên thương đều bày ra ở đây lý trường sinh không hề nghĩ ngợi vung tay lên đem nó thu sạch đi nào đó công pháp đại điện trưng bày hơn trăm vạn bản cổ thư hơn nữa còn bao hàm khác biệt công pháp lý trường sinh nhìn đều không có mở thậm chí đều không có lật ra cũng đem giá sách cùng nhau mang đi ngay cả bốn phía vách tường cũng tốt không có chút nào bung tha đều đóng gói mang đi thu vào chính mình tiểu thế giới bên trong dù sao kia mười hai cái tiểu thế giới vô biên vô hạn đều có thể mang đi nếu như không phải lý trường sinh cảm thấy mang không đi mảnh này giao chỉ t h á n h cung chỉ sợ hắn cũng sẽ không lãng phí những n à y khí lực trực tiếp đem chọn phiến giao chỉ t h á n h cung đóng gói mang đi thậm chí lý trường sinh còn cảm thấy hiệu suất không đủ cao kêu gọi ra chín cái phân thân cùng một chỗ làm như cá giết sang sông không có một mặt cỏ tại hắn cái này hiệu suất cao quét ngang phía dưới tất cả giao chỉ dãy cung điện đều trống rỗng chỉ còn lại giàn h u n g nếu như không biết cho là bọn họ tiến vào nào đó phá loạn tri đ i ệ đâu lý trường sinh cười hắt hắc xoay người nhìn cái này một mảnh rẫy cung điện nhìn xem kiệt tắc của mình mượn phần hài lòng cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống đây càng thêm bên cạnh lớn đại điện chỗ dừng lại đây chính là giao chỉ thánh điện cũng là giao chỉ t h á n h cung tựa như phàm tục hàng o t r i ề u bên trong đại điện lý trường sinh đi thẳng vào nếu như hắn đoán không lầm giao chỉ thánh kính hẳn là liền sẽ lần nữa ta sát đây là xảy ra chuyện gì đây là gặp cái gì giao chỉ thánh điện không phải bảo tồn h à o hảo sao làm sao biến thành bây giờ cái này hùng dạng từ rồi có mấy người kia kinh lịch một phen mạo hiểm về sau đi vào này phương tiến điện h ì n xem giao chỉ thánh đ i ệ bây giờ bộ này qu không khỏi lên tiếng kinh hô từng cái con mắt trận thật lớn không dám tin trước mắt này chỗ nào còn có một bộ t i ê n cảnh dáng vẻ tinh khiết chính là rách dưới hải cốt n h à bốn phía kia sàn nhà gạch đều bị hao chỉ còn lại bùn đất chung quanh vách tường trống r ỗ n g dù là ngay cả nóc phòng đều bị vấn đi là tên cháu trai nào vậy mà trộm như thế triệt để trộm đan dược ngươi ngay cả đàn lộ đều trộm đi thậm chí ngay cả vách tường đều hao đi là cái nào chó tô tặc là tên vương bắt đản nào ngươi trộm bảo kiếm thì thôi con mẹ nó ngươi đem toàn bộ đại điện đều mang đi là có ý gì trời đánh trời đánh ngươi cầm công pháp coi như xong thậm chí ngay cả giá sách đều dọn đi rồi ngươi có còn hay không là người từng tiếng kêu gen văng lên từng cái từng cái khuôn mặt p h u t lửa muốn giết người bọn hắn nhìn xem muốn ăn thánh địa bây giờ hình dạng hận không thể đem người này giết cái thiên biến vạn biến mới giải hận siêu giải trí vợ uff không qua ý bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc ba ok chương một trăm sáu mươi tám bát phương gương sáng bay đi thành kính kêu gen khắp nơi tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận tan nát có lòng đến cùng là tên vương bắt đản nào làm ra như thế thất đức sự tình ngươi nói ngươi mang đi cơ duyên thì thôi có cần phải như vậy sạch sẽ sao kia vườn linh d ư ợ c ngay cả linh thổ đều không thấy thậm chí tận gốc cỏ dại đều bị lấy đi thật là tiện à. lúc này bảy cái thằng xui xẹo so mặt mũi bầm d ậ p tư tư b ư ớ c lên máu lẫn nhau đỡ lại tới đây nhìn trước mắt cái này một bức cảnh tượng bọn hắn cũng đều sợ ngây người từng cái thì thào thất thần tự nói đây là thế nào đây là tiến vào t ạ c sao vẫn là tiến vào cường đạo làm sao biến thành bây giờ bộ này hùng giả tử bây giờ chúng ta người trong cuộc đã bước vào đến giao chỉ trong thánh điện cái này thánh điện cùng cái khác trước mặt cung điện đều có cái khác khác biệt làm lý trường sinh bước vào một bước thời điểm quanh mình tràn cảnh một trận biến hóa không còn là đại điện bộ dáng ngược lại đi tới nào đó một mảnh không biết tên bên trong tiểu thiên địa phiến thiên địa này tràn đầy thi cốt ở đây vẫn có thể thấy được tiên binh trên thân tiên giáp vỡ vụn tựa hồ cũng có một đạo trí mạng tổn thương xuyên qua bụng của bọn hắn tiêu diệt thần hồn của bọn hắn phân bụng vị trí kia h à n g lớn hết sức rõ ràng đây là có chuyện gì lý trường sinh không hiểu đây đất đều là tiên binh thi cốt hải cốt đều là cái này tiên giáp vỡ vụn cái này một mảnh địa khu nghĩ đến hẳn là giao trì thánh điện cái nào đó không biết tên diễn võ trường nhưng là bây giờ cái này trên diễn võ trường tất cả tiên binh đều tử vong số lượng tại mấy vạn tả hữu lý trường sinh trên mặt không thấy bất kỳ biểu lộ gì bình thản đi thẳng về phía trước ánh mắt của hắn tựa hồ là xuyên qua mảnh không gian này lại đi thẳng tới thiên địa nơi nào đó nhìn chằm chằm thiên khung phía trên ngắm kia một bát phương gương sáng phía trên đây chính là giao trì thành kính có có thể chiếu sáng của kim giúp người minh đạo n ộ mình chi dụng lý trường sinh tự nói trên thân khí tức lập tức lưu động lên hướng phía phía trên trào lên mà đi hai chân tại hư không bước ra cả người trôi nổi mà lên một thân bạch bảo bờ bển không thể nói t i ế n khí đại thủ d ố ra đế khí bàn tay đã bao phủ lại bát phương gương sáng sau một khắc từ này gương sáng bên trong vậy mà chiếu xạ ra một đạo quan mang trực tiếp xuyên thấu lý trường sinh bàn tay hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại thiên địa này bên trong chẳng biết đi đâu ta sát còn ẩn chứa linh trí sẽ còn chạy cam lâm nướng a lý trường sinh mắng nhỏ một tiếng nhìn xem lòng bàn tay của mình lại bị xuyên thủng lỗ lớn lần thứ nhất thụ thương hắn nhìn xem cái này bốn phía vỡ vụ n thiên địa trên thân kia kinh khủng thánh đế tức phun trào một cái chớp mắt p h ó n g thích như dòng lũ trào lên trực tiếp đem thế giới này ép tới vỡ nát hết thể viễn cảnh luân tắc bọc nước lý trường sinh thân ảnh lần nữa về tới đại điện bên trong mà kia bắt phương tựa như gương sáng còn là bay ra giao trì đại điện đi đến phiến thiên địa này không biết nơi nào phương hướng lý trường sinh liếc nhìn bốn phía một chút cũng phát hiện cũng không có cái gì rất đáng tiền đổ vật về sau ánh mắt kiên định trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời trực giác nói cho hắn biết trong đó lớn nhất chuyển thừa bí mật tuyệt đối tại kia bắt phương gương sáng phía trên hắn lúc vừa tới đã tìm một vòng tất cả chuyển thừa cũng tốt đan dược cũng được vũ khí cũng được đều không có bất kỳ cái gì thứ đăng i á hoặc là nói để hắn để mắt nhưng là kia bắt phương gương sáng cực kỳ khủng bố hắn trong lúc nhất thời xem hiểu nhìn không thấu đó chính là lợi hại lý trường sinh cũng phóng lên tận trời trực tiếp phá vỡ đại điện này mái vòm phi thân đuổi theo mau nhìn có lưu tinh một nam tử ngẩng đầu kinh hô có mẹ ngươi lưu tinh kia là bát phương gương sáng kia là giao chỉ thánh địa cơ duyên a một cái khác nam tử thấy do cái kia đạo lưu quang bên trong lần chứa đồ vật trung điệp góp một cái đầu của nam tử mắng to một tiếng mà một tiếng này kinh hô đưa tới chú ý của mọi người đều cùng nhau hóa thành một đạo lưu quang ngút trời mà đi trực tiếp chạy tới cái này bắt phương tên cảnh bay đi phương hướng chỗ lý trường sinh rất nhanh chạy tới nhìn phía dưới đám người đen n ị t lập tức xứng sở khó hiểu nói không nên nha bọn hắn c h ư ít sẽ ở phía trước khu cung điện này dừng lại hồi lâu tìm một chút cơ duyên mới đúng vì sao nhanh như vậy tìm tới đây nhưng sau một khắc lý trường sinh tự a hồ là suy nghĩ minh bạch cái gì t h ầ n s ắ c có chút xấu hổ hắn đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều trồng s o n g đem tất cả vách tưởng thứ đáng giá đều cho cướp đi bọn hắn còn tìm cổ ọ đông đi thẳng tới cuối cùng giao trì thánh điện là được rồi cho nên đã cách chính mình vô cùng tới gần nhưng là hắn mặt như bình thường xâm nhập vào trong đám người đi theo đám người này tìm kiếm lấy bắt phương gương sáng động đem giao chỉ thánh kính mang về nói không chừng giao chỉ thánh chủ sẽ dành cho cao hơn ban thưởng đến lúc đó nói không chừng giao chỉ thánh nữ gả tới cũng có khả năng a các m i n h đệ xông lên a vì tự thân hạnh phúc hừng hực lên lên lên không biết từ đâu tới tiếng kinh hô vang lên cái k h á c nam tử nghe được cái này một tiếng la như phát điên c h ó h o a n g trong mắt c h á n phóng hừng quang động lực mượn phần từng cái trực tiếp hướng về bầu trời phía trên bay lên điên cuồng vì hạnh phúc vì giao chỉ thánh nữ vì suốt đời chỗ yêu ta đến rồi một đám nam tử đột nhiên hướng phía g a o chỉ thánh kính chỗ biến mất phương hướng đuổi theo lý trường sinh lẫn trong đám người không khỏi không còn gì để nói những này nam trong đầu đều nghĩ thứ gì lại nói chính mình lao tỉ là các ngươi nói có thể cưới liền cưới không được để hắn kiểm định một chút đến lúc đó hắn không vui trực tiếp một sởi thánh đế tức ép mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi giao trì thanh tính sao trong đó tuyệt đối có không tưởng tượng được đồ vật nhưng là nhiều người như vậy ở đây đều đ u ổ i theo như vậy thánh điện đã chạy không bên trong khả năng còn có cái khác cơ duyên dầu gì cũng có thể bổ sung một chút lần tổn thất này một đám ngu xuẩn đuổi theo cái này không khỏi giao trì thanh tính nói không chừng đến lúc đó bị ta nhặt được cái để lọn hh <cười> trong đám người một nam tử cười cười hướng phía đám người phương hướng ngược hành chi mục tiêu trực chỉ giao chỉ thành cung nên nói không nói hắn vẫn là rất thông minh nhưng là sau một khắc khi hắn đi vào giao chỉ thánh điện thời điểm trận tròn mắt lúc này ở giao lúc trong thánh điện có chín thân ảnh cùng hắn đồng dạng lén lén lút lút đồng thời đã sớm đến nơi này bọn hắn chín người phân công hết sức rõ ràng một người thu đại điện vách tưởng một người thu đại điện mái vòm một người thu đại điện vương tọa một người thu đất cục gạch mà còn lại đem có thể mang toàn bộ mang đi một điểm không dư thừa nhãn nước nổ lông mà chín người này không phải là lý trường sinh chín cái phân thân sao nam tử lập tức xứng sở sững sờ ngay tại chỗ mấy giây về sau mới phản q u a t h ầ n tới quát to dừng tay cho ta vậy cũng là ta đạo thanh â m này tê tâm liệt phế vang vọng t ư ơ n g khung chín cái lý trường sinh lường nam tử một chút lại thu hồi ánh mắt tiếp tục làm đem đ ạ i điện này cho hoàn toàn thu sạch sành xanh thậm chí một tên lý trường sinh phân thân đi vào nam tử trước mặt một cước đá ra, c ú t mẹ mày đi mù tất tất cái gì gọi bậy cái gì một cái chân to thẳng bên trong nam tử chi mặt trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài siêu giải trí vỡ uff không qua ủy bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc ba ok c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín tương tàn tương giết người thắng đến tất cả thật sự là s u ố i quậy ngươi nói ngươi h ả o h ả o không có việc gì tới q u ấ y dày ta làm gì chín cái lý trường sinh đều là cái này một bộ biểu lộ nhất miệng nhìn xem bị một cước đạp bay nam tử tiếp tục làm lên trong tay sự tỉnh lý trường sinh một cước này đạp liền cực kỳ linh tính một cước rơi xuống nam tử trên mặt chính trung tâm một cước đem hắn đạp bay ra ngoài tại cái này kinh khủng một cước giới đem hắn toàn bộ mặt xương đều đạp sai lệnh ô ô, ô một tiếng cả người liền bay ngược ra ngoài lảo rơi xuống đất đứng người lên do dự nhìn xem bên này nghĩ đến muốn hay không lúc báo thù chín cái lý trường sinh trên người thánh đế tức lập tức tản g ra, nam tử hai chân mềm lún kém chút không có đi tiểu gặp chín người này khí tức trên thân thâm trầm tựa như biển phản phất giống như gánh vác lấy một ma t u y ề n tại này khí tức phía dưới phản phất giống như tùy thời đều có thể đem chính mình như chết bây giờ sợ h ả o h á n không ăn thiệt thòi trước mắt lưu đến núi x a n h tại không sợ không có cúi đốt tam thập lục kế chạy là thượng sách s á m xịt trực tiếp chạy nơi này h ắ n cũng không cần giao trì thánh địa trực tiếp tặng cho lý trường sinh bọn người đi chín cái lý trường sinh làm xong đây hết thể về sau hóa thành một đạo lưu quan cùng nhau hướng phía bản thể vị trí bay đi du một đám trăm người t r ù n g t r ù n g điệp điệp đều đang đuổi trục lấy giao chỉ t h á n h kính cuối cùng trăm người ở giữa đi tới một chỗ thánh sơn trước cái này một tòa t h i ề n sơn sừng s ữ n g trên bầu trời mà chỉ phía xa thánh kính rơi xuống thánh sơn tối cao chỗ liền không tiếp tục làm bất kỳ dị động từ giao chỉ gương sáng bên trong bắn ra một đạo hào quang bao phủ lại đám người tất cả thân thể bốn phía tràng cảnh phát sinh cải biến nơi này bị chia cắt thành hai tòa cự đại lôi đài mà hai cái này khác biệt trên diễn võ trường đều có lấy trăm người tựa hồ cái này g i o chỉ bắt phương kính có ý tứ là ai có thể đứng tại cuối cùng ai liền có năng lực tranh đấu đó mọi người thấy chính mình sở tại địa khu bị chia cắt thành hai bộ phận cũng là như thế nghĩ hai mắt nhìn nhau một cái hướng chính mình gần nhất người đánh tới đ ù i pháp khí tức tản g ra kiếm ấy trục đạo lực lượng pháp tắc các hiện trực tiếp hóa thành khắc biệt thải quang tướng g i ế t mà đi lý trường sinh sừng sững ở đây cách hắn gần nhất mười mấy người ánh mắt lấp lóe trực tiếp đem ánh sáng mang nhắm ngay hắn hướng phía hắn đánh tới bọn hắn vừa ra tay chính là s á t chiêu không mang theo bất kỳ lưu thủ phân biệt hướng lý trường sinh phía sau vương phía trước bên trái bên phải mấy cái phương hướng khác nhau đánh tới trực tiếp đem bốn phía tất cả địa phương tiến hành phong tỏa một chiêu mất mạng p thanh thanh mấy tên á c dung pháp còn chưa kịp phản ứng còn không có tới gần lý trường sinh bên người cái này ba thanh phi kiếm như lưu quang hưu một chút trong chớp mắt không đến bay ra ngoài lại nhanh chóng bay trở về hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt đợi đến mười mấy người kịp phản ứng thời điểm thân thể của bọn hắn còn tại bay tới đằng trước nhưng là từ cổ chỗ một đạo nhàn nhạt, nhạt dây đỏ quỷ dị xuất hiện theo bọn hắn thân thể hướng về phía trước vận động thân thể còn dừng lại tại nguyên chỗ sau một khắc đầu người tách rời thân h ồ n tại cái này tam đạo trưởng kiếm lưu quang phía dưới đều bị chạm về phần pháp tắc còn chưa kịp kêu gọi liền đã kiếm c h ạ mà m xuống hắn ba thanh trưởng kiếm phía trên đều lóe ra vĩnh hằng khí tước mà lại theo hắn bất hủ thiên sáng tạo giết người cũng càng thêm dễ dàng lý trường sinh chiêu này sát phạt mười phần quả quyết gây nên đến không ít người chú ý khi bọn hắn trông thấy lý trường sinh bên cạnh kiêm mười mấy bộ thi thể không đầu thời điểm con ngươi lập tức cò dục lại đây chính là dung pháp cảnh giới a cùng bọn hắn ngang nhau cảnh giới tồn tại nhưng là chính là như thế thiên lại chết tại lý trường sinh rơi kiếm mà lại là một kiếm mất mạng tất cả mọi người đều k i ê n kỵ lên lý trường sinh chỗ thứ nhất lôi đài dòng dã trăm người bọn hắn dừng tay lại bên trong chiến đấu lẫn nhau ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì nguyên bản lấy lý trường sinh ý tứ hắn là muốn sợ ném chuột vỡ bình trước biểu hiện ra một đợt chính mình chiến lược mạnh mẽ sau đó khiến cái này người k i ê n kỵ nhưng người nào biết biến khéo thành vụng giờ phút này đám người nhao nhao liếc nhau một cái trong tay kia một đạo lại một đạo lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà ra thẳng giết lý trường sinh lý trường sinh mạnh như thế nếu như không đem lý trường sinh giết chết đến lúc đó bọn hắn đều phải thua đều không có hy vọng tranh đoạt giao trì t i ê n kính cho nên bọn hắn động thủ mấy trăm đạo pháp tắc khác nhau h à o quang ngút trời mà lên một cái chớp mắt bao phủ cả mảnh trời khung giết ta sát lấy ít l ớ n n h i ề u thật không biết xấu hổ lý trường sinh tức giận nhìn xem đám người như thế sau một khắc trên người hắn kia kinh khủng dung pháp cảnh khí tức không thêm che giấu tàn ra mà lại hắn bước vào dung pháp thế nhưng là từ cực cảnh bước vào trong đó có thể nói cực điểm đi đại đế thiên đế thậm chí là thánh đế bước vào dung pháp người khác chỉ là dung hợp một đầu p h á p tắc mà hắn dung hợp dòng giã năm đầu so người khác muốn tới mạnh hơn nhiều k i a kinh khủng dung pháp khí tức huy áp mang theo năm loại p h á p tắc khác nhau xuất hiện tất cả mọi người đều cảm giác bộ pháp trầm xuống vĩnh hàng trận vực xuất hiện đám người thân thể bị ổn định ở tại chỗ khó mà động đậy nhìn xem trên mặt mọi người che kín sắc ý lý trường sinh trong lòng hiểu rõ với hắn mà nói kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết một chân đặc địa treo trên hư không nhìn xem những người này lý trường sinh vẹn vẹn đạo mặt một lời bên hông bảo kiếm càng chưa tanh giết hết giang nam trăm vạn binh biển máu núi t h â vạn trở lên giết sạch thiên hạ chưa từ ngừng lý trường sinh cái này một lời trực tiếp dẫn ra lên văn đạo lực lượng h á n cảnh giới bây giờ thế nhưng là văn đế bốn phía dị tượng đều thay nhau nổi lên kia từng tòa bạch cốt núi thây cao cao lưu thế kia biển máu vô tận từ bốn phương t á m hướng nào h sông mà tới huyết tinh chi khí nồng đậm đến thực chất rót đầy cả tòa thứ nhất lôi đài che mất thứ nhất trên lôi đài tất cả mọi người những n à y bạch cốt sống lại vô tận bạch cốt tướng sĩ cơ bảo kiếm trong tay trực tiếp thẳng hướng những người này một kiếm đâm vào trăm người thân thể một kiếm đổ trăm người đầu lâu một màn này cực kỳ nhanh chóng ngắn ngủi mới hơi trăm người tại lý trường sinh cái này kinh khủi áp cố định dưới tại vĩnh hằng quốc độ bao phủ phía dưới không có bất kỳ cái gì sức phản kháng trực tiếp bị những này bạch cốt binh tướng cho thu đi tính mạng đây cũng là lý trường sinh văn đạo bá đạo đây cũng là lý trường sinh hiện tại thực lực khủng bố giết dung pháp đều không cần tự mình ra tay vẹn vẹn động động một mép biến hình bên này dị trạng đưa tới thứ hai lôi đài chú ý thứ hai trên lôi đài tất cả mọi người tại lúc này đều cùng nhau ngừng lại không tiếp tục làm bất cứ động t í n h gì ngơ ngác nhìn lý trường sinh cái này tráng dị tượng bên này nhìn xem tia phía p núi thây biển máu từng cái bờ môi khô nức theo bản năng nuốt nước miếng một cái ánh mắt đờ đẫn Trước 170, lý lại một đợt nhân mã bọn hắn cùng lý trường sinh tranh cướp lẫn nhau trong lúc nhất thời vậy mà quên lý trường sinh thế nhưng là nhân độ a thế nhưng là một người trực tiếp đổ thứ ba phật thiên tồn tại mà bây giờ bọn hắn đều theo bản năng đem chuyện này cho không để ý đến lúc này lý trường sinh cái này sát phạt quả đoán g á n g v ẻ cái này không chút kiên kỵ bộ dáng mới khiến cho bọn hắn nhớ lại ý thức được trước mắt cái này so với bọn hắn ít hơn nhiều tuổi trẻ nam tử sát phạt quả đoán giết người không trước mắt ta hiện tại cái này chừng trăm cái thiên tiêu phải biết bọn hắn có nhưng vẫn là tại kia thiên quân trên bảng lưu lại tên nhưng là tại lý trường sinh nghiền ép dưới thực lực nhưng không có bất kỳ sức phản、kháng. cứ như vậy không công đột tử tại chỗ hắn cái này thực lực khủng bố còn có hắn cái này văn đạo lại mạnh sao trước đó hắn vẹn vẹn bước vào đến văn thánh bên trong mà bây giờ nhanh văn tôn đi thủ đoạn như thế quỷ thần làm kinh a một đám thiên tiêu nuốt nước miếng một cái lúc này cái này muốn tranh đấu tâm tư lui bước một chút ai dám trực diện lý trường sinh phong mang a coi như chiến đến cuối cùng lại như thế nào bọn hắn cũng không có trăm phần trăm năm chắc có thể đánh thắng lý trường sinh đến lúc đó đem cái mạng nhỏ của mình cho d ự vào mười phần không đáng lý trường sinh nhìn lướt qua phía dưới đã chết hết đám người chưa hề nói thứ gì xếp bằng ở hư không bên trong nhắm mắt lại chờ đợi thứ hai lôi đài ra kết quả giao chỉ bắt phương kính vẫn tản ra qua mang bắn về phía phương xa hôm nay đi vào giao chỉ bí cảnh người xa xa không chỉ vài trăm người đơn giản như vậy nói ít cũng có cái khoảng một nghìn người có người khả năng bởi vì cái này giao chỉ bí cảnh các loại cấm địa chỗ làm chế lại mà bây giờ không ít người chú ý tới bên này đều tại chạy tới đây lý trường sinh một người hiện lên ở thứ nhất trên lôi đài m ặ t không biểu tình mà thứ hai trên lôi đài đám người nhìn lẫn nhau hai mắt nhìn nhau một cái đôi trận chiến đấu này hứng thú lập tức thiếu thiếu đến cuối cùng đều vẹn vẹn chỉ có thể lưu lại một người hoặc là nói hai người đi tranh đoạt kia giao trì thanh kính chẳng bằng hiện tại bảo tồn thực lực đợi đến bọn hắn c ư ớ p đoạt giao trì thanh kính thời điểm khi đó bọn hắn cũng sớm đã kiệt lực cũng sớm đã không có bao nhiêu khí lực sau đó bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư n ông thủ lợi ở đây thiên tiêu đều không phải là đồ đần hiển nhiên không ít người đều đã nghĩ đến điểm này ánh mắt lấp lóe cùng nhau rơi xuống lôi đài biểu thị từ bỏ trận chiến đấu này tranh đoạt độc lưu lại mười mấy người tại nguyên chố nghĩ nghĩ không biết muốn hay không đi làm lưu tại trên lôi đài mười mấy người ánh mắt lấp lóe đều minh bạch đám người ý tứ cùng nhau nhảy xuống lôi đài độc l mà cái này một người chính là thứ hai lôi đài người thắng sau một khắc từ giao chỉ bắt phương gương sáng bên trong bắn ra một đạo quan mang đem hai đạo lôi đài s á t nhập là một nam tử chính là thiền quân trên bảng xếp hạng cừng giả đến từ tu la vương triệu bên trong hắn nhìn lý trường sinh một chút trước ô m q u y ề n chắp tay mở miệng nói tại hạ tu câu ra mắt công tử trận chiến đấu này ngươi ta chỉ phân thắng bại không phân sinh tử như thế nào tu câu mở miệng lý trường sinh mở mắt tán thưởng nhìn tu câu một chút ngược lại là thông minh biết cướp đoạt giao chỉ thành kính vô vọng có thể nhỏ m ệ n sẽ giao ở chỗ này sở dĩ nói ra chỉ phân thắng bại không phân sinh tử lý trường sinh đồng ý nam tử cảm kích nhìn lý trường sinh một chút làm một cái tư thế sinh mời lý trường sinh nhẹ gật đầu khi hắn thân ảnh phủ xuống tới một cái trước mắt kinh khủng thánh đế tức trực tiếp như hồng thủy bạo phát ra hắn mở hai mắt ra chống r ồ n g sinh ra hai tia chớp đen trắng hai ánh sáng lưu động kinh khủng uy áp chỉ có trực diện bên trên thời điểm mới biết được mạnh bao nhiêu tu la vương tộc nam tử vẹn vẹn cảm thụ được lý trường sinh uy áp trên c h á n mồ hôi lạnh liền không ngừng chạy xuống lúc này chiến ý hoàn toàn không có hai chân p h t run cố nén trong lòng ý sợ hãi run giọng nói ta nhận thua chỉ có trực diện bên trên lý trường sinh mới biết được trước mắt quái vật này mạnh bao nhiêu a kia vừa mở mắt sau lưng phảng phất giống như có núi t h â y biển m á u xuất hiện có kia kinh khủng uý áp mọc lan tràn ở trước mặt của hắn chính mình là sâu kiến a thậm chí để không nổi bất kỳ phản kháng tâm tư nam tử trước mắt rõ ràng so với mình tuổi trẻ thậm chí cùng mình cùng tuổi nhưng lại so với hắn muốn tới mạnh hơn nhiều được nhiều lý trường sinh nhìn nam tử một chút thu hồi ánh mắt chưa hề nói thứ gì kết quả như vậy nằm trong dự liệu của hắn dù sao hắn hiện tại văn đạo cảnh giới đã đạt đến văn đế ấn đạo lý tới nói là có thể chiến thắng hợp đạo mà thực lực của hắn lại xa so với bình thường tới mạnh hơn nhiều cho nên xuất hiện loại kết quả này cũng không làm hắn ngoài ý mến hai đạo lôi đài toàn bộ kết thúc hắn đã lý trường sinh thắng giao chỉ bắt phương gương sáng hẳn là cũng sẽ đến phiên trong tay của ta đi lý trường sinh thì thảo quay đầu nhìn xem trên đỉnh núi giao chỉ gương sáng chính như lý trường sinh lời nói gương sáng long long rung động mấy lần tựa hồ thật sự có ý kia muốn từ thiên k h u n g phía trên bay một chút rơi xuống lý trường sinh trong tay kia là giao chỉ bắt phương gương sáng kia là giao chỉ thánh địa muốn tìm trí bảo truyền thuyết giao chỉ thành kinh thế nhưng là viễn siêu hợp đạo binh tồn tại viễn siêu đại đê binh cực kỳ cương đại mà lại trong đó còn ẩn chứa giao trì bí cảnh cuối cùng truyền thừa cùng cuối cùng bí mật ai thu hoạch được liền có thể vô điều kiện phá cảnh giới giao trì bắt phương gương sáng là của ta mấy đạo thanh â m vang lên mang trên mặt c ủ a n h i ệ t nghe được thanh â m này nhận thanh â m này ảnh hưởng tia sắc bay xuống giao trì gương sáng lập tức lại khôi phục bình tĩnh tựa hồ là đang nói cho lý trường sinh nơi này còn có người không có giải quyết lý trường sinh sắc mặt tối đen quay đầu nhìn xem một chuyến này đến đây đội ngũ dòng g ã mây trăm người hẳn là còn lại kia một bộ phận người bọn hắn bởi vì tại giao trì thánh địa, địa phương khác có chuyện chậm trễ cho tới bây giờ m ớ i đến cũng thuận giao chỉ thánh kính quan g mang đổi u tới nơi này ừng lôi đài có ý tứ xem ra là người tài có được cầm đầu mấy tên nam tử mang trên mặt ý cười bọn hắn đến từ thứ chín trọng tiên là thứ chín trọng tiên các thế lực lớn đệ tử so với hạ mấy t ầ n g trời thân phận của bọn hắn cùng thực lực không thể nghi ngờ cao nhiều cùng mạnh hơn nhiều a cái này trên lôi đài làm sao chỉ còn lại ngươi một người dạng này cũng tốt chỉ cần đánh bại ngươi cái này giao chỉ bắt phương gương sáng hẳn là là thuộc về chúng ta nam tử nhàn nhạt liếc qua lý trường sinh khả năng còn chưa nghe nói qua lý trường sinh sắc thần chi danh còn lại người sắc mặt lập tức t r e o tức lên nhìn xem chạy tới đến đây đám người không biết suy nghĩ cái gì bọn hắn thế nhưng là rất hiếu kỳ lý trường sinh có thể hay không đem những người này toàn làm thịt mà lại hiếu kỳ lý trường sinh có hay không mạnh đến có thể cùng thiên quân bảng trước năm trăm danh tác đấu tranh vừa mới tu la hoàng triều nam tử bất quá miễn cưỡng bên trên cái tia thiên quân bảng trước một nghìn mà bây giờ đây chính là thực sự cộng dâm cứng c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt lên lôi đài chỉ chết bạt kiếm chẳng thiên một kiếm g i ế t tất cả được rồi giảm bớt công phu ta đánh với ngươi một trận đi ba chữ chết hoặc hàng nam tử trực tiếp bước lên lôi đài căn bản không cho lý trường sinh bất luận cái gì cơ hội nói chuyện trong mắt hắn lý trường sinh chính là sâu kiến d â u d ị a hắn đều không có con mắt nhìn chúng lý trường sinh lý trường sinh nhìn xem nam tử như thế chưa hề nói thứ gì sau lưng của hắn long nguyên đế kiếm tại thời khắc này lạc yên bay ra mang theo một c ỗ trùng thiên kiếm minh tốc độ cực nhanh đám người còn chưa kịp phản ứng thậm chí đều không nhìn thấy thanh trường kiếm này như thế nào ra hộ kiếm chỉ nghe khanh một tiếng k i u kinh khủng trường kiếm đã bay ra làm nam tử kịp phản ứng thời điểm hắn bị một kiếm này cho đánh bay xuống lôi đài trùng n h ậ ngã trên mặt đất lý lớn sắc mặt bên g h ễ thân xác tùy tiện quét mắt phía dưới đám người muốn lên liền lên nhưng là tiến lên có thể nghĩ tốt hậu quả lên lôi đài đến chết mới thôi lý trường sinh l i ế c những người này một chút cũng thực sự không muốn cùng những người này nói nhảm nhiều hắn thấy những n à y thiền c h i tiêu tử cũng tốt lên thiên quân bảng thiên khanh bảng một đám yêu nhiệt g cũng tốt thật sự là quá yếu bọn hắn cùng mình đồng tiến mặc dù đều là dung pháp nhưng là trên cơ bản chín thành chín đều là từ ngụy thiên đế tấn thăng dù sao nhất đại đại lục thiên mệnh khả năng có thể từ hạ giới đại lục đã được một thiên đế thiên mệnh chính quả vận khí tốt nhưng từ một mảnh đạo thiên bên trong thu h o ạ được nhưng là số lượng này cũng không nhiều mà thánh đế chi vị vậy liền không thể nào có hay không bước vào thánh đế thực lực giống như lệ ạ trời lại thêm hắn dung pháp cảnh giới chỗ dung hợp năm đầu p h á p tắc đây cũng là hắn lực lượng chỗ đáng chết bị đánh xuống nam tử sắc mặt đỏ lên không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả một chiều cũng không từng đón lấy liền trực tiếp bị đánh xuống tới mà lại nghe lý trường sinh khẩu khí vừa mới còn thả hắn một ngựa cái này khiến tâm hắn cao khí ngạo làm sao có thể nhẫn vội vàng lần nữa để mắt tới lôi đài sắc ý ung tùm tiểu tử muốn chết ngươi có biết ta là ai ta tại thiên quân trên bàn lại còn không đợi nam tử nói cái gì lý trường sinh kiếm quang lại đến tốc độ đã siêu việt mắt thường có thể bắt giữ khu ở giữa chỉ gặp long nguyên đế kiếm lại một lần nữa bay ra một vệ kim quang lấp lóe đám người chỉ cảm thấy hai mắt tái đi làm khôi phục tầm mắt thời điểm nam tử cái cổ chỗ một đạo màu sáng dây đỏ như ẩn như hiện sau một khắc dây đỏ càng thêm chi mở rộng máu tươi từ hắn phun ra ngoài mấy tức về sau đầu người tách rời nam tử đầu lâu rơi xuống mặt đất trên mặt còn ngưng kết lấy s ắ c ý còn có một tiếng nước trệ không rõ vì sao chính mình vừa mới nói lời công p u chết ngay bây giờ một bên vừa mới nhận thua đám người há to miệng không nghĩ tới lý trường sinh thật dám giết người mà lại đây chính là thứ chín trọng thiên thiên c h i tiêu tử vừa mới người hắn g i ế t là thứ chín trọng thiên h ắ c diêm thiên địa người thiên quân bảng sắp xếp thứ bốn trăm năm mươi nhưng chính là cường đại như vậy tồn tại bị lý trường sinh một kiếm làm t h i t rồi ta đều nói bớt nói nhiều lời hoặc là bên trên hoặc là ở phía dưới cho ta hào hào nhìn xem lên lôi đ ạ i đến chết mới thôi lý trường sinh trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng đậm nhìn xuống vương đám người một chút trong mắt khinh thường chuyến này duy nhất có thể để cho hắn dẫn lên hưng t h ú chính là đột phá dung pháp c ử cảnh chẳng biết lúc nào lý trường sinh đã không đem hy vọng ký thác vào hắn cùng bối phận t i ê n kiêu trên thân những n à y cùng bối phận t i ê n kiêu đều là một chút túi rượu thùng cơm hắn một kiếm có thể giết hắn hiện tại đem thực lực của mình cảnh giới cùng mục tiêu trực tiếp đối tiêu đến những cái kia cốt hôi cấp bậc nội t ì n h tồn tại thằng ngãi danh cùng vọng làm đánh lén có gì tài ba đ ừ n g tưởng rằng đánh lén giết một người liền có thêm không d ậ y nổi đến chết mới thôi sao Tốt, ta thịt, ta thứ trọng tiên nay hôm chắc chắn cho ngươi làm thịt, để ngươi nhìn làm xem ngươi ngươi để nhưng là còn không đợi hắn rơi xuống đất một vện kim quang lấp lóe sọ đầu của nam tử trực tiếp tách rời từ không trung bay ra ngoài thần hồn bị tiêu diệt lý trường sinh mỗi một kiếm đều là phảm kiếm lực lượng một kiếm c h ạ m dung pháp dư sải thậm chí một kiếm c h ạ m hợp đạo cũng không phải không được b à ảnh lại là một người đầu rơi địa thi thể rơi xuống trên lôi đài trang diện lãnh tịch đám người hít vào một ngụm khí lạnh tất cả mọi người bị lý trường sinh quyết tuyệt sát phạt quả đoán dọa sợ mà thứ chín trọng thiên một phương thấy mình người đã chết mất hai cái tự nhiên không tâm lỏng lại là một người leo lên lôi đài không có sai biệt lý trường sinh kiếm thật sự là quá nhanh tất cả mọi người không có nhìn ra một kiếm này là như thế nào chém ra tới thậm chí ngay cả mình tuyệt chiêu át chủ bài cũng không vận dụng cứ như vậy bị lý trường sinh kết quả sinh mệnh cực kỳ chi h oan trên một người một kiếm giết hai người bên trên hai kiếm giết như thế lặp đi lặp lại lên mười người về sau đám người có chút sợ hãi có chút sợ hãi tinh khiết chính là bị lý trường sinh cái này sát phạt quả đ o á n tư thế dọa sợ nào có người thực lực biến thái đến loại trình độ này mà lại nào có người một lời không hợp liền mở giết còn chưa rơi xuống trên lôi đài kiếm quang liền đã hiện lên trực tiếp đem bọn hắn g i ê m chết cái này còn đánh cái lông không thể tiếp tục như vậy nữa cái thằng này thực lực mạnh đạo kiếm quan g kia khẳng định là lá bài tẩy của hắn mỗi lần chỉ có thể thi triển một đạo một đạo kiếm quan g tuyệt đối có làm lệnh kỳ ngươi không có phát hiện sao mỗi lần một đối một đi lên tại kia kiếm quan g phía dưới bị hắn cái này một đánh lén một người hẳn phải chết không nghi ngờ tên vương bắt đạn này mỗi lần đều làm đánh lén là hắn không nói võ đức trước đây chúng ta trực tiếp đi lên quần đầu hắn cũng không tin hắn có thể một kiếm đem chúng ta tất cả mọi người chém mất còn lại thứ chín trọng thiên vài trăm người ánh mắt lấp lóe ở phía dưới tự nói một đám thiên kêu cùng nhau liếp nhau một cái nhẹ gật đầu có thể thực hiện cứ làm như vậy đi lý trường sinh một người đứng tại trên lôi đài phía sau gánh vác lấy thanh ngọc kiếm hạp trên tay không thấy bất luận cái gì một thanh trường kiếm một bộ bạch bào sừng sững ở trên bạch bào không dính bất kỳ máu tươi không nhốn b ù i trần t i ê n lặng mấy tức nhưng mọi người tại lúc này tựa hồ là thương lượng xong vài trăm người cùng nhau phóng lên tận trời mục tiêu trực chỉ lôi đài trong mắt có sắc ý khí tức trên thân thôi động đến thực hạn tiểu tử nếu là ngươi không nói võ đức trước đây thì nên trách không được chúng ta để m ạ n g lại chịu chết đi tiếp sau con mắt sáng lên điểm để ngươi biết người nào nên gây người nào nên gây người nào không nên dây vào cả đám hô to vừa mới kêu mấy hơi quá trình bọn hắn đều tại xúc đại chiêu trên thân lúc này các loại át chủ bài ra hết pháp tác hoa trường hồng vô tận thuật pháp đã tại thiên địa phía trên đánh xuống lý trường sinh ngầm đầu từ sau lưng hộp kiếm bên trong rút ra một thanh nhân hoàng kiếm tay trái hư nắm từ nhân hoàng khí sở đoạn tạm ngưng tụ thành vỏ kiếm xuất hiện nhân hoàng kiếm rơi vào trong vỏ kiếm trở vào bao thân thể có chút những người khí tức thu liễm con mắt khép hở vô tận nhân hoàng uy phóng lên tận trời kiếm khí hoa trường hồng trực tiếp đem thiên k u n g xé nát một cái cực lớn vực sâu màu đen thiên k u n g phân thành hai nửa mà một kiếm này khí thế khi thế t r ù n g thiên áo bào kêu phần phật lý trường sinh mở mắt ra tay phải chỉ lên trời địa chi bên trên đột nhiên vừa gậy bát kiếm c h à n g thiên khanh một kiếm r a một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm vang vọng toàn bộ giao trì bí cảnh thậm chí vang vọng toàn bộ giao trì thánh địa c h ó i mắt lại c h ó i mắt kim sắc kiếm quang lấp l ó e mà lên chiếu rọi toàn bộ thế giới tất cả mọi người tại lúc này đều cùng nhau hai mắt nhắm n g h i ề n tránh né mũi nhọn làm đạo tia sáng này tán đi thời điểm trên trận đã nhiều mấy trăm câu thi thể không đầu c h ư ơ n một trăm bảy mươi hai muốn chạy giao trì thành kính ném trăm vạn mua pháp tắc bước cửa cảnh cái này mấy trăm đến cái người đều không có tới gần đến lý trường sinh bên người thậm chí bọn hắn đều không có rơi xuống trên lôi đài liền bị lý trường sinh cho một kiếm chém giết một kiếm k i a phong thái lạc ấn tại mọi người trong óc một kiếm vào vỏ rút kiếm động tác này nước chảy mây trôi không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác để cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui nhưng là kiếm mang k i a quá mức kinh khủng một máy mắt bọn hắn không có cái gì cảm giác được thậm chí cũng không từng cảm nhận được lý trường sinh khí tức c h i n thân chỉ cảm thấy hắn là người bình thường nhưng khi một kiếm này rút ra thời điểm này khí tức lập tức kinh khủng nghìn lần và lần trang diện lại một lần nữa xa vào đến t i n h mịch những người còn lại khôi phục ánh mắt nhìn xem vị trí trung ương những cái kia thi thể không đầu chẳng biết tại sao phía sau có chút phát lệnh cuộc sống run r u dậy trước mắt nam nhân này vẫn là bọn hắn quen thuộc giết người không chớp mắt ta cái này đều là một chút thứ chín trọng thiên thiên kiêu à hắn nói giết liền l i giết chẳng lẽ liền không sợ những n à y thiên kiêu thế lực sau lưng đến báo thù sao một cái d a o chỉ bí cảnh tiến vào bên trong liền giết nhiều người như vậy tương lai nếu như đến thứ chín trọng thiên địa nơi đó thiên kiêu trải rộng hắn có thể hay không cũng đi qua giết n i liền rồi đám người hiện tại đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tranh bá tâm tư lúc đầu bọn hắn còn muốn làm lấy ngao c ó tranh nhau ngư ông đắc lợi sự t ì n h muốn đợi đến lý trường sinh khí lực cạn kiệt sau đó lại cướp đoạt giao trì bắt phương c ư ơ n g sáng hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều cái thằng này quá mức kinh khủng căn bản không thấy bất kỳ lực lượng nào cuối cùng tất cả mọi người đều một mặt kiên kỵ nhìn xem lý trường sinh chưa hề nói thứ gì thậm chí thở mạnh cũng không dám sợ trước mắt cái này sát nhân ma trực tiếp một kiếm đem bọn hắn cho kết quả lý trường sinh l ư ờ m đám người một chút lại nhìn một chút trước mắt toàn bộ đều rơi trên mặt đất thi thể không đầu trong mắt đà mạc trên mặt không thấy bất kỳ sướng vui giật buồn xoay người ngẩng đầu nhìn giao trì bát phương gương sáng lẩm bẩm hiện tại toàn bộ đều giải quyết bát phương gương sáng nên cũng là của ta ta có cảm giác trong đó tuyệt đối ẩn chứa cái này giao trì t h á n h cung bên trong lớn nhất kỳ ngộ lý trường sinh thân thể phóng lên tận trời cũng chính là tại lúc này giao trì bát phương gương sáng run nhẹ nhẹ tính thân ông một chút chậm rãi hiện lên mọi người ở đây coi là xa biết bát phương gương sáng sẽ rơi xuống lý trường sinh trong tay thời điểm ai biết nó vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo lưu qua hướng nơi xa bay đi căn bản cũng không có muốn thần phục với lý trường sinh ý tứ cái này vừa mới phân chia phân chia lôi đài rõ ràng chính là trêu đùa bọn hắn chạy chạy đi được sao lý trường sinh bước ra một bước trong mắt đen trắng hai quan g t h i ể m nhấp nháy sau một khắc liền đã xuất hiện tại giao chỉ bắt phương gương sáng muốn bay xa mặt khác một phiến thiên địa vung tay lên từ thiên không phía trên chân áp mà xuống lập tức cái này giả thiên bàn tay trực tiếp bao phủ lại giao chỉ bắt phương gương sáng a ngong kính thân run r ậ y từ cái này trong mặt gương tựa hồ lại là muốn bắn ra mấy đạo quan mang lý trường sinh trước đó đã bị hắn âm một tay lần này khẳng định sẽ có chuẩn bị lý trường sinh hai mắt nhắm n g h i ề n âm thầm lẩm bẩm vĩnh hằng pháp bất hủ thiên vạn vật rơi vĩnh hằng hết t h ầ đều không hủ định lý trường sinh một lời thiên địa một cố lực lượng đặc biệt rơi xuống cái này bắt phương gương sáng phía trên cái này vĩnh hằng quốc độ bên trong thời gian trận v ư ợ t bên trong lý trường sinh chính là chúa t ể mặc cho bắt phương gương sáng như thế nào run r u dậy lại không thoát khỏi được cái này bất hủ chi lực cái này một cố lực lượng đặc biệt phản phất giống như thiên địa hoàn vũ đích thân đến ra chỉ mang theo lúc này bắt phương gương sáng mới chậm rãi lang xuống kính thân không còn run r u dậy cho dù hắn muốn phản kháng nhưng cũng không làm được bất cứ chuyện gì lý trường sinh hài lòng nhẹ gật đầu từ hư không bên trong trực tiếp đi về phía trước tại mọi người coi trọng phía dưới đi tới giao chỉ bắt phương gương sáng trước mặt khi hắn thần cái thức hóa thành tiểu nhân tham dò vào đến giao chỉ bắt phương gương sáng bên trong thời điểm tại cái này gương sáng bên trong tựa hồ có một thanh nhâm vang lên muốn phá cảnh đột phá tự thân cực hạ luyện hóa nhiều loại phát o n tắc lý trường sinh nghĩ đến trên người mình đã dung nhập năm loại p h á p tắc đã như vậy p h á p tắc khẳng định là càng nhiều càng tốt lý trường sinh lường phía dưới đã đều chết hết đám người đầu hơi có chút đau hắn phát hiện hắn đã đem những người này cho toàn chém thuận tiện đem bọn hắn p h á p tắc cũng đều chém mất nếu như không chạm sạch sẽ nói không chừng còn có thể nhiều cái mấy trăm loại lực lượng p h á p tắc nhưng là bây giờ lại bị chính mình chém giết hoàn toàn được rồi p h á p tắc không tại nhiều quý ở tinh cùng ta vô dụng sự tình đối t a ích lợi cũng không lớn lý trường sinh nhàn nhạt một câu hắn nắm giữ lấy thiên đ i ệ chi lực thiên đ i ệ tự nhiên nhưng niên hóa thành ngũ hành diễn hóa thành vật t lý trường sinh mở ra hệ thống bảng đến đến phát tắc tiêm một cột nhìn xem mình còn có cái này một trăm một mươi vạn công đức lần này vung tay lên hào gây nên ném một cái trực tiếp hao tốn dòng giã trăm vạn mua một mươi đầu trí cao p h á p tắc sáng thế phát tắc sinh mệnh phát tắc luân hồi phát tắc hồng mông phát tắc vận mệnh cách nhân quả phát tắc chúa tể phát tắc âm dương phát tắc kiểu u phát tắc p h á p tác sinh tử mười loại trí cao phát tắc chỉ cần không siêu thoát đại đạo cấp độ như vậy hắn liền có thể trưởng khống người khác thần hồn nhập không vào luân hồi lực lượng phát tắc ở chỗ ngang nhau cùng cành phía dưới phát tắc chính là hết thảy nếu như đi tới hợp đạo cảnh giới phát tắc lực lượng khả năng liền không có mạnh như vậy nhưng là trí cao phát tắc vẫn có thể buộc phát ra cực lớn uy năng cụ thể như thế nào còn cần chính lý trường sinh thăm dò theo mười đạo khác biệt quang mang dung nhập vào bản thân bên trong lý trường sinh khí tức lần nữa càng thêm kinh khủng như vực sâu để cho người ta đoán không ra thậm chí đều xem không hiểu chẳng biết tại sao ta luôn có loại ảo giác khí tức của hắn tại thời khắc này giống như càng thêm kinh kh ngươi cũng có loại cảm giác này sao ta cũng có loại cảm giác này vừa mới trên người hắn khí tức p h n g phất giống như lập tức thâm t h ú y cái mấy v à n lần khí tức một mạnh kém chút để cho ta không có hai chân run dày quỳ xuống mọi người thấy lý trường sinh như thế trong mắt kiên kỵ tới cực điểm kinh ngạc lên tiếng những này pháp t á c hẳn là là đủ rồi lý trường sinh nhìn về phía giao chỉ bắt phương gương sáng cũng chính là vào lúc này hiển nhiên trong kính bắn ra một đạo vạn cổ thiên k h u n g đây là nguyên một phiến giao chỉ thiên trong đó vậy mà ẩn chứa vô tận tiên khí c h ư một trăm bảy mươi ba chư thiên pháp tắc gặp lại thiên đạo phân thân này tiên khí không phải kia tiên khí cái này tiên khí nói tới là trí cao chi khí tại linh khí phía trên cùng hỗn độc khí hồng nông khí thuộc về ngang nhau cấp bậc tồn tại nhưng là trong đó lại ẩn chứa càng thêm huyền diệu đại đạo chi lực hiện đ â y toàn bộ giao chỉ thiên tiên khí dung nhập vào lý trường sinh trong thân thể như thủy triều trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đạo kính hút vòng xoáy sau đó lý trường sinh khí tức liên tục tăng lên không ngừng tăng trưởng tại một đoạn thời khắc đạt đến báo h ò a nhưng này giao chỉ tiên khí vẫn không có ý dừng lại cọ rửa thân thể của hắn tại rửa sạch hắn linh này rèn luyện pháp tắc của hắn mười lăm đầu phát tắc thập ngũ đầu pháp tắc tại một đoạn thời khắc phản phất giống như cũng là đạt đến bao h ò a mỗi một đầu pháp tắc bên trên đều loé ra nhàn nhạt, nhạt tinh quang nhân hoàng huyết mạch vào lúc này vậy mà cũng đã nhận được một tia tinh tiến còn có phía sau mình chỗ c o n thanh ngọc kiếm hạ bên trong chín chuôi bảo kiếm đồng dạng cũng là như thế giờ phút này lý trường sinh cảm giác cảnh giới của mình có chỗ bưng lỏng đặc biệt là trong cơ thể hắn mười mấy đầu pháp tắc vậy mà sao động lên cùng nhau dung nhập vào huyết mạch của hắn bên trong dung nhập vào trong cơ thể của hắn tựa như pháp tắc đã hóa thành một loại huyết mạch cùng nhân hoàng huyết mạch không khác mà lại từ nơi sâu xa chư thiên có che trở mình cùng cái này chu thiên pháp tắc liên hệ càng sâu. hắn tự hồ là đã nhận ra cái gì linh đài thanh minh tại một đoạn thời khắc trên người hắn pháp tắc cạnh đan sen kẽ dung hợp mười mấy đầu pháp tắc khác nhau quang mang hóa thành một đầu hỗn độn trường lòng tại máu của hắn bên trong phiêu đảng trong chư thiên tối t â m có pháp tắc tác động mảnh này muốn giao chỉ thiên lập tức biến đổi trợ khí tức của hắn càng thêm viên mãn báo hỏa nguyên bản hắn vẹn vẹn chỉ là dung hợp mười lăm đầu lực lượng p h á p tắc nhưng bây giờ chưa thiên đủ loại p h á p tắc vậy mà tiến vào hắn c h i thân cũng chính là như thế nếu như có đủ loại lực lượng p h á p tắc hắn mỗi loại lực lượng p h á p tắc đều có thể nắm giữ một điểm thậm chí mỗi loại lực lượng p h á p tắc đều sẽ tinh thông một chút khủng bố như thế đại biểu cho lý trường sinh nắm giữ đã không chỉ là vẹn vẹn mười mấy loại mà là toàn bộ toàn bộ lực lượng phát tắc ai có thể có được khủng bố như thế cấm kỵ lực lượng đây chính là cực cảnh chi vì sao lý trường sinh mặc dù từ, từ nhắm hai mắt đang tiêu hóa phần này kinh khủng giao trì tiên khí nhưng trong lòng vẫn cũng chính là tại lúc này phiến thiên địa này lập tức xuất hiện một cô mênh mông tiên uy Vâng, tại mảnh này tiên h k h u n g phía trên một hư ảnh chậm rãi xuất hiện hắn chi quanh thân phảng phất giống như có thiên địa hiện hiện hắn chi thân bên trên tựa hồ mang theo một phiến thiên địa uy năng bạn cũ không nghĩ tới lần này lại xuất hiện lý trường sinh mặc dù chưa mở mắt nhưng là có thể cảm thụ được t i ê một nam tử hư ảnh không phải là thiên đạo phân thân sao trước đó hắn liền đã xuất hiện qua hai lần hiện tại chính mình bước vào cực cảnh lại lần nữa xuất hiện hẳn là không muốn để cho chính mình nắm giữ chư thiên tất cả phát tắc lý trường sinh khỏe miệng cười một tiếng hắn chi thân sau tựa hồ có một thanh kiếm tại tiêu to vậy mà lộ ra một cỗ trùng thiên ý chí hắn muốn chẳng thiên t i ể u ra hỏa đừng có gấp rất nhanh rất nhanh đem cái này thiên đạo phân thân chạm hạ tuyệt đối không là vấn đề lý trường thanh tự nói mà trong cơ thể hắn cái kia giao chỉ tiên khí cũng nhanh luyện hóa không sai bị lắm chỉ kém một bước cuối cùng ồ lại là ngươi cái này đến thanh âm đạo m ạ c vang vọng toàn bộ thương khung tựa hồ cũng vang vọng toàn bộ tầng thứ năm g a o chỉ tiên lúc này bất luận là tất cả chỉ phía xa trời tu sĩ cũng tốt vẫn là giao chỉ trong thánh địa các đệ tử cũng tốt đều có cảm giác mà phát n g ầ n đầu tìm kiếm đạo thanh âm này đầu nguồn ở đâu nhưng là bọn hắn phát hiện đạo thanh âm này tựa hồ là phiến thiên địa này phát ra tới vậy mà tìm không được bất kỳ tung tích dù là lấy đại thủ đoạn ngược dòng tìm h i ể u cũng ngược dòng tìm h i ể u không được tựa hồ là phiến thiên địa này cố ý gây nên đem hắn cho vứt bỏ chuyện gì xảy ra thanh âm này làm sao mang theo thiên đạo lực lượng chẳng lẽ là thiên đạo phân thân hay sao mà này thiên đạo phân thân lại sẽ ở chỗ nào giao trì thánh chủ còn có t ầ n g thứ năm cái khác hợp đạo cảnh giới tồn tại cảm chịu cỗ này uy năng sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới đang suy tư vì sao thiên đạo phân thân lại đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ cùng giao trì bắt phương gương sáng có quan hệ sao giao trì bắt phương gương sáng dính đến đột phá cực cảnh bí mật tự nhiên cũng liên quan đến lấy ta giao trì thiên bí mật chẳng lẽ nói có người thông qua giao trì bắt phương gương sáng đột phá cực cảnh là ai chẳng biết tại sao nghĩ tới đây nàng não người trong biển không khỏi hiện hiện nói ra lý trường sinh thân ảnh luôn cảm thấy người này tựa hồ chính là lý trường sinh coi như không phải hắn cũng cùng hắn có cực lớn quan hệ hy vọng là ta nghĩ sai đi nếu như nói đột phá cực cảnh kia vạn c ổ cực cảnh tuyệt đối sẽ thắng được thiên đạo phân thân đến đây mỗi một phiến thiên địa đều có mỗi một phiến thiên địa thiên đạo phân thân trưởng quản mà tầng thứ năm chỉ phía xa trời thiên đạo phân thân muốn tới mạnh hơn nhiều hơn nhiều hắn đ ố i cái này thiên đạo phân thân mười phần kiên kỵ chính như nàng lời nói hạ giới đại lục thiên đạo phân thân cùng cái này bên trên cựu trọng thiên thiên đạo phân thân hoàn toàn không giống đặc biệt là thứ chín trọng thiên kia đã tới gần với thiên nói bản thể thiên đạo bản thể vừa ra không ai cả nổi dù sao đều đã nắm giữ toàn bộ hoàn vũ nhiều năm như vậy thực lực của hắm mà hắn chỗ phân ra tới phân thân nắm trong tay từng cái thiên địa hội bởi vì thiên địa mạnh yếu mà thực lực phát sinh cải biến lý trường sinh rốt cục luyện hóa s o n g thể nội cuối cùng một sợi thiên khí mở mắt ra ngẩng đầu nhìn xem phía trên thiên đạo phân thân cảm thụ được đạo này phân thân khí tức t r ê n thân trên mặt không thấy bất kỳ ý sợ hãi ngược lại chiến ý hừng hực a có ý tứ xem ra ngươi cái này sâu kiến từ hạ giới bên trong đã trưởng thành đến tình trạng này trước đó chạm đến cấm kỵ tại hạ giới trong đại lục ta không thể xuất thủ mà bây giờ nơi này chính là tầng thứ năm giao chỉ tiên đụng vào cấm kỵ lực lượng người thiên đạo phân thân tựa hồ i nhiều một điểm linh trí nhìn xem lý trường sinh ánh mắt mang theo sắc ý theo hắn cái này một câu xuất hiện toàn bộ giao chỉ thiên lực lượng lập tức ngưng tụ tại hắn chi thân bên trên ngón tay đạm mạc điểm ra phía trên lóe ra vô tận thiên địa chi lực cái này toàn bộ giao chỉ thiên đích thân đến là toàn bộ giao chỉ thiên lực lượng che đậy mà xuống liền vẹn vẹn chiêu này đưa cho lý trường sinh lớn lao nguy cơ mà cái này kinh khủng giao chỉ thiên lực lượng che đậy mà xuống phía dưới tất cả thiên tiêu lúc này thân thể không nhịn được run r u y hai chân mềm lún cùng nhau bịch một tiếng nửa quỳ mà xuống thiên uy hạo đảng bọn hắn nhận ra phía trên hư ảnh thân phận a n à y thiên đ ị a chi uy đương kim hoàn vũ chỉ có nó có thể làm được thiên đạo chương một trăm bảy mươi bốn thiên đạo có thể chạm chu tiên tứ kiếm ra hết chuyện gì xảy ra làm sao có thể vì sao thiên đạo phân thân thông gia gặp nhau đến hắn đến cùng đã làm những gì vậy mà chọc g i ậ n phương này thiên đạo mà lại nghe thiên đạo phân thân khẩu khí tựa hồ bọn hắn đã sớm thấy qua người này được nhiều biến thai à? từ hạ giới đại lục bắt đầu liền đã cùng thiên đạo phân thân quan hệ hắn yêu nhiệt g đến loại t ầ n g thứ nào một đám thiên tiêu tâm thần câu chiến đồng thời cũng bị lý trưởng sinh yêu nhiệt này trình độ đổi mới một lần lại một lần nhận biết trước mắt nam tử này đạp ngựa đến biến thái tới trình độ nào a có thể hay không cùng người bình thường giống như bọn họ a cùng dạng này nam tử ở vào cùng một thế bọn hắn cũng cảm thấy mất hết can đảm nhân sinh b i hay dạng này người chú định chỉ có thể là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại đoán chừng không được bao lâu bọn hắn liền sẽ bị lý trường sinh xa xa hất ra a không phải nói hiện tại liền đã bị hắn xa xa hất ra thiên địa ép ta lại có làm sao ta chi lực lượng đã sớm không cực hạn ở thiên địa chỉ là giao chỉ thiên mà thôi phật thiên ta đều chém chẳng lẽ giao chỉ thiên ta liền chạm g â gớm lý trường sinh nhìn chằm chằm phía trên cờ khẩy ba thanh đế kiếm kiếm hiện lên ở hắn chi quanh thân xoay chầm chậm, chậm. l o nguyên n g đế kiếm nắm chặt bên phải tay phía trên tay trái ngưng tụ ra một thanh vỏ kiếm nhân hoàng kiếm trở vào bao thân thể hơi nghiêng vận sức chờ phát động khí thế liên tục tăng lên một cái chớp mắt thâm thúy như biển chết một cái chớp mắt đ ố n g nhiên mở mắt b ộ c phát ra vạn cổ sát cơ lập tức đột nhiên chỉ lên trời rút kiếm khẽ quát một tiếng bạt kiếm trạm thiên thuật chỉ gặp lý trường sinh tay phải nắm chặt chuỗi kiếm hướng thiên khung phía trên đột nhiên một trạm kia kinh khủng kiếm đạo sát cơ đạo này kiếm đạo sát khí so vừa mới còn muốn đến nhanh nhiều hơn nhiều đạo này bạn kiếm trảng thiên tri lực còn không có như vậy kết thúc chẳng biết lúc nào bên cạnh hắn kêu ba thanh đế kiếm vậy mà cũng quỷ dị và o vỏ thướng thiên khung phía trên đột nhiên một trạm lại một lần nữa điệp ra ba đạo kiếm quang khe n h kiếm khi đã không chỉ là trường hồng đơn giản như vậy bốn đạo kiếm quang dung hợp lại cùng nhau trên bầu trời t h ẳ n g phá một đạo vô biên lỗ hồng đầy trời giao chỉ thiên đ ị a u tri lực che đậy mà xuống thời điểm trực diện đối mặt cái này trùng thiên tri lực lập tức thiên điệu t i lực bị lý trường sinh một kiếm này cho phá vỡ dù sao phàm kiếm lực lượng khác biệt phàm kiếm đã là hiện tại đã biết kiếm đạo lực lượng cuối cùng một kiếm chém đúng ra thiên địa hóa thành hai nửa tất cả giao chỉ thiên lực lượng tại thời khắc này vành một tiếng đều tán loạn ta nói qua gặp lại thời điểm liền đem ngươi chém giết ngày thiên đạo phân thân không phải là không thể chạm cũng không phải thiên đạo bản thể lý trường sinh cười to phóng lên tận trời trên tay phải chỗ cầm long nguyên đế kiếm càng thêm tính m ị c h phía trên lóe ra phệ nhân quan mang tay trái chẳng biết lúc nào nhân hoàng kiếm cũng xuất hiện nơi tay phía sau ba thanh khác biệt đế kiếm bao vây lấy lý trường sinh thân thể đi theo hắn cùng nhau xông lên chân trời hư không lập tức vỡ nát bị cái này vô biên trọng lực cho hình thành hư vô hắn chi quanh thân lại là mấy đạo pháp tắc phun t bao phủ phía dưới tất cả lực lượng pháp tắc đều bị giam cầm chỉ cần hắn tại lực lượng pháp tắc liền không cách nào xuất hiện mà lý trường sinh muốn bước vào cực cảnh cũng không có khả năng đây cũng là nó thiên đạo lực lượng có thể nắm giữ cái này t ầ n g thứ năm tất cả giao chỉ lực lượng phát tắc hắn nhìn xem đã oanh s á t mà lên lý trường sinh bàn tay chậm rãi kéo lấy thiên địa hướng phía dưới đột nhiên oanh một cái và n h vô tận đại lục vô tận thiên địa trực tiếp từ phía trên không ngừng trầm xuống cử động lần này phảng phất giống như dị thế thiên địa tối xâm lại vạn cổ vĩnh tịch không gian đã vỡ vụn thành hư vô tầng tầng sụp đổ lý trường sinh sắc mặt hoàn toàn không sợ hôm nay hắn nhất định phải chém xuống phương này thiên đạo không phải hắn vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào kỳ cảnh bên trong kiếm đạo hóa phảm hết thể chính là kiếm trong tay của ta nói chi lực thiên đạo là kiếm trong tay của ta. Đại hạp kiếm sinh kiếm nói, kiếm lục là là Lý lưng của của ngọc trong tay của ta, sinh dân là kiếm trong tay của ta.、Lý、trường thanh tự nói, từ sau lưng thanh dân sau bốn ê n trong lại bay ra dòng ra ra lại bay b tiên h h a n t kiếm Lục chú tiên, tuyệt tiên, tiên, chu tiên tứ kiếm trên kiếm hãng không không ngừng hư má xoay tròn dẫn đầu đón nhận phương thiên địa này. tiên này. Bốn tiên đầu điệu t xoay kiếm rơi ò n r xuống tiên địa tứ phương tạo thành chu tiên kiếm trận kinh khủng chu tiên chi lực vừa ra ai dám ngăn lại có gì loại sức mạnh có thể ngăn cản Ngay xưa... lý t r ư ờ n g sinh chính là nương tựa theo chu tiên kiếm trận đem toàn bộ thứ ba phật thiên tất cả phật tu đều c h à n diện mà bây giờ hắn liền dùng cái này chu tiên tứ kiếm chỗ cấu hóa mà thành chu tiên kiếm trận chém giết này phương thiên địa thiên đạo khen khen khen khen k bốn đạo trùng thiên kiếm minh hóa thành bốn loại khác biệt chu tiên chi lực ánh sáng chín màu b ố n phía bao phủ lại cả mảnh trời khung chỗ che đậy mà xuống đại lục hư ảnh thiên địa hư ảnh tại thời khắc này đều bị chu tiên kiếm trận đáng thành cho bụi là lý trưởng sinh mở ra một đầu thẳng trạm thiên nói phân thân đường lý trường sinh ngẩng đầu nhìn xem phía trên chỗ tồn tại thiên đạo phân thần nhân hoàng kiếm cùng long nguyên đế kiếm cùng nhau đi lên phương chém ra hai đạo kiếm quang sau một khắc hai tay của hắn phía trên hai thanh bảo kiếm l ạ g yên biến mất thay vào đó là một u minh sắc trường m â u điều trùng tiểu kỹ ngươi thiên đạo khinh thường mở miệng trực tiếp phất phất tay cường ngạnh đem lý trường sinh cái này hai đạo kiếm quang xóa đi sau một khắc lý trường sinh thân ảnh quỷ dị biến mất ngay tại chỗ thái âm thái dương chi nhãn thôi động trên người lực lượng tại lúc này vô tận làm trả thời không chi lực cũng không có bị ngăn cản tuyệt bởi vì hắn hai mắt thế nhưng là thái âm thái dương đại bi nằm trong tay mảnh này thời gian không gian cho dù là phương này thiên đạo tại thời không trên đại đạo t r ư ờ n g khống còn muốn hơi thua hắn ba phần lý trường sinh lập tức biến mất trong tầm mắt đi thẳng tới thiên đạo phân thân chỗ tương lai chỗ cũng chính là trước thời hạn một đoạn thời gian xuất hiện tại thiên đạo phân thân trước mặt trong mắt quyết tâm một đạo trường mâu đột nhiên ném ra đây là tàn phá ưu minh trí cao b ì n h phía trên mang theo lấy xóa bỏ hết thể lực lượng trực tiếp danh sát mà ra thường thường không có gì lạ vẹn vẹn chỉ là mang theo huyền màu xanh lá đạo t n nhưng cũng chính là như thế thiên đạo phân thân còn chưa kịp phản ứng vụ của hắn trực tiếp bị xuyên thủng ma qua lý trường sinh tại chu sát tương lai nó hiệu kinh khủng u minh sát cơ chi lực phá hủy lấy thân thể chỗ cấu thành tự thân chư thiên pháp tắc cái này một cái trước mắt lại muốn có dấu hiệu tiêu tán mà một cách này cũng đã chứng minh thiên đạo không phải không thể chạm thiên đạo phân thân không phải không thể r ế t thiên đạo phân thân còn chưa kịp phản ứng hắn chưa nghĩ tới lý trường sinh rõ ràng chưa bước vào hợp đạo bên trong hắn là thế nào nắm giữ thời không mà lại lại có thể đi vào tương lai trong mắt của hắn có ngắn n g i n ư c trệ trên mặt ngưng kết lấy ý cười tựa hồ là không dám tin không rõ cái này một trường mẫu là thế nào rét ra tới Cũng không Trường hiểu Lý sau i một khắc này hắn chuẩn bị cho cái này thiên đạo phân thân đưa ra tuyệt sắt một kích trên tay phải long nguyên đế kiếm lại một lần nữa nắm chặt nơi tay hướng trên trời đột nhiên một bổ nhân hoàng sát phạt nhất kiếm lạc cựu u cuối cùng này một kích chính là tuyệt sát thiên đạo kia mơ hồ trên mặt tựa hồ là có không cam lỏng hắn là thiên đạo phân thân làm sao có thể cứ như vậy qua loa đánh cái xì dầu hắn nhưng là cái này toàn bộ tầng thứ năm thiên đạo hắn chỗ lương tựa chính là toàn bộ tầng thứ năm lúc này thiên đạo phân thân trên mặt lóe ra vẻ điên cuồng đưa tay ra toàn bộ giao chỉ thiên lực lượng vào hết hắn c h i thân toàn bộ giao chỉ thiên cũng bởi vậy kịch liệt chấn động lên tất cả tu sĩ biến sắc cảm thụ được cái này giao chỉ thiên dị trạng kinh hãi lên tiếng chuyện gì xảy ra vì sao giao chỉ thiên hôm nay lay động kịch liệt rồi không biết ta ta cảm giác lực lượng tại xói mòn ta, ta cảm giác đại đạo lực lượng đang bị ai tất đoạt làm sao có thể lại có người tại tức đoạt ta giao trì c h i đạo giao trì thánh chủ biến sắc còn có khương nghiên nhi đồng dạng cũng là như thế không chỉ là bọn hắn toàn bộ giao trì thiên tất cả tu sĩ p h à m là cùng giao trì có quan hệ tu luyện cái này giao trì thiên lực lượng trực tiếp cảm giác được tuổi thọ của mình cũng tốt lực lượng cũng tốt p h á p tác đại đạo đều bị người ăn cắp dù là thiên địa c h i lực cũng là như thế kia rõ ràng muốn tiêu tán tầng thứ năm thiên đạo phân thân thân ảnh lại một lần nữa ngưng tụ nếu quả như thật có thể coi là vừa mới kỳ thật hắn đã chết qua một lần nhưng là hắn lại nương tựa theo thủ đoạn n g tiên mạnh mượn giao trì thiên tất cả tu sĩ tuổi thọ cùng lực lượng lại một lần nữa ngưng tụ ra thân thể của mình hắn nhìn xem lý trường sinh khỏe miệng q u ỷ dị dơ lên lấy lực lượng phát tắc đại đạo chi lực giao chỉ chi lực cùng một tia tơ nhân quả lực lượng ở trước mắt lập tức phát họa ra khương nhiên nhi bộ g á n g xuất hiện ở lý trường sinh trước mặt khương nhiên nhi sắc mặt bình tĩnh nhìn xem hướng chính mình đánh tới nhân hoàng một kiếm nàng chưa hề nói thứ gì không có làm những gì cứ như vậy bình thản nhìn xem lý trường sinh cảm nhận được cái này dị trạng biến sắc rốt cục không còn là kia phong k i n h vân đạo bộ g á n g cố nén một kiếm phạt vệ đem một kiếm này chém về phía cái khác phương hướng tâm niệm vận động vô tận kiếm vực tư tán triệt tiêu lấy cái này nhân hoàng kiếm lực lượng vê anh một kiếm bủ về phía chân trời lập tức cái này hư không bên trong sinh ra một đạo ngàn vạn trượng b ự c sâu vết kiếm mà khương liên nhi liền đứng tại hư không bên trong mà không biểu tình đối lý trường thanh cười một tiếng thanh âm ôn nu ta biết cho dù là dùng ta chi sinh mệnh khí tức ngưng tụ ra tới bộ dáng ngươi cũng sẽ không bỏ được g i ế t ta lao đệ thủy t r u n g là lao đệ khương liên nhi mang trên m ặ t cười chẳng biết lúc nào lý trường sinh khỏe miệng đã lộ ra một chút xịu máu tươi ánh mắt bình thản đáng sợ trong mắt thâm thủy tới cực điểm nhìn chằm chặp phía trên thiên đạo thiên đạo trên mặt vẫn là trước sau như một tùy tiện trên người hắn khí tức vẫn tại kéo lên hấp thu toàn bộ giao chỉ t h i ề n tất cả tu sĩ lực lượng lý trường sinh thu hồi ánh mắt nhìn về phía khương liên nhi trên mặt ôn nhu xuống tới hắn biết trước mắt nữ tử này không phải chân chính khương liên nhi chẳng qua là từ khương liên nhi trên người một sợi đại đạo c h i t ứ c chỗ hội tụ ra người già thôi nhưng là đối với nàng hắn vẫn là không xuống tay được từ trên trời đất chậm rãi hướng lên hành tẩu đi tới khương n i ê n nhi trước mặt đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta biết ngươi không phải chân chính lao tỉ nhưng là lao tỉ cùng ta một thế này chính là thân nhân dù là ngươi là trên người nàng một sợi sinh mệnh tri tức ta cũng không bỏ được tổn thương tại ta mà nói thật cũng tốt giả cũng được ngươi chính là ngươi không thể thay thế lý trường sinh thanh â m rất coi ônu đem thương niên g h nhi ôm vào trong ngực thương niên g h nhi trên mặt lập tức ngẩn ngơ thiên đạo phân thân bắt lấy cơ hội này trên mặt có nhân tính hóa dữ tợn cơ hội tốt ngay tại lúc này hắn c h i thủ bên trên lập tức ngưng tụ ra một kinh khủng thiên địa sắc cơ hóa thành tam đạo trường mâu thẳng giết lý trường sinh phía sau một cách này lý trường sinh tuyệt đối trốn không thoát tam đạo trường mâu trực tiếp đâm vào đến lý trường sinh trong thân thể đâm vào phía sau lưng của hắn nửa người lý trường sinh khỏe miệng có nhàn nhạt máu tươi chảy ra nhưng là hắn vẫn duy trì cái tư thế này không có biến ta dựa vào cái này mẹ nó là thiên đạo phân thân làm sao như thế h è n h ạ ta dựa vào đây là l a o cầu a đây không phải thiên đạo phân thân a phía dưới một đám quỷ xuống cấp đệ tử nhìn xem một màn này cho dù là bọn họ không thích lý trường sinh nhưng là cũng không khỏi là lý trường sinh bất bình lấy thân nhân làm áp chế sau đó ở sau lưng làm đánh lẽn loại chuyện này bọn hắn nhất là trơ c h ẽ n bây giờ lại thiên đạo phân thân làm ra một màn này bọn hắn càng thêm k i n h thường t ư ơ n g nhi hốc mắt lập tức ướt át há to miệng hiểu ý cười một tiếng Ta hy vọng nhiều ta là thật. tại a là là linh n trí tán đi một khắc cuối cùng nàng tưởng tượng lấy nếu như mình chính là khương nhiên nhi thật là tốt biết bao mà không phải trên người nàng một sợi khí tức thật là tốt biết bao có như thế lão đệ nàng lại có gì cầu trong ngực khương nhiên g nhi hóa thành một đạo lại một đạo điểm sáng cuối cùng ngưng lại tại lý trường sinh trên thân là một t r ư ơ n g mặt giãn ra mà cười lốn đồng tiền lý trường sinh nhìn xem đã biến mất hương nhiên nhi m ặ t không biểu tình lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn xem phía trên thiên đạo phân thân trên mặt của hắn còn có nhe răng cười lý trường sinh chưa hề nói thứ gì cắm vào sau lưng của hắn ba thanh trường mâu tại thời khắc này lập tức bay ngược mà ra t â y khô gặp mùa xuân ba đạo vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp khôi phục khí tức của hắn không tại che lấp tiêm mười mấy loại p h á p tắc đều phóng thích mà ra sáng thế phát tắc vận mệnh cách nhân quả phát tắc ngũ hành phát tác sinh tử đều phát ra b ộ c phát ánh sáng trói mắt tại thời khắc này lý trường sinh trong mắt cất giấu một vòng cực sâu ma ý trong mắt đen trắng hai quan g t h i ể m nhấp nháy hắn mười vạn tóc đen lần nữa tung bay hắn chi quên thân tựa hồ có hai cái to lớn tinh thần xuất hiện kia là thái âm đế tinh cùng mặt trời đế tinh vượt qua thời không một hơi thời gian cũng chưa tới lý trường sinh liền đã xuất hiện ở thiên đạo phân thân trước mặt hắn chi thủ mau chóng cầm l o n g nguyên đế kiếm nhân hoàng đế kiếm hướng phía trước hung hăng một đ â m một kiếm trực tiếp đâm xuyên trước mắt thiên đạo phân thân trường kiếm xuyên qua bụng của hắn xuyên qua phía sau lưng của hắn vị trí vô tận sắc cơ vạn cổ ma ý bộ thiên đạo phân thân nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết lại không rõ lý trường sinh làm sao lại nhanh đến như thế Trước 176, lý Trường、sinh、tuyệt sát. Thiên đạo phân thân vẫn. Lý Trường、sinh、tay trái trên xuất Hết thể đều là phàm, cho dù là thiên đạo, trong mắt ta cũng đều là phàm nhân thôi, tùy thời có thể giết.、Lý、trường sinh nhàn nhạt một lời, như chết thần trước một trạm lượng như hướng lực còn che Cái cho cũng có Lý Lý lạng lấp. là là là là Lý lời, Sinh phân vẫn. Sinh nhân hoàng yên hiện, không nhân Sinh nhàn ngôn ngữ. Nhân hoàng gì gọi kiếm kia kiếm kiếm phía phàm phàm? phàm, phàm phía đều đều đạo đạo, dù cho dù là thiên đạo dù là khí tức của hắn cũng không khỏi đau kêu một tiếng tay trái của hắn bị đầu này màu vàng kim trường long cho n ư t vào sau một khắc lý trường sinh quanh thân chu tiên tứ kiếm phóng lên tận trời đẩy trời chu tiên kiếm trận quán triệt mà xuống như kêu bạo vũ lê hoa như thiên hỏa bay loạn vành vành đẩy trời chu tiên kiếm trận thành hình chu tiên kiếm mưa rơi xuống một đạo lại một đạo kiếm khí bao phủ lại nam tử trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn ở trên người hắn mở cái này đến cái khác lỗ hổng phía trên mang theo vĩnh hằng khí tức mang theo tuyên cổ sắc cơ mang theo lý trường sinh kia cực sâu tất giận nếu như nói thiên đạo phân thân lấy phương thức của hắn đến đánh với mình một trận cái tiêu ngược lại là không có vấn đề nhưng là hắn phiền nhất chính là lấy thân nhân làm uy hiếp lần này chân chân chính chính chạm đến lý trường sinh v ạ c ngược trên mặt đạo mạc nhìn không ra hỉ nhạc tay phải bỗng nhiên rút ra long nguyên đế kiếm hướng tay phải của hắn phương hướng một c h ạ m xoẹt xẹt trên tay phải máu tươi chảy ngang cánh tay phải bị lý trường sinh chém xuống nhân hoàng kiếm lại c h ạ m ba thanh đế kiếm cũng không cam chịu yếu thế hóa thành ba đạo lưu quang trực tiếp h à n h vào thiên đạo phân thân thể nội kinh cùng lực trùng kích đem hắn cho đánh bay ra ngoài đầy trời mưa kiếm từ trên hướng xuống、rơi. không ngừng xuyên qua nhập thân thể của hắn dù là nó có liên tục không ngừng giao trì chi, chi lực tăng thêm nhưng là tăng thêm tốc độ xa xa không kịp tiêu hao tới cũng nhanh vê anh vê anh vê anh. anh tia đẩy trời mưa kiếm ngang qua hắn đục thân một điểm lại một điểm đâm xuyên tới lý trường sinh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại thiên đạo phân thân trước mặt tay trái nắm tay vảy rồng bao trùm ở trên bán long hóa hướng phía trước đột nhiên một, một truy vảy đáp xuống tay phải tay trái đều là long hóa trạng thái lý trường sinh chi quyền trái cùng hữu quyền đột nhiên nện ở thiên đạo phân thân trên mặt căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nó còn tại bay ngược quá trình bên trong lý trường sinh đã đi tới trước mặt hắn song quyền lần nữa b n h ra đem hắn nện vào đến dưới mặt đất cả người lẫn người mà lên song quyền không ngừng nện ở trên người hắn vành vành vành mỗi nện một chút l o n g đất này liền xâm nhập trăm t r ư ợ n g mỗi nện một chút cái này đại địa liền run dày bên trên ba phần tại chỗ đã bị lý trường sinh ném ra một đạo dưỡi kính đạt tới ngàn trượng hố to mà sâu liền có ngàn trượng sâu thiên đạo phân thân cùng người không khác nhưng là hiện tại toàn bộ khuôn mặt máu tươi chảy ngang bị lý trường sinh truy đến không còn hình dáng hai mắt trắng rã ý thức vẫn còn ở đó làm hắn biệt u c t chính là lý trường sinh quái vật này tựa hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm vừa mới thực lực là một phen hoàn cảnh thực lực bây giờ lại là một phen hoàn cảnh tốc độ nhanh đến mức cực hạn đều vượt ra khỏi hợp đạo cảnh giới mà lực lượng này cũng sớm đã viễn siêu hợp đạo còn có cái kia trên người thời không trí lực căn bản cũng không phải là hợp đạo cảnh giới có thể có được trí mạng nhất là cái gì vĩnh hằng khí tức không đơn thuần là hắn sáng tạo thiên địa thiên cũng tốt vẫn là bất hủ thiên cũng được đều mạnh đến cực điểm đặc biệt là bất hủ thiên dù làm ạ n h nhập hắn thiên đạo cũng cảm giác tựa hồ bị lý trường sinh khống chế hắn đã không phải là chính mình hiện tại hắn sinh t ừ tất cả lý trường sinh một ý niệm đây cũng là bất hủ thiên bá đạo khống chế hết thẻ chúa tể hết thảy người vừa sẽ tới tuyệt vọng cường đại như thiên đạo có thể hay không cũng sẽ cảm giác được đau đớn lý trường sinh trong mắt cực lạnh túi nhìn xem đã bị chính mình truy có được hay không nhân dạng thiên đạo sau một khát phóng lên tận trời hóa thành một đạo lưu quang trong mắt đạo mạc hắn chi quanh thân chín chui khác biệt tiên kiếm vờn quanh tại bên cạnh hắn bay về phía lý trường sinh lý trường sinh nhìn về phía phía dưới thiên đạo phân thân làm ra sau cùng thẩm phán chín kiếm chú tiên chín chuôi khác biệt đế kiếm hóa thành hướng phía dưới đột nhiên oanh s á t mà đi toàn bộ giao trì bí cảnh tại lúc này đều là lý trường sinh kiếm vực không người có thể đào thoát thiên đạo phân thân cũng không ngoại lệ thiên đạo phân thân chỗ bổ sung lên giao trì lực lượng đã đến cực hạn không ngừng khôi phục thương thế trên người nhưng cái này một s á t chiêu đã đi tới hắn trước mặt hắn con ngơi trận lao đại biết không thể địch cũng khó có thể địch đợi đến hắn muốn làm thứ gì lúc cái này chín chuôi tiên kiếm hoàn toàn xuyên qua nhập thân thể của hắn trực tiếp rết khắp đến lòng đất trăm vạn trượng chỗ vị trí. Hán trang t h diện tích mịch lý trường sinh trên thân cái tiêu màu đen sát khí lại càng thêm khác biệt giờ phút này nhiều một cỗ màu đỏ nhạt huyết sát mà cái này cũng đại biểu cho thiên sát là giết thiên đạo phân thân chứng minh từ xưa đến nay dám giết thiên đạo phân thân người hoặc là nói thành công chém giết thiên đạo phân thân người tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng thiên đạo phân thân tiêu tán tầng thứ năm thiên không khôi phục được nguyên dạng bộ dáng c h ư thiên pháp t ắ c lần nữa hiện hiện chuẩn bị dung nhập vào lý trường sinh trong thân thể phía dưới một đám thiên kiêu đệ tử nhìn xem lý trường sinh cái này như ma như thần bộ dáng nhìn xem hắn vừa mới chu sát thiên đạo phân thân dáng vẻ nuốt nước miếng một cái trong mắt ngốc trệ mặc dù bọn hắn vừa mới là lý trường sinh nói chuyện nhưng là không có nghĩa là bọn hắn thích lý trường sinh à, thiên đạo phân thân cứ như vậy bị chém hắn vừa mới thật là chém giết thiên đạo từng cái trong mắt thất thần tựa hồ là không dám tin vừa mới mạnh như thiên đạo vậy mà cũng sẽ bị giết cũng sẽ bị người chém xuống cái này quá mức mặc ảo cũng chính là tại vào thời khắc này giao chỉ thiên tất cả tu sĩ đều cảm giác được kia cảm giác đè nén biến mất vừa mới còn tại hấp thu bọn hắn lực lượng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục thậm chí bọn hắn luôn cảm giác giao chỉ thiên thiếu chút cái gì cảm giác càng thêm tự do linh khí của thiên địa tựa hồ là đang bạo động đối với bọn hắn tới nói cũng không biết tốt là xấu thiên đạo khí tức không thấy vừa mới bắt đầu ngày mới nói còn ra hiện vừa mới còn có to lớn di động có thể hấp thu tất cả giao chỉ thiên lực lượng tuyệt đối là thiên đạo không sai mà bây giờ có lực lượng này đầu nguồn biến mất thiên đạo phát sinh bạo động cũng liền mang ý nghĩa thiên đạo phân thân chết giao trì thánh chủ đứng tại giao trì thánh cung phía trên ánh mắt ngước nhìn một cái phương hướng. t ự a hồ là nghĩ tới điều gì con ngươi trấn kinh kinh thanh mở miệng chương một trăm bảy mươi bảy không biết tồn tại vượt tuế y nguyện đánh không lại liền giao người chín đời nhân hoàng hiện làm xong đây hết thảy chu sát xong thiên đạo phân thân về sau chín chuôi trường kiếm hóa thành chín đạo lưu quang về tới lý trường sinh bên người hắn n g mở đầu nhìn về phía phiến thiên địa này cũng không có vì vậy mà thư giãn trên trời đất chư thiên pháp t ắ c đúng là quán thâu đến trong cơ thể của hắn nhưng là đồng dạng hệ thống còn nhắc nhở qua có thể sẽ có không biết tồn tại vượt qua tuế nguyện trường hà tới giết hắn mà bây giờ tính toán thời gian hẳn là không sai bị lắm cũng đúng như hắn đoán như thế t h năm vị người áo đen đạp trên thuế nguyệt trường hà đến đây đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh cảnh giới của bọn hắn nhận phiến thiên địa này áp chế nhận mảnh này chứ thiên áp chế ngạnh sinh sinh bị áp chế tại hợp đạo cấp độ được rồi hợp đạo cảnh giới liền hợp đạo cảnh giới đi cũng đầy đủ giết hắn tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành đây cũng là đi qua thời điểm đi năm người dưới mặt đất đều đem ánh mắt nhìn hướng về phía lý trường sinh làm sao có thể chẳng lẽ là chúng ta tới chầm sao tiểu quỷ này đạm ngựa t u ổ i tắc vẹn vẹn mười tám tại hiện tại liền đã chứng đạo vinh hằng rồi mà lại hắn biết khí tức trên thân khủng bố như thế sau lưng k i a bốn thanh thiên kiếm tựa hồ có thể thương tổn được chúng ta một nam tử kinh hãi lên tiếng hít sâu một hơi vốn cho là bọn họ đã sách đủ sớm nếu như không phải đây cũng là cực hạn bọn hắn nghĩ đến trực tiếp đi trong bụng mẹ bóp chết lý trường sinh biến hình được rồi hắn phải chết bất luận hắn hôm nay thực lực đến loại trình độ nào cũng tốt nhưng là hắn trung quy phải chết không chỉ là hắn chết cùng hắn có quan hệ người cũng phải chết một tên khác người áo đen nhàn nhạt lên tiếng mở miệng hắn chi thủ bên trên ngưng tụ ra một cỗ đại đạo lực lượng nhưng là cái này đại đạo tựa hồ lại có khác biệt tựa hồ siêu thoát tại đại đạo áp đảo trên đại đạo là một đầu vô hình thiên địa ấn thiên địa ấn che đ ậ y mà xuống trực tiếp rơi xuống lý trường sinh trước mặt dù là mạnh như lý trường sinh cũng không bắt được hắn xuất thủ vết tích cho dù là hắn vĩnh hằng đại đạo cũng không phát giác được chiêu này là như thế nào xuất hiện đinh kiểm tra đến có quy tắc lực lượng xuất hiện hệ thống ở đây hảo tâm nhắc nhở pháp tác phía trên là đại đạo trên đại đạo chính là quy tắc trở thành hoàn vũ một bộ phận mạnh hơn đại đạo rất nhiều rất nhiều túc chủ nếu như muốn chém giết những người áo đen này nhất định phải tính cả quy tắc của bọn hắn đại đạo cùng nhau chém lấy túc chủ thực lực hôm nay muốn lấy một trọi năm cực kỳ khó khăn nhưng là muốn lấy một đội tất cả nên không khó lý trường sinh ánh mắt bình tĩnh hai mắt nhắm nghiển tại thời khắc này sau lưng đại đế thần thông một lần nữa phong thích mà ra sau lưng của hắn tựa hồ cũng xuất hiện một đầu hỗn độn vô ngần trường hạ từ trong đó một đạo pháp thân đạp t u ế nguyệt mà đến đạp hư không mà đến đạp thiên địa mà tới vô ngần thân ảnh lộ ở trước mặt mọi người vẹn vẹn chỉ có hai cặp không thấy độ cao chưa to một c đế đạo thần thông lực lượng là lý trường sinh thực lực bản thể nhiều g ấ p ba mà đại đạo cảm nộ càng là tại hắn vĩnh hằng pháp bên trên tinh tiến một bước một cước giống như vĩnh hằng tuyên cổ tinh vân tồn thiên địa tựa hồ có đồng hồ tại chuyển động theo một cước này rơi xuống cái kia thời không chỉ trệ đại đạo vỡ vụn quy tắc biến thành thiên địa ấn cũng động lại xuống tới Vâng! Một cước vai vẫn chân nhau đụng, thiên ấn tán, thiên bên trong vẫn không thay đổi. Lý trường sinh trên mặt nhìn không ra hỉ nhạc, Một mà mặt tiêu to tại thay cước địa địa ra đổi. hỉ Lý trên g ư đó có một đạo kim bảo bóng người từ trên trời đất chậm rãi xuất hiện đầu đội kim quan thân mang cựu long kim bảo nam tử vừa xuất hiện thiên địa lập tức nghiêm n một chút man hoang chi khí mọc lan tràn nam tử vừa xuất hiện sau lưng lập tức ước vạn kim qua thiết mã đang ghét gào đang gấm g h é t hắn túi đầu xuống nhìn xem lý trường sinh lập tức xứng sở trước đó bọn hắn còn đã qua hiện tại làm sao nhanh như thế liền gặp mặt rồi rất nhanh hắn nhìn một cái lý trường sinh thể nội nhân hoàng tế đàn lại l ư ờ n nơi xa kia năm tên người áo đen còn có t u ế n g u y ệ t trường hà một chút trong lòng liền có thể suy đoán tám chín phần mười đoán chừng là lý trường sinh lấy thủ đoạn gì đem chính mình kêu gọi ra mà đối diện người vậy mà thông qua t u ế n g u y ệ t trường hà muốn dùng cái này đến bóp chết lý trường sinh đ ờ i thứ chín nhân hoàng đối lý trường sinh nhẹ gật đầu trong tay nắm chặt đại kích hướng phía trước vùng mạnh lên kia người khủng bố hoàng sát c ơ như kia t u ế nguyện mẫn diệt quét ngang mà ra thư không lập tức nổ tùng toàn bộ giao chỉ bí cảnh đàng không ngừng run r u dậy tựa hồ là ngăn cản không nổi nhân hoàng chi vi làm sao có thể tiểu quỷ này làm sao có người tương trợ mà lại là chín đời nhân hoàng hắn cùng nhân hoàng là quan hệ như thế nào trong đó hai tên người áo đen kinh hãi lên tiếng trên tay của bọn hắn nhao nhao tế ra từ quy tắc chi lực biến thành thiên địa c h i ấn lúc này mới cùng tiêm một đạo màu đen kích ánh sáng chống đỡ tiêu bình an vô sự nhân hoàng thân ả n h động không dấu hiệu xuất hiện tại năm người trước mặt cái tiêu màu đen đại kích chặn ngang một trảm năm người thân h n h hướng phía năm cái phương hướng khác nhau vội vàng nhanh lùi lại nàn vật trượng chạy chạy sao ta muốn giết n g ư ơ i dù là ngươi chạy trốn tới hoàn vũ bích t r ư ớ n g cuối cùng cũng ngăn cản không được ta